thấy thế khương diệp mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nhưng là nàng còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi người này bởi vậy nàng ngại hạ tâm tới ngồi xổm trên mặt đất một trường mềm nhẹ đánh vào hắn bụng ôn hòa lực lượng ùa vào lão nhân trong cơ thể hắn trắng bệnh sắc mặt mắt thường có thể thấy được đẹp rất nhiều rồi sau đó mọi người chỉ thấy hắn chỗ cổ làn da cô lấy như là có cái gì ở hắn làn da phía dưới sao động mà cái này nổi một bay nhanh hướng lên trên cuối cùng hắn lại một lần oa một tiếng phun ra một búng máu tới không kia không phải huyết mà là một đoàn màu đỏ thuốc màu là dùng người máu tươi sở làm thành cực kỳ tươi đẹp sáng ngời một loại thuốc màu mà nay một đoàn thuốc màu nhổ ra lão nhân quặn đau bụng rốt cuộc hảo rất nhiều nhưng là mất máu quá nhiều trong cơ thể bụng dơ mạch máu lại có tổn thương sắc mặt của hắn vẫn như cũ khó coi một bộ hơi thở mong manh bộ dáng những người khác bị thuốc màu ùa vào miệng mũi nhân tình huống không thể so hắn hảo đi nơi nào thậm chí so với hắn càng nghiêm trọng có vài cái không ngừng nôn mửa tựa hồ muốn đem chính mình ngũ tạng lục phủ đều cấp nổ ra hôn đỏ tươi thuốc màu từng khối thịt khối cũng cùng nhau bị nổ ra nhìn qua cực kỳ thấm người thẳng đến trong cơ thể rốt cuộc phun không xuất huyết tới chỉ còn lại có kia kỳ dị đỏ tươi nhan sắc tựa hồ hết thể mới từ bỏ mà người ở thời điểm này cũng là hoàn toàn không có khí lúc này nếu là có người cắt qua hắn làn da liền sẽ phát hiện hắn mạch máu bên trong kích động không phải máu tươi mà là cái loại này kỳ quái đỏ tươi nhan sắc thậm chí so trước kia còn muốn sáng ngời xinh đẹp Khương tiểu thư, ngài cứu cứu bọn họ. Hoàng đại sư mồ hôi đầy đầu, cầu xin nhìn nàng. Khương Diệp có chút không kiên nhẫn nói, ngươi là Nhật Diệu muôn người, không phải Nhất am hiểu đối phó loại này âm tà chi vật sao? Này đó màu đỏ thuốc màu, nói là thuốc màu, trên thực tế lại là một loại cực kỳ âm tà đồ vật, mà Nhật Diệu chi lực, đó là nhất khắc chế mấy thứ này, chỉ cần gặp phải, sợ là lập tức như băng tuyết ngộ mặt trời trói trang giống nhau, lập tức tăng dã, nơi nào dùng đến cầu nàng. Đáng tiếc. Hoàng Đại sư ở Nhật Diệu phía trên tu hành vẫn là cái gà mờ, ở nơi đó thở hổn hển thở hổn hển lộng nửa ngày, cũng không gặp đem vật kia bước ra tới. Thấy thế, Khương Diệp chỉ có thể tự mình động thủ. Bao chế đúng cách, những cái đó tươi sáng thuốc màu bị nổ ra, một thoát ly nhân loại thân thể liền biến thành bình thường nhất thuốc màu rơi trên mặt đất, không còn có cái loại này giỏi trong xương giống nhau hung ác, chỉ là tản mát ra một cổ lệnh người buồn nôn tanh tươi tới. Thực mau, sở hữu bị này đó thuốc màu xâm nhập thân thể người đều hoãn qua thần. Bụng vẫn cứ có rút đau đớn, nhưng là lại không có cái loại này hận không thể muốn đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cấp nổ ra kịch liệt đau đớn. Còn sống người nhìn nằm trên mặt đất đã không có khí người, trong lòng không tránh được có chút nghĩ mà sợ. Kinh Vưu chưa định, nếu không phải Khương Diệp tới rồi, bọn họ sợ là đã cùng những người này giống nhau, kia chỉ yêu quái thật sự vượt qua bọn họ tưởng tượng lợi hại. Bất quá lệnh người kinh ngạc chính là, những cái đó bị mặc hóa chết đi người, thế nhưng lại sống đến, đến giờ, bị mặc hóa thân thể trở nên mềm mại bình thường mất đi hô hấp cũng đã trở lại, bọn họ mở mắt ra ngồi dậy thời điểm, còn vẻ mặt mờ mịt, một bộ không biết phát sinh chuyện gì bộ dáng. bọn họ nhớ rõ, bọn họ đã chết ta. hiện tại, đây là lại sống sao? bọn họ nhìn chính mình hoàn hảo đôi tay, có chút không thể tin tưởng. Hoàng đại sư nghĩ đến càng nhiều, suốt ruột hỏi Khương Diệp, Khương tiểu thư, kia mặt khác những cái đó bị mặc hóa người có phải hay không chỉ cần giết kia chỉ yêu quái cũng có thể bị cứu trở về tới. nghe vậy, Khương Diệp lại là chờ mặc. Khương tiểu thư, hoàng đại sư nhịn không được lại kêu một tiếng, lúc này lại có chút chân chờ Khương Diệp đi đến vừa rồi kia chỉ yêu quái biến mất địa phương, vừa rồi đối phương chạy trốn phía trước, từ hắn bên hông treo ống trúc trung phun ra một cái màu xanh lục giống nước, tiên lục nhan sắc nhìn qua thập phần động lòng người hiện giờ toàn bộ chiếu vào trên mặt đất, cùng những cái đó đỏ tươi thuốc màu giống nhau, đồng dạng tản ra một cổ làm người tránh còn không kịp tanh tửi, cùng với nung liệt mùi máu tươi. Khương Diệp ngồi sổm xuống. Rồi tay dính một chút màu xanh lục ở đầu ngón tay Ngươi rất khó hình dung đây là một loại cái dạng gì màu xanh lục Nó quá xinh đẹp, cũng quá mê người Chặt chẽ hấp dẫn tầm mắt mọi người Chỉ là nhìn nó liền có một loại hoa mắt say mê cảm giác Tựa hồ liền tâm thần đều bị nó cấp rút ra đi Tương so dưới, màu đỏ thuốc màu Tựa hồ không có cho người ta như vậy một loại mê muội cảm Ngươi cảm thấy đây là dùng cái gì làm thành Nàng hỏi Hoàng đại sư trần chờ một chút Suy đoán nói, là huyết Thựa như kia màu đỏ thuốc màu, là dùng người máu tươi làm thành. Khương Diệp cười, lắc đầu. Nơi xa xe cứu thương thanh âm càng ngày càng gần, ở như vậy trong thanh âm, Hoàng Đại Sư nghe được Khương Diệp mở miệng, nàng nói, không, không phải huyết, là hồn, cũng là người mệnh. Tại đây màu xanh lục thuốc màu, tràn ngập thuộc về nhân loại hồn phách hương vị, đã bị phá toái tới rồi cực hạn, đại khái giống như là bị nghiên toái đến một phấn nông nỗi, đã dập nát đến rốt cuộc tìm kiếm không đến. Mà này thuốc màu sở dĩ sẽ làm người có loại hoa mắt say mê dụ hoặc cảm, đó là bởi vì bên trong có nhân loại hồn phách ở chấp động. Người hồn phách chi gian, kỳ thật nào đó ý nghĩa thượng, là mang theo lực hấp dẫn. Hiện tại này đó mặc hóa bị cứu trở về tới người, bất quá là bởi vì bọn họ hồn phách còn không có bị nghiền nát thành bột phấn, còn tồn tại, bởi vậy kia bức họa bị xé nát, bọn họ hồn phách tự nhiên cũng liền đã trở lại, người cũng liền sống lại, nhưng là trước kia những người đó. Hoàng Đại Sư sắc mặt, Có chút ảm đạm đi xuống. Khương Diệp đứng lên, quét bốn phía liếc mắt một cái. Lúc này bốn phía một mảnh hỗn độn, chết đi người nằm trên mặt đất, bọn họ trong cơ thể máu tươi bị ùa vào trong cơ thể thuốc màu cấp tất cả rút ra, ngũ tạng lục phủ càng là bị phá hư đến hoàn toàn, mà số người tuy rằng tồn tại, tình huống cũng không hảo đi nơi nào, quanh thân mỏi mệt mà nản lòng, trên người đều bao phủ một tầng hôi bại tử khí. Thử vong cũng không có cách bọn họ đi xa. Nghĩ, Khương Diệp đột nhiên giơ tay, khắc một cái pháp quyết Nếu lúc này dẫn nguyệt môn cái kia lão nhân thấy nàng động tác nói, nhất định sẽ cảm thấy thập phần quen thuộc, bởi vì cái này động tác cùng bọn họ dẫn nguyệt môn lôi kéo nguyệt hoa pháp quyết rất giống, nhưng là lại càng phức tạp, cũng có một ít một chút bất đồng, tràn ngập vô hạn ảo diệu cùng mênh ngông chi khí. Ánh trăng lại lần nữa xuất hiện ở không trung, tối nay là một vòng trăng giảm, chính là lúc này lại phá lệ sáng ngời, thanh huy chiếu vào đại địa thượng, vì này sáng ngời thành thị trải lên một tầng ngân xa. đêm nay ánh trăng hảo lượng a trong thành còn chưa ngủ vô số người chú ý tới này luôn ánh trăng đều nhịn không được cao hứng hô lệnh băng ánh trăng mang theo thánh khiết ý vị tựa hồ muốn đem nhân thân thượng sở hữu bất hạnh cùng khổ sở đều cấp loại bỏ rớt rõ ràng nó nhìn qua như vậy thanh lãnh bất cận nhân tình nhưng là hiện tại dừng ở bọn họ trên người lại cố tình làm cho bọn họ cảm giác được một loại ôn nhu tới ven đường vừa mới uống xong rượu ông bạn tốt gào khóc nữ Hải lúc này lại ngơ ngác nhìn đỉnh đầu ánh trăng hào ấm áp Nàng lầm bẩm, rồi tay che lại chính mình mặt, hốc mắt nước mắt lăn xuống xuống dưới. Thật giống như có một đôi ôn nhu tay ở vớt ve nàng gương mặt giống nhau, như vậy ấm áp. Yến Yến. Bạn tốt lo lắng nhìn nàng, ngươi không sao chứ? Bị gọi là Yến Yến nữ hải phục hồi tinh thần lại, rồi tay lau một phen nước mắt, nói, ta không có việc gì. Nàng cười một cái, vừa rồi còn ác liệt cực kỳ tâm tình tựa hồ trong nháy mắt thì tốt rồi rất nhiều. Nàng nói, ta nghĩ thông suốt, ta lần này tuy rằng thất bại. Nói không chừng tiếp theo liền thành công, hơn nữa thất bại cũng là mẹ của thành công, ta coi như là vì lần sau thành công tích lũy kinh nghiệm, ta sẽ không được trí. Nói, nàng hướng tới bầu trời ánh trăng la lớn, ta sẽ không từ bỏ. Nàng muốn càng nỗ lực mới được. Tại đây phiến dưới ánh trăng, có vô số như cái này nữ hài giống nhau tâm tình lệ hoài, thậm chí còn có phí hoài bản thân mình cảm xúc người. Lúc này ở ánh trăng an ủi hạ, lại có một loại từ này đủ loại mặt trái cảm xúc trung thoát thân ra tới giải thoát cảm, tâm tình phá lệ bình tĩnh. mà như vậy cảm giác hoàng đại sư bọn họ cảm giác càng thêm mãnh liệt nếu nói thái dương là nóng cháy như vậy ánh trăng còn lại là thanh lãnh chính là lúc này ánh trăng thanh lãnh chung lại mang theo một cổ nhu hòa tựa hồ muốn đem nhân tâm sở hữu đau sốt đều cấp vớt phẳng chết đi hồn phách tử trong thống khổ giải thoát được đến mừng thầm, hóa thành vô số quang điểm bay về phía không trung tản ra canh tử này đó thuốc màu rút đi nhan xác trở thành nhất bình thường thủy cho nên dơ bẩn tại đây phía dưới ánh trăng đều được đến tinh lọc Vô lượng tiên tôn, có đạo trưởng đánh cái chắp tay, vì chết đi hồn phách thở dài. Lúc này đây nếu là không có Khương Diệp lại đây, bọn họ sợ là thật sự muốn toàn quân bị diệt, bọn họ này đó còn sống người, chỉ có thể nói là vận khí tốt. Bị thương người bị đưa đi bệnh viện, ngày hôm sau, sôi nổi tới cửa tới cấp Khương Diệp nói lời cảm tạ. Đương nhiên, đại bộ phận người đều bị ngăn ở cửa, chỉ có hai người ngoại lệ, một cái là Hoàng Đại Sư, một cái còn lại là dẫn nguyệt môn vị kia lao gia tử. hắn lao nhân ra một phương diện là tới cùng khương diệp nói lời cảm tạ một phương diện cũng là có một số việc tưởng thỉnh giáo khương diệp hai người bị an bài ở trong sân ngồi xuống trong viện bách hoa thịnh phóng con bướm viện chuyển sinh cơ doanh nhiên dẫn nguyệt môn lão gia tử khắc chế làm chính mình không cần đem tầm mắt không lễ phép dừng ở bốn phía chỉ là viện này linh khí cũng quá đầy đủ một ít đi hút một ngụm quả thực thắng qua cả đêm đả tọa tu hành chỉ là nay vừa mới cho bọn hắn thượng trà người kia như thế nào cảm giác như là quỷ Lao gia tử nhịn không được cùng Hoàng Đại Sư nói thầm, đối này, Hoàng Đại Sư kinh ngạc tỏ vẻ, Lao gia tử ngài hảo nhãn lực a, Này đó Lao quỷ tuy rằng không như thế nào che lấp, nhưng là bọn họ thân thể là khương diệp cho bọn hắn người giấy, bản thân liền đưa bọn họ trên người hơi thở che lấp tới rồi nhỏ nhất nông nỗi. Hoàng Đại Sư lần đầu tiên tới thời điểm liền căn bản không nhận thấy được, không nghĩ tới vị này Lao gia tử thế nhưng phát hiện, quả nhiên là lợi hại a, Thật là quỷ. Lao gia tử lại là kinh ngạc. hoàng đại sư vui tươi hớn hở nói yên tâm có khương tiểu thư ở bọn họ lại an toàn bất quá tuy rằng hắn nói như vậy lao ra tử cau mày trong lòng vẫn là có điều lo lắng âm thầm hai người uống lên một ly trà sau liền thấy khương diệp từ hậu viện lại đây hôm nay nàng ăn mặc một thân hắc đế hoa hồng sườn xám cắt may hoàn mỹ vải dệt có hoàn mỹ rũ truy cảm từng bước một quả thực là thước tha nhiều vẻ làm người có loại nàng dưới chân thánh liên ảo giác phá lệ vũ mỹ đa tình khương tiểu thư Hoàng Đại Sư hai người nhịn không được đứng dậy. Khương Diệp tự nhiên chiều bọn họ gật gật đầu, làm cho bọn họ ngồi xuống. Hoàng Đại Sư cùng lão gia tử cho nàng nói tạng, cũng truyền đạt những người khác lòng biết ơn. Lần này Khương Diệp thân cứu mạng, bọn họ là ghi tạc trong lòng. Về sau nếu Khương Diệp có chuyện gì, cứ việc phân phó, bọn họ có thể làm được một chút sẽ làm. Khương Tiểu Thư ngày ngày hôm qua như thế nào sẽ như vậy kịp thời chạy tới? Hoàng Đại Sư nhịn không được hỏi, những lời này hắn ngày hôm qua liền muốn hỏi. Tối hôm qua thời gian kia cái này điểm, Khương Diệp xuất hiện quả thực giống như là một cái kỳ tích. Đối này, Khương Diệp cười lạnh, nói, như vậy hôi thối không ngửi được hương vị, ta cách thật xa đều nghe thấy được, hơn đến ta tưởng phun. Nàng lúc ấy ở trong nhà, lại cảm giác được một cổ lệnh người chán ghét hơi thở, nàng tự nhiên muốn lại đây nhìn xem, nhưng thật ra không nghĩ tới cứu Hoàng Đại Sư bọn họ một mạng, nói đến, cũng là bọn họ nhóm người này người vận khí tốt. Khương Diệp ánh mắt rừng ở dẫn nguyệt môn vị này lao ra từ trên người. Theo lão Gia Tử giới thiệu, hắn họ trịnh, tiêu trịnh thu phong. Ngươi là dẫn nguyệt môn người nào? Khương Diệp hỏi hắn. Lão Gia Tử nói, ta là dẫn nguyệt môn trưởng môn. Khương Tiểu Thư như thế nào biết chúng ta dẫn nguyệt môn? Khương Diệp đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn. Lão Gia Tử chân chờ, hỏi, có cái gì vấn đề sao? Khương Diệp nói, không, không có gì. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, dẫn nguyệt môn người, quả nhiên là một thế hệ không bằng một thế hệ A, ngươi như vậy. thế nhưng đều có thể trở thành dẫn nguyệt môn trưởng môn nàng nghĩ trăm lần cũng không ra trong lòng lại mang theo một tia hy vọng lại lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi ngươi tổng không phải là các ngươi dẫn nguyệt môn lợi hại nhất cái kia đi nàng lời này nói được thập phần không khách khí lao ra tử đảo cũng không tức giận chỉ là trên mặt hổ thẹn nói là ta vô dụng không có đem dẫn nguyệt môn phát dương quang đại trên thực tế chúng ta dẫn nguyệt môn trừ bỏ ta ở ngoài cũng cũng chỉ thừa hai cái đệ tử đều là ta nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ nguyên lai dẫn nguyệt môn đã nghèo túng đến tận đây sao khương diệp lẩm bẩm chính lao gia tử có chút khó hiểu hỏi ta xem khương tiểu thư nhắc tới chúng ta dẫn nguyệt môn ngự khí quen thuộc tựa hồ thực hiểu biết chúng ta dẫn nguyệt môn a không biết cùng chúng ta dẫn nguyệt môn có quan hệ gì hơn nữa nàng còn sẽ dẫn nguyệt môn nguyệt linh tu luyện phương pháp này liền càng làm cho lão gia tử xác định điểm này khương diệp trầm mặc một chút mới biểu tình phức tạp nói ta và các ngươi dẫn nguyệt môn không quan hệ chỉ là cùng các ngươi dẫn nguyệt môn một vị trưởng bối nhận thức nàng rất là bắt bẻ trên dưới nhìn thoáng qua lao gia tử cuối cùng thở dài lẩm bẩm nói nhớ trước đây dẫn nguyệt môn cũng là đệ nhất môn phái đi ở bên ngoài dữ dội phong cảnh không nghĩ tới hiện tại lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh cũng không biết hắn nếu là còn sống sẽ có cảm tưởng thế nào chính lao gia tử lại là kinh ngạc nhìn nàng cái gì kêu cùng bọn họ dẫn nguyệt môn một vị tiền bối nhận thức trước mắt cái này khương tiểu thư nhìn qua cũng bất quá hai mươi đầu đi Bọn họ dẫn nguyệt trên cửa đồng lứa, chính là hắn sư phụ kia đồng lứa, hắn sư phụ sớm tại hơn 30 năm liền qua đời. Không biết Khương Tiểu Thư là cùng chúng ta môn phái vị nào trưởng bối có cũ? Hắn thử hỏi. Khương Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cảm thấy ta đang nói dối. chính lao ra tử biểu tình bất biến, cười nói, không có, ta chỉ là có chút tò mò. Khương Diệp hư cười, nói, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, chỉ là tên của hắn ta nói ra, ngươi cũng sẽ không nhận thức. kia đã là hơn một ngàn năm trước người. Lúc này Khương Diệp mới hoảng hốt gian cảm thấy, nguyên lai thời gian đã qua lâu như vậy. Nàng không nói nữa, chỉ là biểu tình có chút hoảng hốt, tựa hồ lại bi lại than, bất quá bi xuân thương thu không phải nàng tính cách, nàng thực mau liền đem cảm xúc điều tiết hảo, ánh mắt bắt bẻ nhìn trịnh lao ra tử giống nhau, một bên xem một bên lắc đầu, cứ như vậy thực lực, thế nhưng là dẫn nguyệt môn người lợi hại nhất. Vẫn là trưởng môn. Nàng quả thực muốn chọc giận cười. Lại đem các ngươi dẫn nguyệt môn nguyệt linh lôi kéo phương pháp sử dụng cho ta xem. Nàng nói. Trịnh lao gia tử kinh ngạc, theo bản năng nhìn nhìn không trùng hỏi, nơi này. Khương Diệp mỉm cười hỏi lại, không được sao. Trịnh lao gia tử nói, cũng không phải. Chỉ là hiện tại là ban ngày, không có ánh trăng, dẫn không ra nguyệt linh tới. Khương Diệp ánh mắt sắc bén nhìn hắn, hỏi, ai nói cho ngươi, ban ngày dẫn không ra nguyệt linh. Mặc dù là ban ngày, ánh trăng cũng vẫn luôn tồn tại, chỉ là các ngươi nhìn không thấy. Người xem trọng. Nàng đôi tay nâng đến trước ngực, ngón tay đan sen biến ảo, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy nàng động tác, chỉ có thể thấy đầu ngón tay giao điệp bóng chồng, bên trên mang theo một loại nói không nên lời nói không rõ huyền diệu cảm giác, thẳng đến cuối cùng một đạo pháp quyết hoàn thành. Huyền diệu hơi thở từ trên người nàng giật tràn ra tới, lộ ra một loại mênh ngông cổ xưa, mơ hồ làm người nhìn thấy tới rồi kia cổ hạo nhiên đáng sợ lực lượng. Là ánh trăng. Ánh trăng ra tới. Một tiếng thét trói thai hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Là trong nhà nữ quỷ Lưu Nguyệt, lúc này chính hương phấn nhìn đỉnh đầu. Ánh trăng. Chính lao ra tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía không trung. Lúc này đúng là chính ngọ, chính là không trung phía trên trừ bỏ kia luân chính quần quận không ngừng tản ra nhiệt độ Thái Dương ở ngoài. Bên cạnh còn xuất hiện một cái khắc vật phát sáng, là một tháng lượng, vẫn là một vòng trăng tròn. Nó như vậy sáng ngời, quang mang là cùng ánh nắng không giống nhau thanh lãnh quang huy, hơn nữa chút nào không bị Thái Dương cướp đi quang mang. Một ngày một tháng Toàn xuất hiện với không trung phía trên Như vậy kỳ cảnh Cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý ánh trăng Ở ban ngày xuất hiện cũng không hiếm thấy Nhưng là ban ngày như vậy sáng ngời ánh trăng Lại trước nay chưa thấy qua Nó thậm chí cùng thái dương gắt gao dựa gần Lại một chút không ai có thể xem nhẹ nó tồn tại Nó như vậy lượng Như vậy viên Bất quá Hôm nay không phải 15 đi Có người trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm tới Không phải 15 Này ánh trăng thế nhưng như vậy viên Lúc này Khương Diệp ra trong viện từng viên màu bạc nguyệt hoa xuất hiện chúng nó tản ra sáng ngời lại không trói mắt màu bạc quan mang có phiêu phù ở không trung có từ phiến lá thượng xuất hiện như là một viên màu trắng giọt xương theo tăng đại rồi sau đó phiến lá không chịu nổi liền từ diệp tiêm chạy xuống lăn xuống ở phía dưới thổ nhượng bên trong nguyệt hoa trịnh lao ra tử lẩm bẩm một bộ bàn tay to chấn động biểu tình hắn vươn tay đụng vào bên cạnh một viên nguyệt hoa thanh lánh nguyệt hoa đụng chạm đến hắn lòng bàn tay không có bất luận cái gì cách trở thấm vào thân thể hắn thuộc về nguyệt hoàng mềm nhẹ lạnh băng lực lượng thông thả chảy xuôi quá thân thể hắn chữa trị trong thân thể hắn ám thương mặt khác nguyệt hoa phiêu phù ở người quỷ nhóm bốn phía ở đây mọi người hoặc quỷ cũng chưa gặp qua cảnh tượng như vậy ánh trăng không chút nào bủn xỉn nó lực lượng hào phóng đem nguyệt hoa rơi xuống màu bạc nguyệt hoa lăn xuống ở hoa diệp thảo thượng có rừng ở người trên người tản ra độc thuộc về chúng nó lực lượng kỷ xích chu cùng tuyết linh từ khương diệp trong tay bay ra tới hai chỉ điểu vui sướng vòng quanh nguyệt hoa phi Vô số nguyệt hoa lọt vào chúng nó thân thể. Khương Diệp nhìn về phía trịnh lao gia tử, nói, thấy sao, đây mới là chân chính nguyệt linh lôi kéo phương pháp. Ánh trăng trước sau tồn tại ở không trung bên trong, chỉ là các ngươi học nghệ không tinh, vô pháp cùng nó câu thông, cũng lôi kéo không giới nguyệt linh tới. Trịnh lao gia tử nhìn về phía nàng, trịnh trọng chiều nàng xá một cái, nói, đa tạ ngài làm ta thấy, cái gì mới là thật thật dẫn nguyệt phương pháp. Nguyên lai, like, chúng ta môn phái sở ghi lại, đều là thật sự. bọn họ môn phái có thư ký tái dẫn nguyệt chi thuật có thể làm nhật nguyệt cùng tồn tại nguyệt hoa đổ xuống đó là ban ngày ánh trăng cũng vẫn cứ có thể cùng thái dương tranh nhau phát sáng chính là nhiều năm như vậy bọn họ môn phái lại trước nay không có người gặp qua như vậy cảnh tượng thái dương như vậy sáng ngời ánh trăng làm sao có thể so đến quá nó đâu chính là hiện tại khương diệp sở làm hết thảy thư trung ghi lại hết thảy đều là thật sự bọn họ dẫn nguyệt môn dẫn nguyệt chi thuật thật sự có như vậy lợi hại không phải gạt người Trình lao gia tử trong lòng một trận kích động khương diệp nhìn hắn một cái dỗi tay khẩy một viên sáng ngời nguyệt hoa đột nhiên hỏi hắn chân chính dẫn nguyệt phương pháp ngươi muốn học sao Trình lao gia tử trong lòng ngần ra đột nhiên ngẩng đầu lên xem nàng ngài ngài nguyện ý dạy ta sao hắn thật cẩn thận hỏi bởi vì kích động trên mặt hiện ra hai luồng vững sắc vì cái gì không muốn khương diệp cười một cái không chút để ý nói này dẫn nguyệt phương pháp vốn chính là các ngươi môn trung trưởng bối dạy cho ta ta hiện tại dạy cho ngươi bất quá là vật quy nguyên chủ này bản thân chính là các ngươi dẫn nguyệt môn thuật pháp có lẽ ngươi lúc trước cũng đã tính tới rồi ngày này cho nên mới sẽ đem dẫn nguyệt phương pháp dạy cho ta phải không khương diệp đầy cõi lòng ác ý nghĩ chương 58 mươi tám đệ năm mươi chương dẫn nguyệt môn đã từng cũng là huyền môn đệ nhất đại tông môn chính là theo thời gian trôi đi đã sớm vinh quang không hề thậm chí liền dựng thân chi bổn dẫn nguyệt tu luyện phương pháp đều thất lạc chặt đức truyền thừa hiện tại bọn họ sở học tập dẫn nguyệt phương pháp căn bản là không phải chân chính dẫn nguyệt phương pháp. Hiện giờ trên thế giới này, sợ là chỉ có Khương Diệp một người sẽ chân chính dẫn nguyệt phương pháp. Đối này, Hoàng đại sư trong lòng không tránh được có chút hâm mộ, phải biết rằng từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu môn phái xuất hiện lại biến mất, lại có bao nhiêu môn phái truyền thừa ở thời gian trôi đi chung hoàn toàn đoạn tuyệt, cũng là nguyên nhân này, hiện đại xã hội huyền môn mới có thể càng thêm suy thoái, đúng là truyền thừa đoạn tuyệt, khó có thể vì kế. Ở như vậy một hoàn cảnh, dẫn nguyệt môn vận khí thật sự là hảo. truyền thưa đoạn tuyệt lại cố tình gặp gỡ có thể cùng bọn họ môn phái có cũ khương diệp hơn nữa khương diệp vừa vặn còn sẽ bọn họ dẫn nguyệt môn tu hành phương pháp này như thế nào không cho người hâm mộ quả thực giống như là trời cao đều ở chiếu cố bọn họ hơn nữa thực hiển nhiên chân chính dẫn nguyệt phương pháp tuyệt đối là cực kỳ kỳ diệu tu hành thuật pháp nếu là dẫn nguyệt môn người học xong sau này sợ sẽ không lại là như bây giờ thường thường vô kỳ điểm này trịnh thu phong lão gia tử trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cũng bởi vậy đối với dẫn nguyệt phương pháp học tập cực kỳ nghiêm túc có lẽ dẫn nguyệt môn thật sự có thể ở trên tay hắn lại lần nữa phát dương quang đại tưởng tượng đến này trình lao ra tử trong lòng liền một trận kích động trong lòng lửa nóng học tập đến càng nghiêm túc bất quá vị này đồ đệ tư chất hiển nhiên rất có hạn học tập cả đêm cũng không học ra cái gì nguyên cơ tới nguyên bản nhìn qua liền phức tạp phát quyết thực tế thao tác lên càng là gian nan đôi tay kết ấn ngón tay gần là hoạt động một chút động tác đều trở nên thập phần gian nan Tựa hồ vô hình chung có một loại lực lượng ở cản trở, căn bản không thể hoàn chỉnh véo ra một cái pháp quyết tới. Như vậy có khả năng dẫn xuống dưới Nguyệt Linh càng là thiếu đến đáng thương, chỉ có một chút điểm ảm đạm thanh huy bao phủ ở trên người hắn, trên đỉnh đầu ánh trăng càng là dục lộ không lộ, có lệ thật sự, hoàn toàn không thế nào tiếp thu hắn lôi kéo. Đối này, Khương Diệp thập phần nghi hoặc năng vươn tay, đôi tay đan sen kết ấn, ở trịnh lao ra tử trong tay, như thế nào cũng làm không ra liền cái thứ nhất kết tấn động tác. Ở trên tay nàng lại trở nên phá lệ lưu sướng nhanh chóng, đôi tay cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh, bất quá trong trước mắt, đôi tay đã biến hóa vô số cái động tác. Lúc này, đỉnh đầu ánh trăng đã chịu lôi kéo, từ tầng mây phía sau nhô đầu ra, ảm đạm ánh trăng trở nên phá lệ sáng ời. Màu bạc giọt mưa từ không trung rơi xuống xuống dưới, đó là rơi xuống nguyệt hoa, giống như trời mưa cũng không dám, này đó nguyệt hoa có lăn xuống trên mặt đất, có lăn xuống ở người trên đầu, trên người, bọn họ vị trí này một mảnh không gian bị tuyết trắng thanh lanh ánh trăng sở chiếm đầy nhân cơ hội này trong nhà quỷ nhóm sôi nổi chạy ra nhân cơ hội này nỗ lực bắt đầu hấp thu này đó nguyệt hoa màu trắng nguyệt hoa ngưng trâu rừng ở bọn họ hồn thể thượng nháy mắt thẩm thấu đi vào bọn họ chỉ cảm thấy một cổ bình thản dịu ngoan lực lượng chảy vào trong cơ thể hồn thể cảm thấy một xưa nay chưa từng có thoải mái đây là nguyệt hoa sao có quỷ lẩm bẩm tâm tình thập phần kích động đáng tiếc bọn họ không thể hấp thu quá nhiều một giọt đã có loại hồn thể trướng đau cảm giác liền tính là những cái đó lao quỷ cũng nhiều lắm một do nữa lại hấp thu nhiều kia thật sự hồn phi phách tán bị căng đã chết nghĩ vậy đại gia không tránh được mắt thèm nhìn lăn xuống trên mặt đất giống như chân châu nguyệt hoa trong mắt hiện lên một tia đau lòng nhiều như vậy nguyệt hoa A, có thể xem không thể ăn quá nhiều quả thực là cha tấn người a cuối cùng cũng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền chạy tới bên cạnh hấp thu vừa mới được đến kia tích nguyệt hoa khương diệp đứng ở nơi đó trong tay nguyệt hoa đổ xuống từ nàng đầu ngón tay chảy xuống Lăn xuống trên mặt đất. Rõ ràng mọi người đều ở dưới ánh trăng, nhưng là trên người nàng ánh trăng lại dường như muốn phá lệ sáng ngời một ít, như là ánh trăng đối nàng cũng phá lệ ôn nhu một ít. Vô số nguyệt hoa phiêu phủ ở bên người nàng, nàng cả người đều bao phủ một tầng sáng ngời ôn nhu bạch quang. Cũng không có a. Nàng nghi hoặc nói, biểu tình phá lệ thiệt tình từ lòng. Lúc trước nàng học tập dẫn nguyệt chi thuật, bất quá nửa canh giờ, cũng chính là một giờ, liền đem thuật pháp này cấp học xong. Chính là hiện tại trịnh lao gia tử lại học cả đêm, mắt thấy ánh trăng đều phải xuống núi, liền cái thứ nhất động tác cũng chưa học được. Nàng thương hại nhìn thoáng qua trịnh lao gia tử, nhịn không được thở dài, tuổi đại còn chưa tính, hiện tại ngay cả thiên phú cũng kém như vậy, dẫn nguyệt môn thật là xong đời đi. Lúc trước dẫn nguyệt môn người nào biết đâu rằng, ngàn năm lúc sau, bọn họ môn phái sẽ là như thế này nghèo túng bộ dáng. Đối này, trịnh lao gia tử có chút hổ thẹn, chỉ có thể càng nỗ lực học tập. rõ ràng lúc trước hắn sư phụ nói hắn rất có thiên phú có lẽ hiện tại thật là tuổi quá lớn hắn trong lòng không xác định nghĩ chính lao gia tử tạm thời ở khương diệp nơi này trụ hạ tính tâm học tập bọn họ môn phái chân chính dẫn nguyện phương pháp mà ở hắn học tập thời điểm khương diệp cũng không nhàn rỗi mang theo hoàng đại sư tìm kiếm kia chỉ chạy trốn yêu quỷ kia đổ vật đổ máu tính tình hung ác nếu là lại làm nó lưu tại nhân thế gian không biết lại sẽ hại bao nhiêu người bất quá liền tính ngày đó buổi tối làm hắn chạy trốn Hắn cũng không ăn đến cái gì hảo quả tử, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại làm ác, hơn nữa hiện tại, muốn tìm được hắn cũng rất đơn giản. Ban đầu hắn không có ở bất luận cái gì mặc hóa địa phương lưu lại thuộc về chính mình bất luận cái gì hơi thở, bởi vậy muốn tìm hắn rất khó, chính là hiện tại không giống nhau. Khương Diệp làm hoàng đại sư cầm một cái chậu nước tới, đem ngày ấy thu thập đã đến thuốc mổ lấy ra tới, ngã xuống trong nước, nháy mắt trong nước nhan sắc liền thay đổi, sau đó Khương Diệp lấy ra một lá bồ tới, thiêu ném vào trong nước. Thiêu đốt phù rơi vào trong nước, lại như là rớt vào du. Trình Bồn Thủy nháy mắt bốc cháy lên, nhưng là Thiêu Thiêu, ngọn lửa nhan sắc liền thay đổi, từ màu đỏ biến thành màu lam, lúc này chậu nước trung thủy cũng sinh ra biến hóa, mặt nước như là bị gió thổi nhữ lại, từng vòng gợn sóng từ trung gian phát lên, hướng bốn phía đang đi. Thức mau, mặt nước trung tâm xuất hiện một bóng người, một cái màu xanh lơ bóng dáng, giống như hơi nước giống nhau, màu xanh lơ trường bào, thon gầy khô quắt một khuôn mặt, không phải kia chỉ yêu quỷ lại là ai? Hắn lúc này liền ngồi ở một cái bên hồ, một cây cây liếu hạ, trong nước phủng một chương giấy vẽ, chính cầm bút lông hướng lên trên vừa vẽ cái gì, một bên họa môi còn không ngừng động, như là đang nói chút cái gì. Khương Diệp thao tác một chút thủy thượng hình ảnh, từ này chỉ yêu quỷ bên người, biến tới rồi hắn trên dưới đóng mở miệng nơi đó, lúc này bọn họ cũng nghe tới rồi hắn thanh âm, hắn đang nói. Ta có thể họa ra tốt nhất họa tới, ta là tốt nhất họa sư. Ta có thể họa ra tốt nhất họa tới, ta là tốt nhất họa sư. Trong miệng lăn qua lộn lại niệm hai câu này lời nói. Khương Diệp trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình, lại lần nữa thao tác một chút trong buồn hình ảnh, trong nháy mắt, trong buồn thị giác xoay tròn, trong nháy mắt biến thành nhìn xuống, quanh mình hết thể tẫn nhập bọn họ đáy mắt. Ngươi nhận ra được nơi này là chỗ nào sao? Nhìn thoáng qua, nàng hỏi Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư để sát vào nhìn kỹ, ta nhìn xem. Đó là một cái rất đại hồ, bên trong trồng đầy hoa sen, lúc này chính trực mùa xuân hoa sen xanh lẻ ý thời điểm Trên mặt hồ mơ hồ có thể thấy nô đầu ra xanh non lá sen, mà ở bên hồ còn lại là trồng đầy liễu rủ, cao cao thấp thấp, đem hồ khoanh lại, nhất thấy được, còn lại là hồ thượng có một cái kéo dài đến hồ trung tâm đỉnh hồng gió. Thành phố bên nơi nào có cái này hồ? Lớn như vậy hồ, khẳng định không phải thường thường vô kỳ địa phương, lại còn có có như vậy một cái tiểu định tử. Hoàng đại sư dùng sức hồi ức, rốt cuộc, trong đầu một đạo ánh sáng hiện lên, hắn thất thanh nói, là vương ninh hậu phủ. Đối. là Vĩnh Vương Hầu Phủ Hậu Viện Hoa Sen Viên. Vĩnh Vương Hầu Phủ, xem tên đoán nghĩa, nguyên bản là cổ đại một vị bị phong làm Vĩnh Vương Vương ra phong ở, là bọn họ thành phố B rất có danh một cái cổ tích điểm du lịch, nghe nói cự nay đã 600 nhiều năm lịch sử, bên trong liền có một cái rất lớn hồ, bên trong loại rất nhiều hoa sen. Chỉ là lúc trước Hoàng Đại Sư đi thời điểm, là mùa hè, khi đó mãn đường hà sắc, cùng hiện tại khô bại bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, chính yếu chính là, Làm bọn họ thành phố bê nổi danh điểm du lịch Nơi đó một năm bốn mùa đều có người du ngoạn Bên hồ mặc kệ khi nào đi Đều tất cả đều là người Bởi vậy như vậy một người đều không có Vĩnh Vương Hầu Phủ Hắn là thật sự chưa thấy qua a. Nếu không phải cái kia tiêu chí tính đỉnh hóng gió Hắn sợ là hoàn toàn không thể tưởng được Hoàng Đại Sư tra xét một chút Phát hiện Vĩnh Vương Hầu Phủ đã xem viên thật lâu Bên trong nghe nói là ở tu sửa Phải không được một người cũng chưa thấy Này yêu quái đi Vĩnh Vương Hầu Phủ làm cái gì Hoàng đại sư có chút khó hiểu. Nghĩ đến kia yêu quái trong miệng niệm nói, hắn có chút buồn cười nói, "Tổng không phải là đi vẽ tranh đi." "Này thật đúng là nói không chừng." Khương Diệp như suy tư gì nói. Hoàng đại sư sửng sốt một chút, nói, "Không thể nào." Khương Diệp duỗi tay hướng trong buồn trên mặt nước một mạng, nguyên bản chiếu ra yêu quỷ mặt nước lập tức khôi phục bình tĩnh, giọng nói của nàng bình tĩnh nói, "Phải biết rằng hắn ở nơi đó làm cái gì, kia đi hỏi hắn là được." Vĩnh Vương hầu phủ khoảng cách Khương Diệp sở trụ địa phương cũng không xa. Lái xe nửa giờ liền đến, bởi vì bế viên, hiện tại là không cho phép đi vào, bất quá bởi vì yêu quỷ sự tình. Hoàng Đại Sư cùng phía chính phủ bên kia nói một chút, bên kia lập tức liền cùng bên này cảnh điểm người liên hệ, chờ bọn họ đến thời điểm, cảnh điểm người phụ trách đã ở cửa chờ. Bên trong rất nhiều địa phương đều ở thi công, kỳ thật không có gì đẹp. Người phụ trách chỉ cho rằng, hai người này lại là cái gì cái nào có quyền thế nhân ra người, một bên trên mặt nhiệt tình cười nói, một bên trong lòng lại nói thầm đặc quyền. Bọn họ hầu phủ đều bế viên, cũng không biết muốn xem cái thứ gì. Bất quá, này hai người phối trí nhưng thật ra rất hiếm lạ, tiên phong đạo cốt đạo sĩ, cùng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Người phụ trách đem bên ngoài đại môn mở ra, khương diệp bọn họ đi vào lúc sau, quả nhiên thấy cửa địa phương ở thi công. Bất quá bọn họ lại đây lại không phải vì xem cảnh sát, bởi vậy tiến vào liền thẳng đến vương phủ hậu viện đi. Người phụ trách nói, phía sau hoa sen trong hồ hoa sen mùa đông tất cả đều khô, hiện tại còn không có mọc ra tới. cũng không có gì cảnh sát vĩnh vương hầu phủ rất lớn trong đó cái này hồ liền chiếm cứ một phần ba diện tích xuyên qua đi là có thể cảm thấy một cổ thực rõ ràng hơi nước lúc này trong hồ hoa sen không mọc ra tới bên trong trủi lủi một mảnh ngẫu nhiên mới có thể thấy toát ra tới nho nhỏ gì diệp cũng chỉ có như vậy một chút màu xanh lục các ngươi xem thật không có gì đẹp người phụ trách bất đắc dĩ nói khương diệp cùng hoàng đại sư bước chân lại rừng bên hồ liễu rủi hạ một khối chân nhăn trên tảng đá Một đạo màu xanh lơ thân ảnh ngồi ở chỗ kia, hắn cả người ướt lộc bộp, xiêm y tóc đều là ướt, không ngừng đi xuống nhỏ giọt thủy, hắn lại chuyên chú trên tay động tác, cầm bút hướng giấy vẽ thượng họa cái gì. Là kia chỉ yêu quái. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Hoàng đại sư nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua hồn nhiên chưa giác người phụ trách liếc mắt một cái, nói, chúng ta tưởng chính mình trước dạo một dạo, liền không phiền thoái ngươi, ngươi có thể đi trước bên ngoài chờ chúng ta. Người phụ trách trên mặt bất mãn cơ hồ mau tràn ra tới. Cuối cùng hắn chỉ là xả môi cười một cái, thỏa hiệp nói: "Hành đi, nếu các ngươi tưởng chính mình dạo một dạo, vậy chính mình dạo đi hắn còn không yêu hầu hạ hiểu rõ. Chờ ngươi phụ trách rời đi. Khương Diệp bọn họ lại lần nữa nhìn về phía kia chỉ yêu quái đối phương lúc này tựa hồ đột nhiên có điều giác, đột nhiên ngẩng đầu triệu bọn họ bên này nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt con ngươi nhan sắc trở nên càng thêm đen nhánh, ngưng thật thân ảnh nháy mắt hóa thành một đoàn màu xanh lơ xương mù tàng ra. Không, không phải xương mù Ngày đó buổi tối thoạt nhìn, cảm thấy như là sương mù, chính là lúc này ban ngày thấy được rõ ràng, nói là sương mù, không bằng nói đó là một đoàn màu xanh lơ hơi nước, hơi nước mông lung. Lần này Khương Diệp lại sẽ không lại làm hắn chạy trốn, trong tay chỉ bạc bay ra, nháy mắt rôi đi liền muốn đem nó bao quanh bọc. suy suy suy Chỉ bạc thượng màu tím điện lưu cuốn quanh, màu xanh lơ hơi nước còn chưa tản ra, lại bị bách lại lần nữa khép lại mà đến. Hắn bên hông dắt ống trúc lại lần nữa mở ra, Một mặt màu lam dòng nước lại lần nữa từ bên trong lao tới, đột nhiên đụng phải Khương Diệp chỉ bạc, tiêu đoàn dòng nước thượng lực lượng tức khắc sụp đổ, tí tách tí tách chiếu vào trên mặt đất, là thập phần xinh đẹp ám màu lam. Màu xanh lơ yêu quái đột nhiên sau này lui, đồng thời hướng phía trước giơ khai tay, một bức thật lớn bức họa cuộn tròn xuất hiện ở trong tay hắn, hắn xách theo bức họa cuộn tròn một mặt đột nhiên hướng lên trên một hiên. Khương Diệp bọn họ dưới chân cứng rắn mặt đất lập tức biến thành một đoàn màu đen, như là dưới chân đạp lên một đoàn mực nước bên trong. hơn nữa tầm nhìn đột nhiên biến cao này liền giống như bọn họ hiện tại liền ở vào kia chỉ yêu quái trong tay bức họa cuộn tròn thượng giống nhau chính theo hắn khống chế bị nhấc lên tới khương diệp cười lạnh cũng không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác chỉ là đi xuống nhấc dẫm lấy nàng dưới chân vì trung tâm không ngừng hướng lên trên quần cuộn mặt đất đỉnh trệ trong nháy mắt rồi sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường rồi sau đó nàng dưới chân vừa dẫm thân ảnh như tật điện giống nhau nháy mắt đi phía trước đột tiến bởi vì tốc độ quá nhanh Chỉ có thể thấy nàng thân thể từng đạo tàn ảnh, chờ nàng lại lần nữa xuất hiện, lại là đã ở kia chỉ yêu quái trước mặt, tay phải thành quyền, cử đến bên hai, đúng là một quyền đánh ra tư thế. Yêu quái đồng tử co rụt lại, theo bản năng sau này lui, đồng thời Khương Diệp trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh tường, lại là một đạo mặc tường, cũng chính là mực nước đúc liền tường. thấy thế, Khương Diệp liền mày cũng chưa động một chút, thủ hạ nắm tay thế đi không giảm, một quyền đột nhiên đánh vào kia đổ mặc trên tường. Phanh! Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, bất quá nháy mắt, mặc tường liền trực tiếp tán loạn, hóa thành mực nước bay là tả rơi xuống. Khương Diệp nắm tay xuyên qua mặt tường, một quyền đánh vào phía sau kia chỉ yêu quái trên mặt, trên tay xúc cảm là ướt, cũng là dính nhớp. Yêu quái phun ra một búng máu tới, hoặc là nói là một ngụm mực nước, thân hình đột nhiên bay ra đi. Nhưng là bay ra đi nháy mắt, Khương Diệp thân ảnh đã xuất hiện ở hắn bên người, lại lần nữa hướng tới hắn chém ra một quyền. Kế tiếp! hoàng đại sư liền nhìn khương diệp đơn phương đối này chỉ yêu quái tiến hành rồi ẩu đả nhậm kia chỉ yêu quái thủ đoạn tần ra lại hoàn toàn chạy không thoát khương diệp nắm tay chỉ thấy khương diệp từng quyền đến thịt nghe kia phanh phanh phanh thanh âm liền làm người cảm thấy miệng lên men hơn nữa mỗi một quyền kia chỉ yêu quái trên người yêu khí cùng quỷ khí liền tán loạn vài phần thân hình không xong lại là sinh sôi phải bị khương diệp dùng quyền đem thân thể cấp đánh đến tán loạn hoàng đại sư nhịn không được dỗi tay che lại chính mình mặt tựa hồ chính mình mặt cũng bị tấu vài quyền giống nhau Nhìn liền đau, Khương tiểu thư tựa hồ so trước kia càng hung ác. Trước kia hung ác tốt xấu không rõ ràng, chính là hiện tại hung ác, là biểu hiện ở trên nắm tay, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, quả thực làm người ra đầu tê dại. Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế, bởi vì so với hắn mạnh hơn quá nhiều, bởi vậy bức họa cuộn tròn căn bản vây không được khưng diệp, hắn lấy làm tự hào bức họa cuộn tròn chi thuật, căn bản khống chế không được khưng diệp, nàng gần chỉ là một chân lực lượng, là có thể đem trong tay hắn bức họa cuộn tròn cấp căng thoái. trong tay mở ra bức họa cuộn tròn lại lần nữa không chịu nổi dập nát cùng với vỡ vụn mở ra vụn giấy màu xanh lơ bóng người nháy mắt hóa thành một đoàn hơi nước nhảy vào trong hồ hắn giống như là một giọt mực nước dung nhập ao hồ bên trong nháy mắt liền tan dạ ở bên trong căn bản nhìn không thấy thân ảnh khương tiểu thư hoàng đại sư bước đi lại đây hắn chạy thoát sao khương diệp ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay hai ngón tay hư hư ấn ở trên mặt nước trong miệng lẩm bẩm hô lên một chữ tới tịnh không gió Nhưng là nàng thủ hạ mặt nước lại như là bị gió thổi động, vô số ấu trọc chi khí trong nháy mắt này bị tinh lọc, chui vào trong nước yêu quỷ cũng thuộc về này ấu trọc bên trong, bị dòng nước không tiếng động đuổi đi, muốn đem nó đuổi ra hồ nước bên trong. Mà ở này một mảnh bị tinh lọc trong nước, kia một chỗ duy nhất ấu trọc, liền có vẻ thực rõ ràng. Khương Diệp tay đột nhiên đột nhiên một chảo, tinh chuẩn bắt được một đoàn kỳ dị hồn thể, bị nàng ném ném ở trên bờ. Ú gục. màu xanh lơ bóng người trên mặt đất quay cuồng vài vòng Trên người không ngừng đi xuống nhỏ nước, xanh trắng trên mặt cũng là đầy mặt vết nước, hắn trên mặt đất nỗ lực dễ rửa một chút, thân thể lại mềm mại nằm liệt trên mặt đất, trên người yêu khí cùng quỷ khí tán loạn, thân thể như là dòng nước giống nhau, từ tay chân bắt đầu hướng bốn phía lưu khai. Khương Diệp vặn vẹo thủ đoạn, đầy mặt thần thanh khí sảng. Quả nhiên, vẫn là dùng nắm tay sảng a cái gì phụ triện linh lực, đều quá không sảng khoái, cũng quá không phải nàng phong cách, hiện tại thân thể của nàng rốt cuộc có thể thừa nhận được nàng nắm tay. hắn rốt cuộc là cái gì yêu quái? Hoàng đại sư kinh ngạc, là thủy yêu sao? Khương Diệp đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn này chỉ mặt vô biểu tình yêu quái, nói, hắn không phải yêu quái, mà là yêu quỷ. Yêu quỷ? ân Lẽ thường tới nói, yêu quái cùng quỷ là hai loại sinh vật, hơn nữa yêu quái là không có khả năng biến thành quỷ, nhưng là thế gian vạn vật việc lạ gì cũng có, có đôi khi quỷ lại có thể biến thành yêu. Nếu là chết đi người, Hôn phách bám vào thành tinh lại còn không có hoàn chỉnh ý thức yêu quái thượng, liền có khả năng trở thành yêu, này đó là yêu quỷ. Yêu quỷ, đã là yêu, lại là quỷ, dung hợp hai loại tính chất đặc biệt. Hoàng đại sư sắc mặt khiếp sợ, vẻ mặt mở rộng tầm mắt biểu tình, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy quỷ. Bởi vì là quỷ, đã là thật thể, lại cũng là hồn thể, bởi vậy cũng sẽ hồn phi phách tán. Nay chỉ yêu quỷ thân thể đã ở tán loạn, không tiếng động ra bên ngoài chạy xuôi thủy. Chỉ là này đó dòng nước nhan sắc có chút kỳ dị, như là hôn tạp vô số nhan sắc giống nhau, hình thành một loại rất kỳ quái sắc thái, lại mang theo nồng đậm mực nước đặc có hương vị. Hắn nằm trên mặt đất, đỉnh đầu ánh mặt trời chói mắt, chiếu vào trong mắt hắn, đâm vào người đôi mắt phát đau, hắn đen nhánh vô thần con ngươi trùng, xuất hiện một chút nhỏ vụ quang, như là có cái gì rót vào trong đó, như là ánh mặt trời quang, lại như là khôi phục thuộc về nhân loại ý thức. Hắn đột nhiên đem tay tham nhập ngực, thật cẩn thận từ ý ở bên trong lấy ra một bức cuốn lên tranh của tới các ngươi xem ta ta sẽ họa ra tốt nhất giang sơn đồ hắn lẩm bẩm ánh mắt nóng cháy mà chờ mong chỉ là họa nói xong hắn ngón tay hòa tan bắt không được họa nện xuống dừng ở kia một mảnh dơ bẩn nhan sắc bên trong nước bẩn chảy nhỏ giọt chảy xuôi từ bên bờ chảy xuống chảy vào kia phiến trong hồ thực mau đem những cái đó dơ bẩn nhan sắc liền dùng ở trong nước cơ hội nhìn không thấy bức họa cuộn tròn rơi trên mặt đất hơi hơi triển khai Lộ ra một chút hoa mị sắc thái tới, gần chỉ là một chút, liền làm người có loại hoa mắt say mê cảm giác. Khương Diệp trong lòng vừa động, cong lưng đi, đem này bức họa nhặt lên. Rất lớn một bức họa, cầm ở trong tay cũng rất có trọng lượng, Khương Diệp hơi hơi mở ra, trước thấy kéo dài phập phồng núi non, các loại màu xanh lục phô sắc, minh ám tương tiếp, hình thành một mảnh rộng lớn xinh đẹp thả làm người lóa mắt núi non, trong nháy mắt liền bắt được mọi người trong mắt. Đây là cái gì? Hoàng đại sư đứng ở một bên nỗ lực mở to hai mắt muốn nhìn đến rõ ràng một chút, bên trong có phải hay không trang bị kia chỉ yêu quỷ mặc hóa người a Nhưng là thức mau, hắn liền phủ định chính mình cái này ý tưởng, chỉ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngốc lăng nhìn trước mắt này bức họa. Khương Diệp đã đem chỉnh bức họa mở ra, này bức họa ngoài dự đoán trường khoan, ít nhất có 5 mét trường, ở không trung triển khai, chỉ thấy trong hình là không ngừng kéo dài phập phồng dây núi, là sóng nước thao thao xuống nước, cũng là riêu lô thuyền nhỏ cùng người đánh cá. càng là tinh xảo nhà lầu cùng với thật nhỏ như đậu nhân vật cực kỳ chấn động một bức họa như là ngàn giảm giang sơn tất cả ở trong đó mà bên trên sắc thái chi kỳ dị thẳng làm người hoa mắt say mê họa kỹ chi tinh diệu cũng làm nhân vi chi thuyết phục càng làm cho người chấn động là họa trung sở bày ra ra tới rộng lớn làm người kinh ngạc cảm thán 5 mét bức họa cột tròn bên trên lại bày ra ra vài cái khu vực phong thổ bất đồng địa phương bất đồng khí hậu cùng với thực vật bất đồng hơn nữa người nếu là nhìn kỹ đi Còn sẽ phát hiện này hòa thượng mỗi người, tuy rằng bất quá đầu đại, nhưng là phóng đại lại có thể thấy hoàn chỉnh bộ dáng, mỗi người biểu tình thậm chí đều không giống nhau, vui sướng biểu tình cũng bất đồng, thật là muôn vàn tư thái, tất cả thần xác nay hòa thượng sở vẽ, há ngăn ngàn dặm, rõ ràng liền có vạn dặm, này quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng cổ nhân không giống hiện đại người, có được rất nhiều công nghệ cao, dễ dàng là có thể đi nghìn dặm đường, bất quá trăm dặm lộ trình, bọn họ là có thể đi thật lâu. Mà như vậy tiên minh động lòng người cảnh tượng, không biết họa sĩ là như thế nào họa ra tới, này vạn dặm cảnh tượng chính là hắn tự mình xem qua. Nếu là là hắn tự mình đo đạc xem qua, kia người này là được rồi ngàn dặm đường mới có này bức họa sao? Hoàng đại sư nhìn này bức họa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ có ngươi đứng ở này bức họa trước, ngươi mới có thể cảm nhận được cái loại này chấn động cảm tới, đó là ngôn ngữ sở không thể hình dung cảm giác. Huy hoàng họa tác, cùng với họa thượng truyền lại tới nhiệt tình yêu thương cảm xúc, Cái loại này tiên minh mãnh liệt tình cảm, làm nhân tâm trung nhịn không được vì này xúc động, nhịn không được nghĩ đến, họa này bức họa người, nhất định là khuynh tận hắn cả đời tâm huyết, mới vừa rồi có thể họa ra như vậy một bức họa tới. Đây là kia chỉ yêu quỷ sở họa." Hoàng đại sư lẩm bẩm. Khương Diệp nói, "Đại khái đúng vậy." Nàng giơ tay hấn ở hòa thượng, đã cảm nhận được một cổ mãnh liệt nhiệt tình yêu thương cảm xúc, cùng với vẽ tranh chấp niệm, cũng cảm nhận được vô biên vô hạn thống khổ, vô số kêu rên. Này bức họa thượng bao trùm mọi người rách nát linh hồn cùng những cái đó cùng với cùng thuốc màu hòa hợp nhất thể sinh mệnh cùng hồn phách giống nhau Này bức hòa thượng cũng có loại này bột phấn giống nhau hồn phách tay nàng chỉ phúc tại thủ hạ màu xanh lục thượng là này bên trên nhan sắc sao khương diệp đem họa thu hồi tới túi đầu nhìn về phía trên mặt đất trên mặt đất là ô trọc hỗn loạn dấu vết hoàn toàn không thể tưởng được vừa mới nơi này còn nằm một cái màu xanh lơ yêu quỷ này đó nhan sắc đảo như là các loại thuốc màu hỗn hợp ở bên nhau nhan sắc hoàng đại sư trần trờ nói yêu sau khi chết sẽ khôi phục bản thể yêu quỷ đã là quỷ cũng là yêu sau khi chết tự nhiên cũng sẽ khôi phục bản thể chính là kia chỉ yêu quỷ sau khi chết lại chỉ là từ trong cơ thể không ngừng ra bên ngoài chạy xuôi dòng nước này đó dòng nước tất cả lưu ở trong hồ như vậy nhiều thủy ít nhất cũng muốn một cái tiểu đàm như vậy nhiều đi nay chị yêu chẳng lẽ là cái gì hạ yêu hoàng đại sư không nghĩ ra được khương diệp làm hoàng đại sư đem kia chỉ yêu quỷ lưu lại hai cái ống trúc nhặt lên tới Lại xử một cái dòng nước thuật pháp, đem trên mặt đất kia than vết nước xúc rửa sạch sẽ, dòng nước hoàn toàn đi vào trong hồ, thực mau liền về điểm này nhan sắc cũng nhìn không thấy. Trở về lúc sau, Khương Diệp trước đem hỏa bông, sau đó đem kia hai cái ống trúc mở ra, đem bên trong đổ vật đổ ra tới. Bên trong trang đều là sền sệ thuốc màu, phân tầng trang, có rất nhiều loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Này đó thuốc màu nhan sắc đều phá lệ xinh đẹp, là nhân loại thế giới sở không tồn tại nhan sắc, mang theo làm người lóa mắt sáng giỏi. thuốc màu bên trong tựa hồ có thể nghe được chết đi người kêu rên khương diệp đem này đó thống khổ hồn phách mảnh nhỏ tinh lọc bên trong có so đom đóm quang mang còn muốn mỏng manh quang điểm hướng trên bầu trời bay đi này đó rách nát hồn phách đã không hoàn chỉnh bởi vậy sẽ không lại hình thành hoàn chỉnh hồn phách hạt giống đại khái bọn họ một ngày nào đó sẽ hóa thành một hồi phong một giọt vũ lại thậm chí là một cây tiểu thảo lại lần nữa xuất hiện ở nhân thế gian mà tinh lọc qua đi thuốc màu đã không có cái loại này làm người choáng váng cảm giác Lại vẫn cư xinh đẹp, Khương Diệp đem bọn họ tất cả chôn ở trong nhà trong hoa viên, vô số hoa cỏ phía dưới, sau này bùn đất sẽ đem chúng nó đồng hóa, chúng nó chỉ là bình thường nhất một phi thổ. Đến nỗi kia bức họa, họa thượng càng có vô số hồn phách kêu rên, Khương Diệp nhìn liền cảm thấy sọ náo đau. Triển khai họa phiêu phủ ở không trung, những cái đó hồn phách biến thành thuốc màu bỏ thêm vào tại đây bức họa thượng, vì này bức họa mang đến một loại làm người không rời được mắt ma lực, này họa thượng tràn ngập dơ bẩn cùng với tội ác. nếu là không siêu độ này đó vỡ vụn hồn phách sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này biên tuy rằng chúng nó không cảm giác được bất luận cái gì hết thảy nhưng là kia không tiếng động oan khí lại ở kể ra bọn họ đau khương diệp duỗi tay ngón tay khép lại dựng trong người trước một cái tay khác kéo tại thủ hạ dưới chân dẫm lên kỳ dị nệ bước ấn nào đó riêng quy luật nàng ở trong phòng chậm rãi đi lại đồng thời trong miệng lẩm bẩm niệm siêu độ kinh văn nếu là những cái đó lệ quỷ còn có thể bạo lực siêu độ nhưng là như vậy vỡ nát hồn phách Thủ đoạn lại chỉ có thể càng thêm ôn hòa một ít, chỉ có thể dùng như vậy kinh văn siêu độ. Gặp thống khổ hồn phách được đến an ủi bọn họ bình tĩnh trở lại, trở nên tương hòa. Có ánh sáng từ họa thượng trôi nổi ra tới, đầu tiên là một chút hai điểm, rồi sau đó là dầm dạp chúng nó vòng quanh khương diệp bên cạnh người, như là một cái kim sắc ngân hà. Một màn này, thập phần xinh đẹp. Bên ngoài, mấy chỉ lão quỷ tham đầu tham não, có một con lão quỷ nghi hoặc hỏi, tiểu thư rốt cuộc đang làm cái gì à? Vì cái gì muốn cho chúng ta ly cái này nhà ở xa một chút? Một khác chỉ quỷ cắn ngô lão đầu làm bánh bột ngô, không thèm để ý nói, hình như là ở siêu độ chết đi người hồn phách, nghe nói này đó bị quỷ giết chết người nhưng thảm, tràn ngập án khí, nếu là không tinh lọc siêu độ nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng những nhân loại khác. Nhà bọn họ tiểu thư A, tuy rằng mạnh miệng thật sự, nhưng là mỗi lần gặp được loại chuyện này, lại vẫn là hội phí tâm cố sức đi siêu độ, quả thực chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Ta đi trốn nghe một chút. Một con quỷ trong lòng có chút tò mò, những người khác còn không có phản ứng lại đây, liền xem hắn đã chạy tới nhà ở ngoài cửa, ngồi xổm nơi đó nghe lén. Mặt khác quỷ đứng ở tại chỗ dầm chân, nói, tiểu thư đều nói không được đi, ngươi muốn chết ta. Con quỷ kia quay đầu tới, chiều bọn họ so một cái im tiếng động tác, thương. Ta liền nghe một chút, nhìn xem ở niệm cái gì kinh văn. Hắn không tiếng động tỏ vẻ. Những người khác, ngươi là một con quỷ ai, ngươi chạy tới nghe tiểu thư niệm siêu độ kinh văn. Ngươi là tưởng đem chính mình siêu độ sao? Đối này, nay chỉ quỷ tỏ vẻ, hắn đã là chỉ lão quỷ, chính là hơn một ngàn năm trước quỷ ai, nếu là dễ dàng như vậy bị siêu độ, hắn sao có thể sống đến bây giờ? Phải bị siêu độ đã sớm bị siêu độ, cho nên yên tâm lạc. Sau đó 5 phút sau, hắn sắc mặt bình tĩnh ngồi xổm ngoài cửa, biểu tình xưa nay chưa từng có tường hòa, khỏe miệng mang theo quỷ dị ôn nu tươi cười, cả người mạo bạch quang, ngưng thật hồn thể ẩn ẩn có chút trong suốt. mắt thấy liền mau biến thành hồn quang phiêu hướng không trung mặt khác quỷ suýt nữa ngất xỉu đi ngoa tạo còn nói chính mình là lão quỷ sẽ không bị siêu độ ngươi xem hắn bộ dáng này liền mau bị siêu độ vãng sinh ai có thể nghĩ đến khương diệp nghiệm siêu độ kinh văn như vậy hữu dụng đâu liền này quỷ một thân quỷ khí liền tính đặt ở hương khói tràn đầy chùa miếu cũng đến mấy chục năm mới có thể bị hóa giải siêu độ hiện tại đâu 5 phút cũng chưa kiên trì đến đi các ngươi ai mau đi đem hắn kéo trở về có quỷ sốt rồi nói Mặt khác quỷ nhìn về phía nói chuyện quỷ, nhịn không được mắt trợn trắng, có bản lĩnh ngươi đi a. Kia chỉ lão quỷ 5 phút cũng chưa kiên trì, bọn họ này đó so bất quá hắn, qua đi sợ là nghe được trong nháy mắt liền phải thăng thiên. Mấy chỉ quỷ tức khắc hai mặt nhìn nhau. Này, kỳ thật bị siêu độ cũng là khá tốt, thử nghĩ một chút, không cần lại cảm thụ thế gian đau khổ, trong lòng cũng sẽ không lại có oán hận chấp niệm, này không phải thực hảo sao có quỷ nói như vậy. Mặt khác quỷ cười gượng, phụ họa, chính là chính là cho nên a, bọn họ không cứu quỷ cũng là vì gia hỏa này hảo a bị siêu độ, thật tốt sự tình a, đúng không? Frank. một đạo quỷ ảnh bị sốc bay qua tới, đánh vào bên ngoài trên tây biểu tình trở nên vô cùng thánh khiết lao quỷ mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Mặt khác quỷ vội chạy tới, lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây, bất quá gia hỏa này tuy rằng không có bị hoàn toàn siêu độ, chính là trên người quỷ khí mắt thường có thể thấy được phai nhạt rất nhiều, chờ hắn ý thức khôi phục. Không biết muốn đa tâm đau, đây chính là hơn 1.000 năm quỷ khí A. Bất quá kinh này một chuyến, không còn có quỷ tò mò muốn nghe xem Khương Diệp nghiệm chính là cái gì siêu độ kinh văn, vết xe đổ chứng minh, lòng hiếu kỳ thiếu chút nữa hại chết quỷ A. Khương Diệp hoa một ngày một đêm thời gian đem kêu bức họa hồn phách cấp tinh lọc siêu độ, không ngừng có kim sắc phấn tiết giống nhau linh hồn quang mang từ họa trung phiêu ra, rồi sau đó ở bên người nàng phi động một vòng, mới từ cửa sổ nơi đó bay ra tới, phiêu hướng không trung. Tiểu Vân Thải ở không trung tò mò truy đuổi, này đó quang lại xuyên qua nó thân thể hướng càng cao chỗ bay đi. Chờ đến cuối cùng một cái hồn quang cũng bay đi, Khương Diệp cũng mệt mỏi đến không được, chỉ nghĩ nằm liệt ghế trên, vừa động đều không nghĩ động. Không cho ngàn tám trăm vạn công đức, chuyện này quả thực không thể nào nói nổi nàng ghé vào phía trước cửa sổ, chỉ vào ông trời nói. Nếu là lần này công đức cấp thiếu, nàng thật sự muốn náo loạn, nàng lần này chính là quá vất vả, trước kia đều chưa từng có vất vả như vậy quá. nàng siêu độ lao nhiều hơn phách. Nếu là cấp công đức quá ít, ta về sau sẽ không bao giờ nữa làm tốt sự. Làm ông trời, ta tưởng ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Chúng sinh bình đẳng, ta cũng là chúng sinh muôn nghìn. Ngươi cần phải đối ta công bằng một chút, nàng lẩm bẩm. Bởi vì quá mệt nhọc, niệm niệm, bất chi bất giác liền ghé vào phía trước cửa sổ trên bàn ngủ rồi. Hô hấp bằng thẳng, ngoài cửa sổ gió thổi lên. Đầu mùa xuân phong, có chút lạnh. Một chút kim quang đột nhiên ở phía trước cửa sổ xuất hiện. Vô số công đức kim quang sái lạc xuống dưới, rừng ở nàng trên người, mang theo ấm áp độ ấm, lại tựa hồ mang theo nào đó nói không rõ quen thuộc hương khí, chậm rãi chữa trị nàng khô bại thân thể, khô cạn trong cơ thể ôn hòa lực lượng không ngừng tẩm bổ thân thể, nàng hơi hơi nhăn lại mày cầm lòng không đậu ra. ra Ánh trăng cùng với công đức kim quang rừng ở phong trong. Tại đây phía yên tĩnh bên trong, một con khớp xương rõ ràng tay xuất hiện, trần chờ hồi lâu, vẫn là rừng ở nàng trên đầu, xoa xoa. Khương hành chi Khương Diệp lẩm bẩm, rừng ở nàng trên đầu tay đột nhiên cứng đờ. Khương Diệp không có tỉnh, chỉ là xoay một chút đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, hôn đản. Khương hành chi, hôn đản. Phong tựa hồ mang đến một trận thở dài, cuốn một chi đào hoa rừng ở phía trước cửa sổ trên bàn, phấn nộn cánh hoa dính đêm lộ, ánh trăng cùng công đức kim quang biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hắc ám. Khương Diệp lại thay đổi cái tư thế, một đôi mắt trong bóng đêm phá lệ sáng ngời, trong mắt không có chút nào buồn ngủ. Năm nay đào hoa khai đến tốt như vậy sao nàng nói, nói xong nhịn không được cười khẽ một tiếng, đem đào hoa đưa tới mũi gian nhẹ ngửi một ngụm. Nhàn nhạt mùi hoa, bên trên lại tựa hồ mang theo ánh trăng thanh lánh hương vị, ánh trăng là cao cao tại thượng, chính là tiêu tốn độ ấm, rồi lại như là ấm áp. Sau đó, nàng lại đi xem đôi ở trên bàn công đức, cao cao một đống kim sắc bột phấn, có nàng tay một phủ nhiều, nàng lại lẩm bẩm, lúc này đây, nhưng thật ra hào phóng. Nói xong, nàng lại đắc ý đi lên. nay còn kém không nhiều lắm. Cũng cũng chỉ có nhiều như vậy công đức, mới đối được nàng trả giá, không uổng công nàng vất vả lâu như vậy, hơn nữa nhiều như vậy công đức, có thể cho thân thể của nàng khôi phục hơn một nửa, chắc không được mọi người đều thích làm tốt sự, công đức đích xác so cái gì cũng tốt dùng. Ngay hôm sau, trong nhà người liền phát hiện Khương Diệp trong phòng nhiều một chi đào hoa, là một chi lại bình thường đào hoa, lại bị nàng cẩn thận cắm ở bình hoa, dùng tốt nhất bạch sứ bình hoa, bình hoa bị tẩy đến sạch sẽ bên trong thủy cũng là nàng tỉ mỉ chuẩn bị tốt nay chi đào hoa duy nhất không bình thường đại khái là nó vĩnh viễn sẽ không héo tàn vĩnh viễn vẫn duy trì như vậy mỹ lệ bộ dáng chương 59 mươi chín đệ năm mươi chín chương thượng phúc hồn phách bị tinh lọc siêu độ như vậy liền chỉ còn lại có này bức họa nay họa cực đại ước chừng có mau 20 mươi mét trường bởi vì họa thượng sử dụng thuốc màu trung xoa những cái đó rách nát hồn phách bởi vậy này bức họa có một loại hấp dẫn người kỳ dị ma lực nhưng là hiện giờ này đó vỡ vụn hồn phách đã biến mất nay bức họa nhìn qua lại vẫn làm cho người cảm thấy chấn động không thôi nó ở dùng sắc thượng cực kỳ lớn mật tiên minh thả thập phần sáng ngời, ở sắc thái thượng vận dụng quả thực làm người nhịn không được lấy làm kỳ hoàn toàn chính là một hồi sắc thái thượng tình yến chính là như vậy lớn mật sắc thái vận dụng lại ở nháy mắt là có thể chặt chẽ hoặc nơi có người tầm mắt kia sáng ngời động lòng người sắc thái lập loe cực kỳ mê người quan mang minh âm thầm liền bày ra ra tuyệt diệu quang ảnh biến hóa bên trên ít nhất bao quát không dưới một ngàn loại sắc thái Sắc thái biến hóa thượng càng là không biết này số, mà họa thượng sở đề cập cảnh tượng càng là rộng lớn chấn động, ước chừng bao quát thượng vạn giảm cảnh sắc cùng phong thổ, rõ ràng là một bức họa. Rồi lại bày ra ra mấy chục loại bất đồng cảnh sắc diện mạo, đem này mấy chục loại bất đồng cảnh sắc đều hiện ra ở một bức họa thượng. Trừ bỏ sắc thái cảnh tượng ở ngoài, Này bức họa họa sĩ càng là tinh diệu tuyệt luân, lệnh người vô an táng dương, kia họa thượng đầu đại người, in ỏi số bút, liền đã phát họa ra một cái sinh động hình tượng. Đó là Khương Diệp không hiểu họa, cũng biết này bức họa cực kỳ tinh diệu, cực kỳ sinh động. Mà ở này bức họa góc phải bên dưới, có một cái màu đỏ con dấu, con dấu thượng có mây bay đạo nhân bốn chữ dạng, ước chừng là họa sĩ tên, cũng đại khái là kia chỉ yêu quỷ tên. Ở một tuần lúc sau, Hoàng Đại Sư đột nhiên hưng phấn chạy tới, hắn hưng phấn nói, ta tra được mây bay đạo nhân là ai. Hắn là 800 năm trước một cái rất có danh đại hòa gia. Mây bay đạo nhân, nguyên danh kêu ngô tứ. Là một cái trong lịch sử rất có thanh danh họa gia cùng với địa lý học gia, thưởng thọ chỉ có 31 tuổi, coi như là tuổi Xuân chết sớm, cũng bởi vì hắn chết sớm, cho nên cũng không có cái gì họa tác lưu truyền tới nay, bởi vậy đối với hắn họa kỹ như thế nào, hiện tại mọi người là không biết, cũng không duyên có thể thưởng thức, chỉ có thể suy đoán kia nhất định là cực kỳ tinh diệu họa sĩ. Nghe nói hắn người này vẽ tranh, chỉ cần hơi chút có một chút không hài lòng, liền sẽ đem họa tác đốt cháy, có lẽ cũng là như thế. cho nên họa tác mới không có một bước chuyển xuống tới. Bất quá, đại gia cũng nói, hắn không có họa tác lưu truyền tới nay, không chỉ là bởi vì hắn sớm chết, cũng là vì hắn người này thích du lịch, căn bản không có thời gian đi vẽ tranh. Từ 13 tuổi bắt đầu, nô tứ liền vẫn luôn chằn trọc với quốc gia các danh thắng cổ tích, hắn thích đến các nơi đi du ngoạn, bởi vậy mới có địa lý học ra danh hiệu. Bất quá có lẽ cũng là nguyên nhân này, dẫn tới hắn sau lại thân thể không tốt, nghe nói hắn phía sau mấy năm, vẫn luôn triền miên với giường bệnh, liền bút đều cầm không được mà ngô tứ để cho người tò mò đó là có tư liệu lịch sử ghi lại hắn ở qua đời mấy năm trước ngay lúc đó hoàng đế đã từng triệu hắn vào cung hy vọng hắn có thể làm một bức ngàn giảm giang sân đồ chỉ là lúc sau hắn rốt cuộc có hay không làm ra này bức họa lại là cái khó hiểu chi mê có người nói hắn vẽ giang sơn đồ cũng có người nói hắn không có họa ra tới mọi thuyết xôn xao nhưng vẫn không cái xác định cách nói ở 31 tuổi năm ấy nô tứ bệnh chết ở nhà mình tẩy bút bên cạnh cái ao chết thời điểm trong tay nghe nói còn méo một con bút vẽ hắn khi đó còn ở vẽ tranh này bức họa có thể hay không chính là lúc ấy hoàng đế muốn Ngô tứ họa ngàn dặm giang sơn đồ Hoàng đại sư suy đoán nói mây bay đạo nhân chính là Ngô tứ một cái xưng hô này họa thượng đã có hắn tiểu ấn rất lớn xác suất chứng minh rồi này bức họa chính là hắn sở họa nếu là cái dạng này lời nói kia kia chỉ yêu quỷ thân phận cũng liền không cần nói cũng biết nó đó là chết đi Ngô tứ đi chỉ là không biết vì cái gì hắn sau khi chết trở thành yêu quỷ nếu thật là hắn họa kia này bức họa chính là hắn duy nhất truyền lưu ở trên đời họa hoàng đại sư nói cũng không biết này bức họa đến tuột cùng là hắn sinh thời sở làm vẫn là sau khi chết sở làm hoàng đại sư càng thiên hướng người sau có lẽ đúng là bởi vì không căm lòng cho nên hắn sau khi chết đều còn nhớ thương vẽ tranh mới tạo thành hiện tại này đó thảm án hại chết nhiều người như vậy nghĩ vậy hoàng đại sư trong lòng không tránh được có chút trầm trọng thật lớn bức họa cuộn tròn mở ra Bên trên hoa mị sắc thái cực kỳ xinh đẹp, mang theo nhàn nhạt âm khí cùng với. Hơi nước, là nhàn nhạt một tầng hơi nước, như là sau cơn mưa ướt rầm rề hơi thở, lại như là hồ nước bên cạnh rêu xanh hương vị. Khương Diệp biểu tình có chút như suy tư gì, sau đó đột nhiên ruôi tay, ấn ở hỏa thượng, cảm giác hỏa thượng hơi thở. Nay hỏa thượng có oán khí có âm khí, cũng có. Một cổ chấp niệm, quả nhiên. Khương Diệp trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nếu dựa theo Hoàng Đại Sư lời nói Như vậy này bức họa chính là kia chỉ yêu quỷ chấp niệm nơi, này bức họa rất lớn trình độ thượng đại biểu hắn một loại ký thác, mà này ti chấp nghiệm, có thể nói cho bọn họ rất nhiều sự tình. Khương Diệp nếm thử đi đụng vào này họa thượng chấp nghiệm, trong nháy mắt, cả người ý thức liền bị kéo vào một đoàn trong chi nhớ, này đoàn chấp nghiệm chung, bao gồm một người cả đời ký ức, từ hắn cầm bút vẽ bắt đầu, thẳng đến hắn cầm bút vẽ chết đi. Khương Diệp thấy được người này cả đời. Cái kia yêu quỷ thân phận, thật là mây bay đạo nhân ngô tứ. Nô tứ từ nhỏ liền thích vẽ tranh, hắn am hiểu sân thủy, cũng am hiểu nhân vật, bất quá 10 tuổi, cũng đã thanh danh thức khởi, trở thành rất có danh hòa gia. Mà nô tứ người này ở vẽ tranh thượng thập phần bắt bẻ khắc nghiệt, hắn chịu đựng không được bất luận cái gì một chút có tì vết họa, phàm là không tốt họa hết thảy đều phải thiêu điểm, bởi vậy hắn họa tồn thế rất ít. Ở hắn 15 tuổi đến 24 tuổi này chín năm chung, hắn trằn trọc với cả nước các đại cảnh điểm, ngồi đến một chỗ cảnh điểm. Hắn liền sẽ đem chính mình sở du lịch địa phương đều vẽ xuống dưới, một đường họa, không biết trang nhiều ít cái dương. Mà ở hắn 28 tuổi năm ấy, ngay lúc đó hoàng đế nghe nói sự tích của hắn, liền triệu hắn vào cung, làm hắn họa một bức ngàn giảm giang sơn đồ, đem hắn sở thấy sở hữu cảnh sắc cùng phong thổ, đều họa ở họa chung. Từ trong cung sau khi trở về, nô tứ liền lập trí muốn họa ra một bức tốt nhất giang sơn đồ tới, đáng tiếc, thân thể hắn nguyên lai liền không phải thực hảo, phía sau mấy năm nay. càng là vẫn luôn truyền miên với giường bệnh này bức họa mãi cho đến hắn qua đời đều chỉ hoàn thành hơn một nửa hắn chết ngày đó xuân về hoa nở hắn đang ngồi ở trong nhà ao nhỏ biên tẩy bút đột nhiên một đầu ngã quỵ đi xuống chìm vào kia tẩy bút trong ao từ đây không còn có nổi lên khương diệp ánh mắt rừng ở kia tẩy bút trong hồ đó là một cái nho nhỏ hồ nước là nước chảy chỉ là dòng nước thực hiện nô tứ từ hắn bắt đầu vẽ tranh bắt đầu liền vẫn luôn ở cái này bên cạnh ao tẩy bút dần ra Toàn bộ nước ao tựa hồ đều lây dính thượng rất nhiều thuốc màu nhan sắc, bởi vì đáy ao trầm tích vô số thuốc màu toái bùn, có đôi khi thủy sắc thanh triệt thời điểm, có thể thấy đáy nước phô các màu mềm mại sắc bùn, có loại rực rỡ lung linh mỹ diệu. Này nước ao. Khương Diệp ngồi xổm xuống thân mình, ngón tay khệ hồ nước trung thủy. Đại khái là bởi vì Ngô Tứ đối vẽ tranh nhiệt tình yêu thương, này nước ao, thế nhưng có yêu khí, lại có thành tình xu thế, nếu không phải Ngô Tứ đột nhiên chết ở chỗ này biên, có lẽ trăm năm sau nơi này liền sẽ xuất hiện một cái tân yêu quái. Cũng bởi vì Ngô Tứ chết ở chỗ này, đại khái là bởi vì chết là lúc chấp niệm. Sau khi chết liền hóa thành quỷ, hồn phách cùng cái này thành tinh hồ nước hòa hợp nhất thể, mới có sau lại yêu quỷ. Hắn đã là quỷ, cũng là yêu, bởi vậy trên người mới có hai người tính chất đặc biệt. Mà hắn chấp niệm, họa ra tốt nhất ngàn giảm giang sân đồ, không thua với tiền nhân giang sân đồ. Bởi vậy ở trở thành yêu quỷ lúc sau, mấy trăm năm, hắn chẳng chọc với các địa phương, vẫn luôn ở họa này bức họa. Cũng có sâu lại sự tình Thế gian chân thật sở hữu nhan sắc Đều bị hắn rút ra ra tới Làm vẽ tranh thuốc màu Bởi vậy này họa thượng nhan sắc mới như vậy kỳ dị xinh đẹp Sơn xuyên nhiều mặt lục Sông biển ao Hồ Lam Cùng với hạt thóc kim hoàng Thậm chí là hoa hồng mân hồng Còn có nhân loại máu đỏ tươi đỏ sợm Này bức họa đại khái là hắn trong lòng tốt nhất tác phẩm Khương Diệp thu hồi tay tới Nói, lại đẹp hoa, dính huyết Vậy không nên tồn tại trên thế gian nó tồn tại Bản thân liền đại biểu cho tử vong cùng tội ác, cho dù nó như vậy làm người chấn động, là như vậy tinh diệu một bức họa, cũng không nên tồn tại. Khương Diệp duỗi tay, trong tay xích điểu bay ra, hóa thành một đoàn ngọn lửa từ họa thượng bay qua, ở nó phía sau, một chút hỏa tinh từ họa thượng toát ra tới, bất quá trong trước mắt, liền đã hoàn toàn bao trùm ở họa thượng. Ai Hoàng Đại Sư muốn nói lại thôi, muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu thở dài. Như vậy một bức họa, mặc kệ là họa kỹ vẫn là sát thái. đều có thể được xưng là nghệ thuật. Bên trên phong thổ, càng là có thể trở thành thực tốt tư liệu lịch sử cùng với có thể làm đại gia đối ngay lúc đó phong thổ có rất lớn nghiên cứu. Nếu là có thể lưu lại, tuyệt đối có thể xưng là của quý, tuyệt đối có thể được đến vô số người khen ngợi. Nhưng là chính như Khương Diệp theo như lời, này bức họa dính người khác huyết, nó là tội ác. Như vậy họa lại có cái gì tư cách tồn tại trên thế gian, thưởng thụ người khác khen ngợi đâu? Bất quá biết với biết, Hoàng Đại sư vẫn là không tránh được đau lòng. Cuối cùng chỉ có thể đi một bên thở ngắn than dài đi Mà ở Khương Diệp thiêu hủy này bức họa không bao lâu Phía chính phủ bên kia đột nhiên truyền đến hư hư thực thực tìm được mây bay đạo nhân huyệt mộ tin tức Rồi sau đó ở trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ giám định lúc sau Cuối cùng xác định cái này huyệt mộ Thật là vị kia mây bay đạo nhân ngô tứ mộ địa Lúc trước ngô tứ sau khi chết Người nhà của hắn đem hắn hỏa tính cả thi cốt cùng nhau chôn vào hắn phần mộ chung Nhiều năm như vậy đi qua Nhưng cái đó họa tác có đã phong hóa Nhưng là đại đa số lại hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, trong đó có một bức họa, hư hư thực thực lúc ấy hoàng đế kêu hắn sở làm ngàn giảm giang sơn đồ. Cái này, trong nghề giã ngoại có thể nói là đều hoanh động, vô số chuyên gia lao tới nghiên cứu, cuối cùng rốt cuộc xác định, này bức họa thật là chưa hoàn thành ngàn giảm giang sơn đồ. Ở trải qua tỉ mỉ xử lý sau, này Phúc Giang Sơn đồ bị đưa hướng thủ đô C thành viện bảo tàng, để vào bên trong bị cất chứa, đồng thời cũng mở ra tham quan quyền hạn biết việc này. Hoàng đại sư cùng dẫn nguyệt môn trịnh lão gia tử đều đi, một cái là tò mò, một cái còn lại là vốn dĩ liền yêu thích hòa tác, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Hai người ở xê Thành ngây người năm ngày mới trở về, Hoàng đại sư có chút tiếc nuối nói, kia phúc ngàn dặm giang sơn đồ ước chừng có 15 mễ trưởng, đáng tiếc chỉ hoàn thành một nửa, nếu là mặt khác một nửa cũng hòa xong, nhất định sẽ trở thành một kiện tác phẩm truyền lại đời sau. Thật là quá đẹp. Bọn họ chụp không ít này bức họa ảnh chụp, Khương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên ảnh chụp kia bức họa sắc thái huyến lệ tuy nói so bất quá ngô tứ sau khi chết trở thành yêu quỷ biến thành nhưng là này bức họa sắc thái vận dụng thượng vẫn cứ cũng đủ tinh diệu làm người kinh ngạc cảm thán nhan sắc cùng nhan sắc tri gian dung hợp lại có thể hình thành mặt khác một loại tương tự hoặc là hoàn toàn bất đồng nhan sắc vẽ tranh thượng có quan hệ sắc thái vận dụng không hề nghi ngờ là một môn rất sâu học vấn mà ngô tứ tại đây một khoa thượng đại khái là man phân hắn dưới ngòi bút thế giới sắc thái huyến lệ nhiều vẻ Sa hoa lộng lẫy đó là sơn thủy hoa hồ, đều mang theo cực kỳ sáng ngời sắc thái. Mà tương so với sắc thái, này bức họa họa sĩ cũng chút nào không thua kém, sinh động như thật nhân vật, bàng bạc núi sông, hoàn mỹ cùng đại gia thể hiện rồi lúc ấy triều đại phong thổ cùng với văn hóa trình độ. Không hề nghi ngờ, đây là một bức cực kỳ xuất sắc tác phẩm, duy nhất tiên đối, đại khái là chính là nó cũng không phải một bức hoàn trình họa, chỉ vẽ một nửa, bởi vậy đại gia nhắc tới tới, cũng không tránh được đáng tiếc hai câu. bất quá. Chuyên gia nhóm lại ở mộ phát hiện ngô tứ mặt khác hóa thành, những cái đó đều là hắn ở các nơi du lịch sở vẽ ra tới cảnh sắc cùng phong thổ. Này đó họa thế nhưng trang 25 cái dương, này đó họa nếu là tổ hợp lên, quả thực chính là một khắc phúc hoàn chỉnh ngàn dặm giang sơn đồ Trên mạng có quan hệ mây bay đạo nhân tin tức, vẫn luôn chiếm cứ vài thiên trang báo, kế tiếp càng là có không ít tin tức, lục tục, vẫn luôn rằng có hơn một tháng. Lúc này thời tiết đã nhiệt đi lên, buổi tối còn có chút lánh, ban ngày cũng đã có thể mặc ngắn tay. ở nông thôn sơn giã chi gian lúc này liền phá lệ xinh đẹp rất nhiều nông gia nhạc lúc này sinh ý cũng hào lên có không ít người thành phố thừa dịp xuân về hoa nở thời điểm đến ở nông thôn đi chơi thể hội một chút bất đồng cảnh sát triệu hiểu là thực mê chơi trong nhà gia nghiệp có hắn ca ca cùng tỷ tỷ làm chủ hắn là nhất nhàn có thể nghẹn lại một năm không đi ra ngoài chơi vẫn luôn đi theo khương diệp bên người đi theo làm tùy tùng hầu hạ liền trước kia những cái đó bằng hữu kêu hắn đi ra ngoài chơi đều cự tuyệt đã xem như rất khó đến Lần này hắn khai nông ra nhạc đại học đồng học kêu hắn đi chơi, hắn rối dám thật lâu, thật sự là không để đến quá dụ hoặc, vẫn là lắp bắp mở miệng cùng Khương Diệp nói một tiếng. Tóm lại một câu, hắn nghĩ ra đi chơi, hy vọng Khương Diệp cho hắn nghỉ Đối này, Khương Diệp không lắm để ý nói, người nghĩ ra đi chơi liền đi ra ngoài a cùng ta nói làm gì? Ta chẳng lẽ còn sẽ ngăn đón ngươi sao? Triệu Hiểu nói, ông nội của ta không phải làm ta hảo hảo đi theo ngài, nghe ngài làm việc sao? Ta muốn đi ra ngoài chơi. Khẳng định muốn cùng ngươi nói à, bằng không ngài có chuyện gì phân phó ta, chúng ta lại không ở, ngài giận ta làm sao bây giờ. Khương Diệp cảm thấy buồn cười, ý bảo hắn nhìn nhìn trong phòng này đó quỷ, hỏi hắn, ta bên người chẳng lẽ còn thiếu ngươi một cái sai xử. Nàng nếu là tưởng, càng nhiều sai xử người đều có, căn bản là không thiếu hắn một cái. Triệu hiểu tưởng tượng, thật đúng là như vậy một chuyện, liền vô cùng cao hứng cùng Khương Diệp nói, quay đầu lại liền thu thập đồ vật đi chạy về phía ở nông thôn. Hắn lần này đi chơi. cũng coi như là tham gia đồng học tụ hội, bọn họ trước kia ở đại học chơi tốt một đám người đều tới, đại gia thừa dịp có thời gian, cùng nhau tụ một tụ, lại nói tiếp cũng thật nhiều năm không gặp. Khai nông gia nhạc cái này đồng học họ tiền, tên cũng rất có có tiền, tiêu tiền nhiều hơn, ra ở phương Nam Dê tỉnh. Tiền nhiều hơn bọn họ thôn ở hơn 20 năm trước là thực lạc hậu địa phương, sau lại phụ cận khai phá ra mấy cái điểm du lịch, bọn họ nơi này lộ cũng thông, trong thôn người liền bắt đầu làm khởi nông gia nhạc tới. Sinh ý còn rất không tồi, liền tính là hiện tại nông gia nhạc nhiệt chiều đi qua, nhưng là bởi vì địa thế hảo, bọn họ nơi này phong cảnh cũng hảo, bởi vậy đảo cũng không đã chịu ảnh hưởng. Triệu hiểu cùng hai cái cùng tồn tại thành phố bê đồng học một đạo bay đi dê tỉnh, mọi người đều ghé vào một ngày phi cơ, người một gom đủ, một chiếc mỹ mini bật là có thể toàn bộ lôi đi. Tốt nghiệp đại học 4 năm, bọn họ bên trong rất nhiều người đều 5 năm không gặp, chợt vừa thấy thật là có chút mới lạ, rốt cuộc 5 năm thời gian, vào xã hội lúc sau. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa, bất quá tốt xấu cũng là đã nhiều năm đồng học, nói thượng vài câu, lại quen thuộc. Bọn họ lần này lại đây tổng cộng có 8 người, trừ bỏ triệu hiểu ở ngoài, còn có mặt khác tam nam bốn nữ, có 2 cái nữ hài tử là mặt khác 2 cái nam đồng học mang đến bạn gái, mà khác 2 cái, còn lại là hắn đại học đồng học. Ở trên xe, nguyên bản xa lạ một đám người, lẫn nhau giới thiệu một chút, cũng quen thuộc lên, top 5 top 3 nói chuyện với nhau lên. Triệu hiểu cùng chính mình trước kia liền chơi đến tốt hai cái bằng hữu ngồi ở cùng nhau, đại gia nói lên chính mình này bốn năm sự tình tới, đặc biệt là công tác thượng sự tình, cũng không tránh được có chút cảm thán, trong đó lại lấy triệu hiểu, lòng có xúc động, cảm xúc thập phần phức tạp. Muốn nói này bốn năm phát sinh sự tình, cái nào có trên người hắn này ngắn ngủn hơn nửa năm đã phát sinh đến nhiều. Hắn chính là sinh tử tuyến thượng đi rồi một vòng trở về. Hai cái bằng hữu một cái họ hà, kêu gì đồng, mọi người đều kêu hắn bí đao. Một người khác tắc chính là tiền nhiều hơn. Hai người xem hắn này cảm khái bộ dáng, đều nhịn không được mắng hắn. Người cái phú n đại, ngươi có cái gì hảo cảm khái. Cảm khái nên là chúng ta này đó xã xúc đi. Tiền nhiều hơn cười mắng hắn. Gì đông cũng phụ họa, chính là, đi như ta còn xem ngươi phát ở quy quốc du lịch ảnh chụp. nhật tử không biết nhiều tiêu xái, quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận. Triệu hiểu nhìn cái này liếc mắt một cái, lại nhìn cái kia liếc mắt một cái, mới nói, các ngươi là không biết ta có bao nhiêu thảm ta năm ngoái thiếu chút nữa liền đã chết nói đến việc này hắn đều có chút nghĩ mà sợ lại nghĩ đến chết đi bằng hữu biểu tình không tránh được có chút thảm đạm dì đông hai người xem hắn này biểu tình không giống như là nói dối bộ dáng hai người cũng đi theo nghiêm túc đi lên hỏi hắn như vậy nghiêm trọng sao đến tột cùng là xảy ra chuyện gì triệu hiểu nguyên bản tưởng nói ra tình hình thực tế chính là lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt đi xuống lắc lắc đầu nói tính đều là năm trước sự tình, không có gì để nói, dù sao ta hiện tại bị cực thái lai, bình an khỏe mạnh thật sự, này rượu đủ rồi. Di đông cùng tiền nhiều hơn là không tin quỷ thần vừa nói, Khương Diệp cũng từng nói qua, rất nhiều đồ vật tin tắc có, không tin tắc vô, bọn họ không tin quỷ thần, quỷ thần tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng quấy nhiêu bọn họ, ngược lại đem những việc này nói cho bọn họ, nói không chừng còn hại bọn họ nghi thần nghi quỷ, ngược lại gặp phải một ít thị phi tới. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định không nói, Mặt khác hai người xem hắn như vậy, còn tưởng rằng là có cái gì không có phương tiện nói, bởi vậy đảo cũng không truy vấn, liền tách ra đề tài, nói lên chuyện khác tới. Tiền nhiều hơn theo chân bọn họ giới thiệu bọn họ nơi này hảo ngoạn ăn ngon, bọn họ thôn phụ cận chính là hai cái nổi danh cảnh điểm, muốn đi xem cảnh điểm cũng thực phương tiện, đến nội ăn, bọn họ thôn liền có không ít làm cơm nhà người, chủ nghệ tuy nói so thượng không đủ, nhưng là so hạ lại là dư giả, hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Hơn nữa bọn họ thôn có cái hồ nước lớn, bên trong dưỡng cá, muốn đi câu cá cũng có thể, hơn nữa hai ngày này trên núi hoa lan khai, còn có thể lên núi đi tìm hoa lan, dù sao có thể chơi sự tình nhưng nhiều. Hắn như vậy vừa nói, đại gia không tránh được nối tiếp xuống dưới lưu đồ có chút mong ngợi, hẳn không thể lập tức liền đến bọn họ thôn. Theo đường cái vẫn luôn đi xuống khai, năm cái giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc đến tiền gia nông gia nhạc, nguyên bản còn tinh thần tràn đầy một đám người, năm cái giờ xe trình. đã làm cho bọn họ hoàn toàn héo đi xuống một đám liền cùng mất hơi nước rau dưa dường như ủ rũ cục đôi chỉ có từ trên xe xuống dưới thời điểm mới miễn cưỡng đánh lên vài phần tinh thần tới từ xe dưới chân núi tới liếc mắt một cái thấy đó là một mảnh bình nguyên hiện tại mùa xuân trong đất loại hoa cải dầu hoa đã khai liếc mắt một cái nhìn lại ánh vàng rực rỡ một mảnh gió thổi qua trong mũi tất cả đều là hoa cải dầu mùi hương nhà các ngươi nơi này thật xinh đẹp a trong đám người một người tuổi trẻ nữ hai mở miệng Nói liền nhịn không được thật sâu hít vào một hơi. Nơi này không khí là thật sự hảo, hút một hơi đều mang theo vài phần điểm điểm hương vị. Tiền nhiều hơn tiếp đón bọn họ cầm hành lý cùng hắn đi, nhà hắn liền ở bên cạnh, ba tầng cao nhà lầu, tu đến cùng đại biệt thự dường như, không có trăm tới vạn đó là tu không xuống dưới. Cửa còn vòng một cái sân, bọn họ ở nông thôn cơ hồ đều là như thế này, trước cửa đều có một tảng lớn sân, lấy tới rừng xe A, trồng hoa trồng rau A, đều là thứ tốt. Tiền ra cái này sân là làm thành hoa viên, hiện tại đi vào hoa tươi nở rộ, nhưng thật ra xinh đẹp. Tiên nhiều hơn nói, này đó hoa hoa thảo thảo thoạt nhìn là xinh đẹp, chính là mùa hè tao sâu, phiền thật sự. Hắn mang theo triệu hiểu bọn họ đi lầu hai cùng lầu 3, phân biệt tan bài bọn họ trụ hạ, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau. Triệu hiểu bọn họ cũng thấy tiền nhiều hơn cha mẹ cùng tỷ tỷ, Hắn ba ba bộ dáng phá lệ có công nhận độ, bụng phệ, vòng tròn lớn mặt, cùng cái mâm dường như, cùng tiền nhiều hơn có chút tương tự. liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ. Hắn tỉ nhưng thật ra tú tỉnh ôn nu, cùng mẹ nó rất giống. Triệu hiểu bọn họ cùng hắn cha mẹ chào hỏi qua lúc sau, thừa dịp còn không có ăn cơm, tiền nhiều hơn liền mang theo bọn họ ở bốn phía đi dạo, vừa mới ở trên xe ngồi đến đủ lâu rồi, vừa vặn ra tới thân thân tay chân, hoạt động hoạt động. Bọn họ nơi này ngoài ruộng cơ hồ loại đều là hoa cải dầu, ngẫu nhiên có loại mặt khác, lúc này cũng là một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng hướng nơi xa đi, là một cái hồ nước lớn. Thủy theo lệch ngòi chạy xuống tới, có một tòa kiểu liên tiếp hai bên, phía dưới nước sông dốc rách, xôn sao vàng. cho dù không biết có cá không. Kiểu hai bên đều là điển, bên trong loại hoa cải dầu, kim hoàng kim hoàng sắc, bên tay trái điển biên hướng trong đi một chút là sơn, có một cái đường nhỏ hướng lên trên diễn sinh, một đám người đã ở kiểu bốn phía chụp khởi chiếu tới. Triệu hiểu cũng cầm lấy cá mạ giặt chụp mấy tấm, sau đó ở chụp thời điểm, chú ý tới kiểu biên chỗ giữa bên kia, tựa hồ có thứ gì. Như là cái tiểu phòng ở dường Như, hắn đi qua đi vừa thấy, phát hiện đó là một cái tiểu phòng ở giống nho miếu, rất nhỏ, bên trong phóng một cái mặt xám mày cho nho nhỏ tượng đất, cười tủm tỉm chống quải trượng đứng ở nơi đó. Đây là một cái miếu thổ địa, triệu hiểu đã từng ở địa phương khác thấy quá, bất quá thực hiển nhiên, cái này miếu thổ địa thật lâu vô dụng, đặt ở trước mặt chén đã phá đến không thành bộ dáng, bên trong tất cả đều là màu đen bùn đất, bên ngoài tiểu phòng ở cũng là rách tung toé, đến nỗi bên trong thổ địa giống, càng là dơ hề hề. Hoàn toàn không thể xem. Bên trên tượng đất nhan sắc đều có chút bóc ra. Miếu thổ địa bốn phía cũng là mọc đầy cỏ dại dây đằng, đều mau đem cái này miếu thổ địa cấp che quất. Trải qua qua những cái đó sự tình, Triệu hiểu ở quỷ thần phía trên không tránh được tin phục ba phần, không nói truy phùng đi, nhưng là lại vẫn duy trì nhất định tôn kính. Bởi vậy thấy như vậy một cái rách tung toé miếu thổ địa, nhịn không được thượng thủ cấp rửa sạch một chút. Bên kia tiền nhạc nhạc xem hắn ngồi sổm nơi này nửa ngày không động tĩnh, đi tới vừa thấy, có chút kinh ngạc nói. Ta nói ngươi ở chỗ này làm cái gì, nguyên lai là tại đây, ngươi đây là đang làm gì? Rửa sạch miếu thổ địa. Hắn đồng dạng ngồi xổm xuống thân đi, xem triệu hiểu rỗi tay rút bên cạnh thảo, chỉ là này đó thảo lớn lên thực rắn chắc, hắn xả nửa ngày cũng chỉ từ giữa xả chặt đứt một bộ phận, dư lại còn giữ lao lớn lên một bộ phận ở trong đất, nhìn qua kỳ kỳ quái quái. Đây là các ngươi thôn miếu thổ điện. Triệu hiểu hỏi, thấy thế nào đi lên giống như thật lâu không ai xử lý? Nhạ, đều có mạng nệm. Hắn cầm trong tay xà đoàn thảo, đem miếu thổ địa thượng mạng nhện cấp quấn. tiền nhiều hơn ánh mắt rừng ở miếu thổ địa thượng, nói, hình như là thật lâu không ai xử lý, chính yếu hiện tại này xã hội, cũng không ai tin cái này à, ai còn tới bái miếu thổ địa A ta khi còn nhỏ, nhưng thật ra có rất nhiều người tới bái, ta giống như cũng đã lậy có một lần phát sốt luôn là không tốt, uống thuốc trích cũng chưa dùng, ta mẹ còn mang ta tới đã lậy trở về thiêu liền lui. Lúc ấy cảm thấy rất thần kỳ. Mẹ nó kêu hắn tới hảo hảo cảm tạ một chút thổ địa công công, hắn còn lại đây khái vài cái đầu, khi đó nơi này hương khói nhưng tràn đầy, cái gì hương đến tiền giấy, ngày lễ ngày Tết một ngày đều là tiêu. Hiện tại đâu, đã tiêu điều thành cái dạng này. Thấy Triệu Hiểu cẩn thận rút bốn phía Thảo, hắn nói, ngươi như vậy rút nơi nào hữu dụng a, này Thảo căn thâm thật sự, muốn xả chờ lần tới đi lấy lươi hái cắt đi. Bất quá ngươi còn tin cái này a? Triệu Hiểu cười một cái, nói, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô, có đôi khi bảo trì tôn trọng, kia cũng là một loại lễ phép. Này miếu thổ địa nếu là vô Linh còn hảo, nếu là có Linh, nhìn chính mình trở nên rách tung tóe, trong lòng sợ là thực không thoải mái đi. Tiên nhiều hơn hiếm lạ nhìn hắn một cái, nói, ta còn tưởng rằng ngươi là kiên quyết khoa học chủ nghĩa giả. Hắn dừng một chút, lại nói, bên này tính toán tại đây tu cái bình bá, về sau xe hảo khai tiến vào phóng nơi này, vận hạt giống rau gì đó cũng phương tiện, cho nên ta trước hai ngày nghe ta mẹ bọn họ nói. Trong thôn đang định đem cái này miếu thổ địa cấp hủy đi. Hủy đi. Triệu hiểu kinh ngạc. tiền nhiều hơn ngữ khí thưa thất bình thường nói, này miếu đặt ở nơi này cũng vô dụng à, hiện tại cũng không ai tin cái này, hơn nữa ngươi không cảm thấy buổi tối thời điểm nhìn có chút thấm người sao. Tháng trước chúng ta thôn có người đi cách vách thôn uống rượu, trở về thấy cái này miếu thổ địa, một đầu chìm vào lệch ngòi, đầu đều va chạm, trở về liền nói này trong miếu có đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, dọa người thật sự. triệu hiểu hiện tại đối mấy thứ này nhạy bén thật sự lập tức có chút ra đầu tê dại hỏi hắn thật sự thấy cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Tiên nhiều hơn bật cười nói ngươi hiện tại như thế nào cũng thần thần thao thao nơi nào có cái quỷ gì a chỉ là chính hắn không cẩn thận xem hoa mắt nếu là thực sự có thứ gì sao có thể như vậy thấp nhiều năm cũng chưa xảy ra chuyện nói nữa triệu đồng học hiện tại là khoa học xã hội nào có cái gì thần thần thao thao đổ vỡ, ngươi phải tin tưởng khoa học a hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên rõ ràng đại học thời điểm triệu hiểu vẫn là cái khoa học tử đi ngang qua quan âm miếu đều không thịnh hành đi vào bái hiện tại nói như thế nào khởi lời nói tới đều thần thần thao thao đây là cái gì đem ngươi thay đổi a chẳng lẽ là năm tháng hắn vui đùa nói triệu hiểu vừa muốn nói gì liền nghe phía sau truyền đến những người khác thanh âm các ngươi tại đây làm cái gì a một đám người thò qua tới cũng nhìn đến cái này miếu thổ địa trong đó một cái kêu hạng sơn nam đồng học bạn gái kéo nhà mình bạn trai cánh tay thập phần ghét bỏ nói, cái này miếu thổ địa như thế nào dơ hề hề a, bên trong sẽ không có thứ đổ dơ gì đi, như là sâu gì đó. nàng bạn trai cười một cái, nói, này thật đúng là nói không chừng. Khí trời ngày xuân ấm áp, các loại trùng xà đều thích chạy ra, nói không chừng bên trong liền bàn một con rắn a, ngươi nói rất đúng thấm người a. người bên cạnh mắng hắn, Lý Mông ngồi xổm xuống thân tới, ngạc nhiên nói, nơi này thế nhưng còn có cái miếu thổ địa. hắn đem trước mặt chén bể lấy lại đây. Tả hữu nhìn nhìn, nói, này chén là đang làm gì? Rách tung tóe. Hảo dơ a, ngươi đừng chạm vào đi. Bên cạnh người chen vào nói. Triệu hiểu đem trong tay hắn chen lấy lại đây, cấp ở miếu thổ địa trước phóng hảo. Nói, ngươi đừng loạn chạm vào nhân gia đồ vật, như vậy không lẽ phép. Những người khác thấy thế, đều cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì gọi người ta đồ vật, còn không phải là cái chén bể sao. Lý mông buồn cười nói, ngươi nói được làm đến cùng này thực sự có thổ địa công công đúng vậy. Triệu hiểu không nói chuyện, đại gia không tin này đó, hắn cũng không cần phải miễn cưỡng làm cho bọn họ tin. Tiên nhiều hơn đánh giảng hòa, nói, này chén là ban đầu lấy tới đốt tiền giấy, chúng ta thôn một vị cụ ông thường xuyên lại đây bái thổ địa ra, này chén có thể rót rượu, ngẫu nhiên hóa vàng mã thời điểm, còn có thể đem giấy phóng nơi này biên thiêu, còn có thể dự phòng nổi lửa. Các người nơi này người còn tin này đó sao? Có đồng học liền nói, tiên nhiều hơn nói, kia đều là lấy trước sự tình. Hiện tại cũng chưa người tin. Trước kia, mọi người đều hiểu, địa phương là hậu, đặc biệt là ở nông thôn địa phương, rất nhiều địa phương đều có loại này mê tín cách làm. Đại gia lại nói nói mấy câu, mắt thấy sắc trời ám đi xuống, liền nói đi trở về. Triệu hiểu đi theo đứng dậy, đi thời điểm, suy nghĩ một chút, đối với miếu thổ địa đã bài bái, lúc này mới đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Lý mông nhìn hắn làm bộ làm tịch động tác, nhịn không được đứa môi, thấy cái kia bị triệu hiểu phong tốt chén, trong lòng không thuận. nhấc chân liền đá qua đi, tia chén bể lăn vài vòng, nứt ra một cái chỗ hồng, đảo khấu ở trên mặt đất. Cái gì thổ địa công công, mê tín? Hắn lẩm bẩm. Ở bọn họ một đám người đi rồi, sát trời thực mau liền tối sầm đi xuống, miếu thổ địa trung lưỡng đảo hồng quang lập lòe một chút, lại nháy mắt giấu đi, hết thể lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. ngày hôm sau, triệu hiểu bọn họ đi trước phụ cận cảnh điểm chơi, này phụ cận có một ngọn núi rất nổi danh, nghỉ thời điểm liền có không ít người lại đây leo núi. còn có thể ở bên kia cắm trại nướng bờ bờ quờ sinh ý rất là rực rỡ triệu hiểu bọn họ mang theo nướng bờ bờ quờ công cụ lên núi phía trước gởi lại ở dưới chân núi chờ bò xong dưới chân núi tới liền cầm đồ vật đi bên cạnh địa phương nướng bờ bờ quờ một đám người ngoạn ngoạn nhạc nhạc chơi một ngày chờ chơi sắp tối rồi lúc này mới trở về trên đường còn tinh thần chính là chờ ngồi xe về đến nhà trên đường liền oai đông đảo tây ngủ một mảnh xuống xe thời điểm người đều còn không có phục hồi tinh thần lại ăn cơm thời điểm tiền nhạc nhạc hắn ba nhớ tới cái gì cùng hắn nói chờ hạ cơm nước xong ngươi để một chút trái cây đi ngươi tiền xâm thúc thúc ra một chuyến tiền nhạc nhạc ngẩng đầu lên nghi hoặc cử một tiếng hắn ba nói ngươi tiền xâm thúc con của hắn nhạc nhạc hôm nay không cẩn thận ở kiểu bên kia thế ngã một cái đầu khái ở miếu thổ địa cái kia chén bể thượng phùng bài bất quá cũng là vận khí tốt kém như vậy một chút liền đụng vào đôi mắt còn hảo chỉ là cái chán nếu là đụng vào đôi mắt trong mắt bị thương kia mới phiền toái, tiền nhiều hơn có chút lo lắng, hỏi, kia nhạc nhạc không có việc gì đi, bác sĩ nói như thế nào, hắn ba nói, miệng vết thương đã xử lý tốt, bác sĩ làm hảo hảo nghỉ ngơi là được, ngươi làm ca ca, chờ đợi nhìn xem nhân ra, ra đây chờ hạ liền đi, tiền nhiều hơn lập tức liền nói, nhịn không được nhanh hơn bảo cơm tốc độ, chờ cơm nước xong, cùng triệu hiểu bọn họ chào hỏi, liền nhặt mấy cái trái cây sách đi hắn tiền xâm thúc ra, hắn tiền xâm thúc ra khoảng cách nhà hắn không xa. Cũng liền 5 phút tới rồi, chờ tới rồi, tiền xâm thúc ra mãi mãi ngồi ở cửa, thấy hắn đã kêu hắn một tiếng, hỏi hắn như thế nào lại đây. tiền nhiều hơn đem trái cây cho nàng, nói, ta đến xem nhạc nhạc, ta ba nói hắn hôm nay khái đến đầu, có nghiêm trọng không a, hiện tại thế nào. Mãi mãi nói, trên đầu phùng vài châm, bị tội lớn, hôm nay vẫn luôn đều ở khóc, hiện tại thật vất vả ngủ rồi, ngươi thúc cùng ngươi thẩm ở thủ. Ta đi vào xem một cái. Tiên nhiều hơn nói, phóng nhẹ bước chân đi vào. Đi vào tiền nhạc nhạc phòng ngủ, tiền xâm thúc ở trước bàn, đang cúi đầu đổ nước lấy dược, thẩm thẩm liền ngồi ở mép giường, hốc mắt có chút đỏ lên, không chớp mắt nhìn trên giường hải tử. Tiền xâm thúc, thẩm thẩm. Ta đến xem nhạc nhạc, hắn không có việc gì đi. Tiền nhiều hơn mở miệng, thanh âm cố ý để thấp một ít. Tiền xâm thúc hai vợ chồng nhìn hắn một cái, tiền sâm thúc nói, người bà nói đi. Hắn lấy quá dược lại đây, đưa cho thê tử, làm nàng nguy hải tử uống thuốc. Tiền nhiều hơn đến gần một ít Hướng trên giường nhìn lại, hỏi, nhạc nhạc thế nào? Chỉ thấy trên giường nằm một cái nho nhỏ người, trên đầu che màu trắng băng gạc, cơ hồ đem đôi mắt đều che khuất, sắc mặt tái nhợt, môi cũng là bạch, nguyên bản tinh tinh thần thần tiểu hài tử hiện tại đi lên đáng thương hề hề, cả người đều lộ ra suy yếu, người xem khó chịu cực kỳ. Tiền sâm thúc thở dài, nói, không có gì đại sự, chính là bị tội, bên này phùng vài châm, phùng châm thời điểm vẫn luôn ở khóc. Hắn chỉ chỉ bên phải chán, lại nói, bác sĩ làm hảo hảo nghỉ ngơi cần đổi dược, chính là hiện tại lại có chút sốt nhẹ, có thể là dọa tới rồi, ăn trước điểm thuốc hạ sốt nhìn xem, tiền nhiều hơn để sát vào nhìn nhìn, xem xong trong lòng không tránh được có chút lo lắng, như thế nào như vậy nghiêm trọng, hắn hỏi, tiền sâm thúc nói, vừa vặn đánh vào kia chén chỗ hồng thượng, còn hảo chỉ là sẹn qua đi, bằng không càng nghiêm trọng, như thế nào đụng phải a, bọn họ đi kiểu bên kia chơi, ân, mấy cái hải tử ở bên kia lạch ngỏi lấy cái kỳ vong cá. Không phải dùng thủy thời điểm, hồ nước bên kia thủy là đóng lại, chỉ có tinh tế một cổ dòng nước xuống dưới, tiểu hài tử đứng ở nơi đó cũng yên bất tử. Ngày thường trong thôn tiểu hài tử đều ai ở bờ sông chơi, hơn nữa bên cạnh cũng có đại tiểu hài nhìn, đại gia cũng không lo lắng. Ở nông thôn hài tử nghiêng ngả lảo đảo lớn lên, té ngã cũng không có việc gì, nào biết đâu rằng lần này liền té ngã một cái liền ngã thành cái dạng này. Tiên nhiều hơn an ủi vài câu, ở chỗ này lược ngồi trong chốc lát, mới trở về. Về đến nhà. triệu hiểu hỏi hắn kia hài tử thế nào hắn thở dài nói ngươi là không nhìn thấy quá đáng thương chán thượng quấn lấy thật dày băng vải kia khuôn mặt nhỏ bật đến ai nói nói hắn lại thở ngắn than dài lên triệu hiểu an ủi hắn yên tâm đi khẳng định không có việc gì tiểu hài tử khép lại tốc độ mau nếu không hai ngày thì tốt rồi hy vọng là như thế này đi tiền nhiều hơn nói nói được rồi không nói này đó mau ngủ đi triệu hiểu nói ngày mai ta và ngươi cùng đi nhìn xem đi Tiên nhiều hơn liền nói, hành, nói không chừng nhìn đến ngươi cái này xoái ca ca, nhạc nhạc thì tốt rồi, tên kia thích nhất người lớn lên xinh đẹp. Hai người nói vài câu, ba ngày leo núi vốn dĩ liền lôi, an tính đi xuống, không một lát liền ngủ rồi, chờ lại lần nữa tỉnh lại, tiền nhiều hơn là bị hắn ba cấp riêu tỉnh. Làm sao vậy? Tiền nhiều hơn vẻ mặt một bức, xoa đôi mắt ngồi dậy. Hắn ba bang một tiếng đem đèn mở ra, ánh đèn đâm vào người đôi mắt đau. Đem quần áo ném cho hắn, hắn ba nói. mau đứng lên nhạc nhạc phát sốt người đưa người tiền xâm thúc bọn họ đi bệnh viện phát sốt tiền nhiều hơn là hoàn toàn tỉnh ấn siêu y ghi hề liền mặc vào tới một bên hỏi thiêu thật sự nghiêm trọng sao hắn ba mày gắt gao nhăn nói có chút không được tốt buổi tối thời điểm liền có điểm thiêu, an dược cũng vẫn luôn không lui hiện tại thiêu đến lợi hại hơn tiền nhiều hơn không dám trì hoãn vội mặc tốt quần áo đi xuống chương 60 mươi đệ sáu mươi chương triệu hiểu là cùng tiền nhiều hơn một cái phòng lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là tỉnh. Ta cùng ngươi cùng đi đi hắn nói. Đi theo cầm mép giường Siêm Y Nhi mặc vào tới. Tiền nhiều hơn vốn định cự tuyệt, lại nghe hắn nói, ngươi hiện tại làm ta ngủ ta cũng ngủ không được. Nói nữa, chờ hạ nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ. Nhiều người nhiều phân lực lượng không phải. Nghe hắn nói như vậy, Tiền nhiều hơn đem cự tuyệt nói nuốt đi xuống. Cuối cùng chỉ cùng hắn nói thanh tạ. Hai người không có nói thêm nữa cái gì. Đổi hảo Siêm Y Nhi liền vội vàng đi xuống lầu. Nửa đêm thời tiết còn có chút lạnh. Bốn phía thập phần an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy trong thôn người chó sửa thanh. Tiền ra trong viện đèn mở ra, tiền xâm thúc cùng thẩm thẩm ôm hải tử đứng ở trong viện, nhậm lại ánh đèn không tính sáng ngời, cũng có thể thấy rõ ràng bọn họ trên mặt nôn nóng cùng tiểu tụy. Thấy tiền nhiều hơn, hai vợ chồng lập tức đón đi lên, têu một tiếng, nhiều hơn. Tiền nhiều hơn cũng không vô nghĩa, lập tức liền đi đem xe khai ra tới, chờ mọi người ngồi trên xe, liền đánh xe hướng huyện bệnh viện khai đi. Trên xe. tiền sâm hai vợ chồng vẻ mặt lo lắng nhìn trong lòng ngực hài tử triệu hiểu ở bên cạnh nhìn thoáng qua phát hiện tiểu hài tử bị thiêu đến gương mặt đỏ bừng môi cũng là đỏ tươi phiếm màu trắng làm ra cái chán thương tựa hồ lại dạn nước, màu trắng băng gạc thấy có huyết thấm ra tới nhạc nhạc thiêu đã bao lâu tiền nhiều hơn mở miệng tiền sâm thúc lo lắng sốt rồi nói ngươi lại đây thời điểm liền có chút sốt nhẹ ta cùng mẹ nó nghĩ ăn trước điểm thuốc hạ sốt nhìn xem uống thuốc xong độ ấm thật là dáng xuống đi chính là không bao lâu lại thiêu lên Lúc này uống thuốc cũng vô dụng, thiêu đến lợi hại hơn. Hiện tại thiêu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói chuyện đều có chút không rõ ràng lắm. Tiền nhiều hơn mày nhăn lại tới, lại hỏi, nhạc nhạc tỉnh quá không có. Không có nói chuyện chính là hắn thầm thầm, nhấp môi, giữa mày nếp ốm gắt gao, nàng nói, ở bệnh viện xử lý miệng vết thương thời điểm còn tỉnh, trở về liền vẫn luôn ngủ, ngủ đến bây giờ cũng chưa tỉnh quá. nghe vậy, tiền nhiều hơn trong lòng cả kinh, nhịn không được đem xe tốc độ để ra đi lên. lại là như vậy lâu cũng chưa tỉnh lại không phải là hôn đi qua đi như vậy tưởng tượng trong lòng nhưng thật ra càng thêm vội vàng đại khái là thiêu đến khó chịu tiền nhạc nhạc nhịn không được khóc lên tiếng khóc cũng là tình tế nội nội cùng mới sinh ra mèo kêu dường như nghe được nhân tâm lo lắng thẩm thẩm đã nhịn không được ôm hải tử khóc lên tiếng khóc đè thấp, nghe được nhân tâm cũng khó chịu một giờ sau xe ở huyện trung tâm bệnh viện dừng lại tiền xâm thúc ôm hải tử nhanh chóng vọt vào trong phòng treo khám gấp trực ban bác sĩ xem qua lúc sau Đem hải tử trên đầu băng vải kéo ra, nhìn nhìn miệng vết thương, này vừa thấy, lại nhìn không được đến chịu khẩu khí lạnh, nhìn không được chỉ trích hỏi, hải tử miệng vết thương đều lạn thành cái dạng này, như thế nào mới đưa bệnh viện A. Chỉ thấy buổi chiều mới vết thương vừa may khẩu, đã hoàn toàn nhiễm trùng, miệng vết thương bên cạnh thịt đều có chút hư thối, nhìn qua hơi có chút nhìn thấy ghê người, hải tử khó chịu đến thẳng khóc, khóc đến giọng nói đều ếch, nhưng là lại cũng không gặp mở mắt ra, tựa hồ ý thức hôn mê, không thấy thanh tỉnh. Tiền sâm thúc hai vợ chồng cũng kinh ngạc một chút, ai cũng không nghĩ tới miệng vết thương biến hóa lại là như vậy nghiêm trọng, chắc không được Hải tử sẽ phát suốt. Bác sĩ đem miệng vết thương một lần nữa xử lý, lại khai giảm nhiệt hạ sốt dược, một đám người lại chuyển đi truyền dịch thất truyền dịch. Lúc này tiền nhiều hơn cùng triệu hiểu hai cái đại nam nhân liền có tác dụng, một người ôm trong chốc lát Hải tử, đảo cũng sẽ không mệt, tiền nhạc nhạc đôi mắt nhắm chặt, từ trước đến nay sợ nhất kim tiêm tiểu ra hỏa lúc này châm cắm vào trong tay cũng chưa cảm giác chỉ là thân thể nhất chịu nhất chịu, xem đến làm người đau lòng. Buổi chiều mới xử lý tốt miệng vết thương, như thế nào liền lạn thành dáng vẻ kia. Thiền sâm thúc cùng thẩm thẩm ở một bên nói chuyện, mày gắt gao nhăn. Vừa rồi bác sĩ chính là đem bọn họ hai vợ chồng cấp chỉ trích một đốn, còn tưởng rằng hai người không mang hài tử tới xử lý quá miệng vết thương, sinh sôi làm hài tử thương kéo thành như vậy, chính là nào biết đâu rằng miệng vết thương này mới là giữa trưa lúc ấy thương đến, xử lý xong cũng mới buổi chiều 4-5 giờ. miệng vết thương lại như thế nào chuyển biến xấu cũng không có cái dạng này a bác sĩ cũng không rõ cuối cùng chỉ có thể suy đoán là miệng vết thương dính cái gì vi khuẩn nhanh hơn miệng vết thương chuyển biến xấu tiền sâm thúc thở dài quay đầu xem tiền nhiều hơn động tác cẩn thận đem hải tử ôm vào trong ngực mở miệng cùng hắn nói thanh tạ nói lần này thật là ít nhiều người cùng ngươi bằng hữu hỗ trợ bằng không ta và ngươi thẩm khẳng định hai mắt luôn uống hai vợ chồng tâm loạn như ma trong đầu trống rỗng tới rồi bệnh viện chỉ biết kêu bác sĩ Quả khám giao tiền đều là tiền nhiều hơn Cùng hắn đồng học cùng đi Này thật đúng là giúp đại ân Tiền nhiều hơn nói Nhạc nhạc là ta đệ đệ Ta hỗ trợ không phải hẳn là sao Tiền sâm thúc ngài đừng nói này Đó khách khí lời nói Hắn là người sẵn sàng Nghe xong hắn nói Tiền sâm thúc cũng là cười Nói Hành Quay đầu lại mang ngươi đồng học đến nhà ta tới ăn cơm Thúc cho các ngươi sát dương ăn Sinh ra một tháng tiểu nợ dương Nương tươi ăn tiêu tới ăn Đều ăn ngon Nghe vậy tiền nhiều hơn hai mắt đột nhiên sáng ngời dùng tay quải quải triệu hiểu nói ngươi có luật ăn ta tiền xâm thúc ra dương tiêu kêu một cái hảo đặc biệt là nhà hắn tiểu dương ăn đều là nhất nộn tiên thảo một chút canh vị đều không có ăn lên lại nộn lại hương dùng để nướng tiểu sờn dê tiêu kêu một cái tuyệt triệu hiểu nói tiền sâm thúc ngài quá khách khí tiền xâm thúc xô tay nói ngươi là nhiều hơn bằng hữu vốn nên hảo hảo chiêu đánh ngươi lần này lại bởi vì chúng ta ra sự tình làm ngươi buôn ba cũng là phiền toái ngươi. Lúc này hài tử không biết vì cái gì lại khóc lên, hoa hoa khóc lớn, khóc được yêu thích đỏ lên phát tím, tay chân còn không ngừng giãy giụa, không tránh được lôi kéo điếu bình tuyến, Triệu Hiểu chỉ có thể lại đây hỗ trợ đè nặng. Lúc này là nửa đêm, chuyên dịch trong phòng không có vài người, vốn dĩ liền rất an tĩnh, châm lạc có thể nghe giống nhau, hiện giờ hài tử một giọng nói khóc thét lên, không biết đem bao nhiêu người bừng tỉnh, trong một góc vang lên vài tiếng khó chịu mang thanh. Như thế nào lại khóc đi lên? Thầm thầm nói, triệu hiểu nói, có thể là dọa tới rồi, vừa mới bác sĩ cũng nói, hài tử đã chịu kinh hoách khả năng sẽ khóc nỉ non không ngừng, trước kia tỷ của ta nàng hài tử có một lần cứ như vậy, bị thương lúc sau buổi tối liền vẫn luôn khóc, đã lâu mới hảo. Hắn đem hài tử tay đại lại, miễn cho hắn lộng tới truyền dịch châm, chờ hạ lộng thương chính mình liền không hảo, nào biết đâu rằng tiền nhạc nhạc theo bản năng bắt lấy hắn tay, sau đó liền không muốn buông tay, chỉ cần hắn buông lòng tay, liền bắt đầu khóc thét không ngừng. Cuối cùng hắn đơn giản trực tiếp đem hải tử ôm lấy, ôm hắn ngồi ở chỗ kia truyền dịch. Thấy thế, tiền xâm thúc cùng thẩm thẩm nhịn không được đầu tới tràn ngập xin lỗi ánh mắt. Bất quá duy nhất chỗ tốt chính là, đứa nhỏ này bắt lấy hắn tay lúc sau, nhưng thật ra ngủ đến an ổn một ít, níu chặt mày rốt cuộc buông lỏng ra một ít, chờ tam bình điếu thủy thua xong, trên người nhiệt độ cũng chậm rãi hàng đi xuống. Lúc này, tiền xâm thúc hai vợ chồng mới rốt cuộc buông tâm đi, nhẹ nhàng thở ra. Tiền nhiều hơn nói. nhưng thật ra không nghĩ tới nhạc nhạc lại là như vậy dính ngươi ngươi chẳng lẽ là thực thảo hài tử thích cái loại này người sao hắn tự hỏi triệu hiểu cũng không rõ ràng lắm chỉ là trước kia cũng không gặp hắn tỷ tỷ ra hài tử có bao nhiêu thích hắn khả năng tiền nhạc nhạc chỉ là cái ngoại lệ thua xong dịch bác sĩ lại khai điểm dược một đám người lúc này mới trở về lúc này bên ngoài đã sáng rồi chân trời chân bì một vòng hồng nhật chậm rãi từ mà bình tuyến thượng toát ra tới giống một vịt muối hoàng nộn lộn thanh niêm vang lên trong nháy mắt đem trong xe lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua đi tiền sâm thúc cùng thẩm thẩm vẻ mặt kinh hỉ mới phát hiện hải tử không biết khi nào mở mắt chính ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ nhạc nhạc hai phu thê tiến đến trước mặt hắn vội vàng hỏi ngươi cảm giác thế nào còn có hay không nơi nào không thoải mái a tiền nhạc nhạc chớp trước mắt ngắn ngủn một ngày thời gian hắn thật giống như gầy rất nhiều cũng may trong mắt quang mang rất sáng thoạt nhìn vẫn là thực tinh thần hắn nhìn nhìn một phía mại thanh mại khí hỏi mụ Chúng ta đây là ở đâu A. Một giấc ngủ lên phát hiện ở trên xe, còn bị một cái người xa lạ ôm, hắn mở to đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm triệu hiểu xem, mang theo vài phần tò mò. Triệu hiểu từ bệnh viện liền vẫn luôn ôm người, đến bây giờ tay đều có chút toan, thấy hải tử tỉnh lại, đảo cũng không sợ hắn đột nhiên khóc náo tiền xâm thúc liền đem người tiếp qua đi, ôm hải tử hỏi han đơn cần, triệu hiểu liền thừa dịp cơ hội giật giật có chút tê mỏi tay chân. Xe thuận lợi trở lại trong thôn. Tiền nhạc nhạc mới vừa tỉnh lại không bao lâu, hiện tại vẫn là thực tinh thần, tiền xâm thúc bọn họ cấp triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn nói tạ, lại nói quá hai ngày làm cho bọn họ hai về đến nhà ăn cơm nói, sau đó ôm hải tử đi trở về. Triệu hiểu rối cái chặn ngang, cảm thấy xương cốt đều ở răng rắc răng rắc vang. Hôm nay vất vả ngươi, tiền nhiều hơn vô vô bở vai của hắn, thật là ít nhiều ngươi, bằng không nhạc nhạc kia hải tử tỉnh lại tinh thần sợ là không tốt như vậy, không nghĩ tới ngươi còn rất thảo tiểu hải tử thích. nói đến phía sau liền lại nhịn không được trêu ghẹo một chút hai người nói chuyện vào nhà đi liền thấy gì đông tinh thần vẻ ngoài vẻ mặt quần thâm mắt ngồi xổm cửa nhà một bộ như là suốt đêm không ngủ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn hai mặt nhìn nhau đi qua đi lấy chân đá đá hắn hỏi hắn ngươi như thế nào ngồi xổm này dì đông phục hồi tinh thần lại thấy bọn họ hai người vội đứng dậy hỏi các ngươi đã trở lại a nói xong lại quan tâm hỏi một câu hai tử thế nào Không, có việc gì đi. Tiên nhiều hơn nói, không có việc gì, thua dịch, thiêu đã lui nhưng thật ra ngươi, ngồi sổm nơi này làm cái gì. Còn có ngươi cái này sắc mặt, tối hôm qua một đêm không có ngủ sao. Không biết còn tưởng rằng đi bệnh viện chính là hắn. Nói đến cái này, dì đông lau một phen mặt, rất có phun tào nói, đừng nói nữa nói nhiều đều là nước mắt. Tối hôm qua Lý Mông không biết phát cái gì điên, khuya khoát đột nhiên kêu hắn chân đau, ở kia ngao ngao ngao kêu, kêu cả đêm. Làm đến đại gia cả đêm cũng chưa ngủ ngon Hắn nói như vậy Nghe vậy, triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn Đều có chút kinh ngạc, hỏi Chân đau, là chân thương đến nơi nào sao Chẳng lẽ là ngày hôm qua Leo núi vặn đến chân Gì đông bất đắc gì nói, không biết ta, Hắn nói là đi tiểu đêm thời điểm Thấy có thứ gì thoán lại đây cắn hắn một ngụm Chính là ta xem qua, hắn trên đùi Không có gì bị cắn được miệng vết thương Nhưng là chính là kêu đau Làm ầm ý cả đêm, buổi sáng tốt lành giống Mới tốt một chút, ngủ đi qua Ừ, hắn hiện tại nhưng thật ra ngủ rồi, làm đến chúng ta một đêm không ngủ, vây được không được? Tiên nhiều hơn vô vô mở vai của hắn nói, kia thừa dịp thời gian còn sớm, ngươi lại trở về ngủ một lát đi, ta cùng Triệu Hiểu rửa mặt một chút cũng muốn trở về ngủ một chút, đêm nay thượng quá mệt mỏi, chờ vào nhà đi, hắn cùng Triệu Hiểu đi trước nhìn thoáng qua lưu ngông, lúc này người đã ngủ rồi, khí sắc nhìn qua cũng không tồi, nhưng thật ra không giống như là sinh bệnh bộ dáng, hỏi cung phòng người cũng không biết hắn là chuyện như thế nào. chính là ngủ đến nửa đêm hắn đột nhiên liền kêu thảm thiết lên ôm chân vẫn luôn ở kêu thảm thiết có thể là làm cái gì ác mộng đi đối phương nhún vai trong giọng nói cũng hơi có chút toàn khí chính yếu là lý mông kêu chân đau nói là bị thứ gì cấp cắn chính là hắn trên đùi một chút vết thương đều nhìn không thấy kia lời nói là một chút thuyết phục lực đều không có hơn nữa đại gia hơn phân nửa đêm bị hắn đánh thức trong lòng không tránh được có chút câu hoán hận tiền nhiều hơn phát hiện người không có việc gì trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra Rốt cuộc người đến chính mình ra tới chơi, nếu là thật ra chuyện gì, hắn cũng không hảo công đạo. chờ đi xuống lầu, gặp được tiền gia phụ mẫu, dò hỏi một chút có quan hệ nhạc nhạc sự tình, biết người hạ sốt, đã tỉnh lại, cũng là nhẹ nhàng thở ra, tiền gia mụ mụ càng là chắp tay trước ngực, thẳng niệm á di đạp Phật, còn nói. Ta đi cấp Phật chủ thiêu nén hương, cảm tạ hắn phù hộ nhạc nhạc bình an không có việc gì. Triệu hiểu ánh mắt có chút ngạc nhiên. Tiền nhiều hơn bất đắc dĩ, nói, chúng ta này phụ cận có một nhà trồ miếu Giống như còn rất linh, ta mẹ bọn họ không tránh được đã chịu một ít ảnh hưởng. Thính, không nói này đó, vây chết ta, tắm rửa ngủ đi. Hai người đi rửa mặt, triệu hiểu đi phòng tắm tắm rửa, thuật tay đem trên cổ treo tiểu túi tiền cấp lấy xuống dưới. Túi tiền Trang Khương Diệp cấp hộ thân Hoàng Phụ, hắn nhưng bà bối, chuyên môn mua một cái tiểu túi tiền tới Trang, bảo quản trừ bỏ tắm rửa ở ngoài, vẫn luôn là bên người mang. Phòng tắm ngoại, một đôi đỏ bừng đôi mắt lặng yên giấu đi, không bao lâu. lại nghe hét thảm một tiếng vang lên tới triệu hiểu bị hoảng sợ bộ một kiện quần áo liền xông ra ngoài vừa vặn gặp được đồng dạng chạy ra những người khác mọi người hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra cái gì có người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại nghe xong một chút mở miệng có chút không xác định nói thanh âm hình như là từ lý mông bọn họ cái kia phòng truyền đến một đám người hướng lý mông bọn họ cái kia phòng nhìn lại đi vào liền thấy cùng lý mông cùng phòng người khẩn trương hề hề đứng ở mép giường vẻ mặt chân tay luôn cuống thấy bọn họ Hắn lập tức giống nhìn thấy cứu tinh dường như, vội nói, Lý Mông lại bắt đầu nói hắn chân đau, các ngươi mau đến xem xem đi. Lý Mông còn ở kêu thẳng thiết, hắn ôm chính mình chân, một bộ đau đến thập phần lợi hại bộ dáng, chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là bạch đến dò người. Có cái gì ở gặm ta chân hắn nói như vậy, thần xác thập phần hoảng sợ. Lý Mông này biểu tình không giống như là trang, mọi người đều là trong lòng nẻ dựng, tổng cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên đi. Lý Mông còn ở kêu thảm thiết, đại khái là đau cực kỳ, thân thể đều có chút run rẩy, một bên kêu một bên triều triệu hiểu bọn họ vươn tay, "Hô, mau cứu cứu ta." Hắn cảm giác kia đồ vật đang ở gặm hắn trên chân thịt, từ cổ chân bắt đầu, vẫn luôn hướng lên trên gặm. "Đau quá." Hắn đầy mặt mồ hôi lạnh, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống xuống dưới, một bộ đau cực kỳ bộ dáng. Thấy thế, những người khác theo bản năng sau này lui một chút, thật sự là Lý Mông hiện tại biểu hiện quá cổ quái. làm cho bọn họ cũng có chút trong lòng tê dại. Triệu hiểu lá gan lớn hơn một chút, đi qua đi nhìn nhìn hắn chân, thật sự là không thấy ra cái nguyên cơ tới, nói, ngươi chân không có việc gì à. Chỉ thấy lý mông che lại địa phương, sạch sẽ, đừng nói vết thương, một chút thứ thanh đều không có. Không phải. Lý mông kêu to, thật sự có cái gì ở cắn ta chân, nó ở cắn ta xương cốt, đau quá. Trên đầu mồ hôi lăn xuống một chút, dừng ở trong mắt hắn, làm trong mắt hết thảy đều bịt kín một tầng mông lung thủy sắc. Chờ hắn ánh mắt dừng ở chính mình trên chân, lại thấy một con quái vật khổng lồ, chính dương buồn máu mồm to cắn ở hắn trên đùi, mà hắn chân. Lý mông biểu tình trở nên có chút hoảng sợ, thấy chính mình chân, từ cổ chân đi xuống địa phương, thế nhưng đều biến thành sâm sâm bạch cốt. Á á á, kích động hoảng sợ tiếng kêu vang lên, Lý mông trợn trắng mắt, lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một chân còn ở sinh lý học run rẩy, Những người khác bị hắn đột nhiên một chút tiếng kêu cấp hoảng sợ, thấy hắn ngất xỉu đi, trần trờ vây lại đây, hỏi. Hắn đây là làm sao vậy? Triệu hiểu như mày, trong lòng có cái suy đoán, chẳng lẽ? Có phải hay không tâm lý tác dụng a Có người nói, ta nghe người ta nói, có người trên người kỳ thật không gì sự, nhưng là bởi vì tâm lý tác dụng, cho nên sẽ cảm thấy trên người nơi này đau nơi nào đau, kỳ thật một chút việc không có. Ta cũng nghe nói qua ai? Những người khác tức khắc gia nhập nghị luận bên trong, nghị luận sôi nổi. Tiền nhiều hơn ở dưới lầu tới vãn bởi vậy không nhìn thấy Lý Mông biểu hiện. Hiện tại thấy hắn mất đi rồi, liền làm những người khác lái xe đem người đưa đi bệnh viện nhìn xem, đừng thật sự xảy ra chuyện gì. Đến nơi hắn cùng Triệu Hiểu, vậy quên đi đi, bọn họ hai cả đêm không ngủ, đều mau vây đã chết. Bất quá ở những người khác tặng người đi bệnh viện thời điểm, Triệu Hiểu kêu một tiếng chờ một chút, duỗi tay từ trên lầu phòng tắm đem chính mình đùa bình an cầm xuống dưới, đặt ở lý mông trên người thử thử, lại thấy phụ triện không có gì biến hóa, cũng không có xúc động thiêu đốt tình huống. thấy thế? thế Hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra là hắn nghĩ nhiều, hẳn là cùng tà ám linh tinh không quan hệ. Những người khác nhìn hắn động tác, có chút không thể hiểu được. Triệu hiểu sơ sơ cái mũi, đem bửa bình an quải hồi trên cổ, có chút ngượng ngùng cười cười. Các bạn học đem Lý Mông đưa đi bệnh viện, triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn tuy rằng lo lắng, nhưng là thật sự là quá mệt nhọc, vẫn là nằm ở trên giường liền trực tiếp đã ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi, đi bệnh viện một đám người cũng đã trở lại. Triệu hiểu bọn họ xuống lầu thời điểm. một đám người ở dưới lầu trong phòng khách đánh bài lý mông ngồi ở một bên biểu tình có chút xấu hổ thế nào Tiên nhiều hơn dò hỏi lý mông tình huống hắn vui hỏi những người khác liền ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp đại thể ý tứ là giống nhau đó chính là bác sĩ nói lý mông bắt đuổi vốn là không có chuyện nhìn tây y ỉa chụp phiến lại nhìn chung y ỉa đều nói không có việc gì mà lý mông tỉnh lại lúc sau chân cũng khôi phục bình thường không có lại kêu cái gì đau không đau Khả năng thật là ta tâm lý tác dụng Lý mông xấu hổ nói Có người hư lạnh một tiếng Nhưng là cũng có người nói Không có việc gì chính là tốt nhất chuyện tốt Chi bằng nói nói chúng ta ngày mai đi nơi nào chơi hảo Gần nhất có phải hay không có cái chủ miếu Chúng ta ngày mai đi bái nhất bái đi Thuận tiện cầu cái bữa bình an Có người hòa giải Những người khác phụ họa Không khí trong lúc nhất thời lại hảo lên Lúc này tiền Sâm thúc ra Tiền nhạc nhạc nằm ở trên giường Lại có chút tiêu cháy Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, môi thiêu đến độ khởi da, nhắm mắt lại ở khóc, khổ khịt, như là thập phần sợ hai bộ dáng. Như thế nào lại thiêu cháy? Hắn mụ mụ cao mày, rõ ràng buổi sáng đều hạ sốt. Tiên nhạc nhạc cũng không nói lời nào, chính là khóc, buổi sáng mới hảo một chút, chính là trở về lúc sau, đặc biệt là ngủ lúc sau, luôn là ngủ đến không xong, ngủ rồi đều ở khóc, thường thường bị bừng tỉnh lại đây, trong miệng kêu mụ mụ. Tiền sâm thúc nhìn thoáng qua, hỏi. Nếu không đem nhiều hơn vị kia đồng học mời đi theo một chút. Ta xem hắn ở nhạc nhạc bên người, nhạc nhạc ngủ đến rất an ổn. Thầm thầm trần chờ một chút, có thể hay không không tốt lắm. Tiền sâm thúc nói, cùng lắm thì quay đầu lại nhiều đưa điểm lễ vật cảm tạo nhân ra, hiện tại là nhạc nhạc thân thể quan trọng. Hắn như vậy luôn kinh hỉ ngủ không được, bệnh sao có thể sẽ hảo sao. Ta hiện tại liền qua đi thỉnh người lại đây. Nói không chừng vô dụng thầm thầm nói. Tiền sâm thúc đã đi ra ngoài, thanh âm truyền vào nhà tới. Liền trước thử xem, thật sự không được chúng ta lại đi một chuyến bệnh viện, đến lúc đó trực tiếp nằm viện được, miễn cho qua lại chạy. Hắn đi tìm Triệu Hiểu, nghe hắn vừa nói ý đồ đến, Triệu Hiểu không có do dự liền đáp ứng rồi, việc này đối hắn lại không có gì ảnh hưởng, dù sao đều là ngủ, ở nơi nào ngủ đều giống nhau, nếu có thể giúp được tiền nhạc nhạc đứa nhỏ này thì tốt rồi, bất quá. Hắn lời muốn nói ở phía trước, ta cũng không nhất định hữu dụng. Hắn thành thật nói, tiền sâm thúc nói, ta biết. Chúng ta cũng là thử một lần, ngươi không biết, nhạc nhạc trở về lúc sau liền không hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác, ngủ rồi đều ở khóc, thật là bị dọa tới rồi. Đứa nhỏ này từ trước đến nay là gan đại, trước kia cũng không phải chưa từng có va va đập đập thời điểm, đã từng thậm chí còn bắt tay đều cấp căng ngã chặt đứt, cũng không gặp như vậy đã khóc, lúc này đây cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng sẽ như vậy khóc náo, cùng dọa phá gan dường như. Triệu hiểu đi vào tiền xâm thúc ra, tiền nhiều hơn cũng đi theo cùng nhau. Tiền ra thẩm thẩm xin lỗi cùng triệu hiểu nói thanh tạng, như vậy phiền thoái nhân ra hài tử, trên mặt nàng cũng thiêu đến hoảng. Triệu hiểu nhưng thật ra không ngại, vào nhà liền cùng tiền nhiều hơn đi tiền nhạc nhạc mép giường xem xét hài tử tình huống, rõ ràng buổi sáng nhìn còn rất tinh thần tiểu ra hỏa, lúc này ngược lại lại hề vải đi xuống, nằm ở trên giường liền hô hấp đều là rồn rộng, người xem trong lòng nôn ra, cũng có chút đau lòng. Như thế nào lại thiêu cháy tiền nhiều hơn nói. Tiền sâm thúc thở dài, nói. Khả năng vẫn là bị kinh tới rồi, ảnh hưởng tới rồi thân thể chẳng uống. Tiền xâm thúc cùng thẩm thẩm uy hắn ăn chút dược, thấy hài tử ở triệu hiểu bên người quả nhiên ngủ đến chấm chút, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần cười tới. Này thật đúng là thần. Thiên gia thẩm thẩm nói, cũng cảm thấy thập phần hiếm lạ. Đứa nhỏ này không biết vì cái gì, ở triệu hiểu bên người liền ngủ thật sự an ổn, hôm nay ở bệnh viện chính là như vậy, hiện tại cũng là như thế này, cũng không biết nhiều hơn này đồng học trên người có cái gì đặc biệt. Ngài hai đi xuống nghỉ ngơi đi, hai tử nơi này ta cùng nhiều hơn nhìn. Triệu hiểu nói, thực hiện nhiên tiền xâm thúc hai vợ chồng từ bệnh viện trở về cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá, thân xác thập phần mỏi mệt. nghe hắn nói như vậy, là tưởng cự tuyệt, lại nghe tiền nhiều hơn phụ hòa nói, đúng vậy, tiền xâm thúc, ngài cùng thẩm thẩm liền đi ngủ đi, nhạc nhạc nơi này có ta cùng triệu hiểu nhìn, ngài hai về sau còn muốn chiếu cô hai tử, như vậy ngao đi xuống, đừng hai tử không có việc gì, các ngài hai nhưng thật ra nga xuống. Nói hắn dừng một chút, nói, yên tâm đi, nếu nhạc nhạc có cái gì vấn đề, chúng ta lập tức liền đi kêu các ngươi. Hai vợ chồng cũng thật là chịu đựng không nổi, ngay bọn hắn hai đều nói như vậy, liền gật gật đầu vậy phiền toái các ngươi. Tiền nhiều hơn cùng triệu hiểu liền ở tiền nhạc nhạc bên người ngủ hạ, cũng còn hảo cái này giường đủ đại, ngủ hai cái thành niên nam nhân thêm một cái tiểu hài tử tuy rằng tễ một chút, lại vẫn là miễn cưỡng ngủ đến hạ. Lần này thật là phiền toái ngươi. Tiền nhiều hơn cũng có chút xin lỗi. Rõ ràng là gọi người tới chơi, này không chơi hai ngày, khiến cho người đi theo cùng nhau tới chiếu cô hài tử, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Triệu hiểu là thật sự không thèm để ý, hắn còn rất thích hài tử, tiền nhạc nhạc ở hắn bên người mới ngủ đến an ổn, hắn trong lòng nhưng thật ra có loại ý thức trách nhiệm. Lý mông chuyện đó. Hai người lại nói lên Lý mông sự tình tới, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, nhưng là nếu là nói Lý mông là cố ý ở trang bệnh, này cũng nói không thông. Hắn kia biểu hiện nhưng không giống như là giả. Hơn nữa Lý Mông kỹ thuật diễn cũng sẽ không như vậy hảo. Đoán được cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bác sĩ theo như lời. Khả năng thật là một loại tâm lý bệnh tật. Rốt cuộc người thân thể vốn chính là tràn ngập ảo diệu. Hai người nói một lát liền ngủ rồi. Lúc này sát trời đen nhánh, nơi này không thể so thành thị, buổi tối cơ bản không gì sinh hoạt ban đêm. Trong thôn người đại bộ phận đều ngủ hạ, ngẫu nhiên có một nhà đèn sáng vẫn ngủ, lại cũng là hiếm lạ. Lúc này một nhà trong tiểu viện. Một đạo thân ảnh lật qua tường viện nhảy tới trong viện, lạng yên không một tiếng động nhảy vào ổ gà bên kia. Cú cu cu. Bị quyển dưỡng một đám gà hoảng loạn đến cu cu cu kêu lên, bên cạnh ổ chó cẩu dựng lên lỗ thai, đột nhiên đứng dậy, trên cổ xích sát xôn sao vang, hướng tới ổ gà phương hướng rít gào lên, vùng. Gâu gâu gâu. Kịch liệt tiếng chó sủa cùng với hoảng loạn gà gãy thanh ở trong sân vang lên, trong phòng đương gia thê tử đẩy đẩy người bên cạnh, nói, lên, ngươi mau đi ra nhìn xem. Bên ngoài tiểu hoàng như thế nào kêu đến lợi hại. Trượng phu chờ mình, nói, đại khái là có người đi ngang qua đi. thế tử nghiêng thai nghe xong một chút, vẫn là cảm thấy không thích hợp, tăng lớn sức lực đẩy đẩy trượng phu, nói, không đúng, gà cũng ở kêu, có phải hay không có ăn trộm gà ta a. Người mau đứng lên đi xem một chút. Trượng phu bị nàng như vậy một nháo cũng tỉnh lại, một bên cầm siêu ý ghi lại đây phụ thêm, một bên lẩm bẩm nói, hiện tại nhà ai còn thiếu nhà ngươi này một con hai chỉ gà a Nếu là trước kia thời đại gian nan, từng nhà đều ăn không đủ no mặc không đủ lấm thời điểm, thật là có ăn trộm gà tặc khả năng, chính là hiện tại thời đại nào, nơi nào còn có ăn trộm gà tặc mất công chạy nhà ngươi tới ăn trộm gà à. Têu ngươi đi ngươi liền đi, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều. Thê tử nhịn không được mắt trợn trắng. Trượng phu cầm đèn tin đi ra ngoài, chờ đi ra cửa, bên ngoài gà gãy cẩu kêu thanh âm càng rõ ràng, xích chó tử xôn sao vang, tiểu hoàng trước nay không như vậy tưởng hung kêu lên, mà trong việc gà. càng la ở trong ổ bay loạn dĩu dít đều như thế nào nghe đều có chút hoảng loạn thanh âm trượng phu cảm thấy không đúng rồi tay chân nhẹ nhàng đi qua đi hướng chuồng gà nhìn lại loang thoáng liền thấy có người ảnh ở nơi đó hắn đèn tin đối với người kia ảnh đột nhiên mở ra khai quang một đạo quang thẳng tắp la ở đối phương trên mặt hắn quát to là ai ở nơi nào một con gà chấn cánh bay lên tới ổ gà lông gà bay loạn bị mãnh liệt đèn tin ánh đèn chiếu kia đạo nhân ảnh ngẩng đầu quay đầu tới trong mắt có màu đỏ quang hiện lên lại là cái nữ tử bộ dáng. Lúc này đối phương ngồi sổ mổ gà, trong tay bắt lấy một con gà, chuyển qua tới thời điểm, bên miệng còn mang theo máu tươi cùng lông gà, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà này Trượng Phu xem, thần sắc vô cùng thấm người. Trượng Phu nhịn không được sau này lui lui, trong tay đèn tin ngã xuống trên mặt đất, la lớn, quỷ a! Bên cạnh nhân gia bị này thành tiêu sợ hãi cấp bừng tỉnh, trong nhà sáng lên đèn tới, sôi nổi đi xem đã xảy ra chuyện gì. Tiền sâm thúc ra, tiền nhiều hơn cùng triệu hiểu chính ngủ ngon. Trong phòng chỉ có thể nghe thấy hai đại một tiểu vững vàng tiếng hít thở, mãi cho đến di động vang tiếng chung vang lên, mới đem người đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Tiên nhiều hơn một tiếng, cầm lấy di động nhìn thoáng qua, phát hiện là hắn ba đánh lại đây, lập tức tiếp lên, ai thắng nói, ba, ngài có chuyện gì à? Hơn phân nửa đêm ngài không ngủ được, gọi điện thoại lại đây làm gì a Kia đầu không biết nói gì đó, tiên nhiều hơn tràn ngập nghi hoặc thanh âm vang lên tới, cái gì? Thiệt hay giả, ngài không phải là ở gạt ta đi. Thật sự không gặp ta. Ta hiện tại liền trở về. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Triệu hiểu cũng bị đánh thức, hỏi hắn, phát sinh chuyện gì. Tiên nhiều hơn nói, ta ba gọi điện thoại lại đây nói, hạng sơn hắn bạn gái chạy đến nhân ra ổ gà đem nhân ra gà cấp cắn. Ha! Bởi vì quá mức hoang đường, triệu hiểu trong lúc nhất thời không dám tin. Tiên nhiều hơn bất đắc dĩ nói, ngươi không nghe lầm, chính là hạng sơn hắn bạn gái chạy đến nhân ra trong nhà, đem nhân ra trong nhà dưỡng gà cấp cắn. Ta nghe xong phản ứng đầu tiên cũng là ta ba ở gạt người, chính là hơn phân nửa đêm, hắn còn không đến mức. À, gần nhất là vận số năm nay không may mắn sao, như thế nào hai ngày này sự tình nhiều như vậy. Ta và ngươi cùng đi nhìn xem đi. Triệu hiểu nói, tiền nhiều hơn vội ngăn lại hắn, nói, đừng, ngươi tại bên người nhạc nhạc ngủ đến an ổn một ít, đừng ngươi đi lên, quay đầu lại nhạc nhạc liền tỉnh, ta chính mình đi là được. Hắn vội vàng chạy về ra đi, liền thấy nhà hắn trong viện đèn sáng lên. một đám người vây quanh ở nơi đó bên trong có người đang nói chuyện tiền nhiều hơn chen vào đi liền thấy hắn ba ba đang cùng hắn lâm chiêu bá bá đang nói chuyện bên cạnh vây quanh đồng học lý mông bọn họ mà ở chính giữa nhất tắt ngồi một cái rối tung tóc nữ nhân đúng là hạng sơn bạn gái đường dai dai nàng rũ đầu ăn mặc váy dài áo ngủ cẳng chân lộ ở bên ngoài trần trụi chân trên chân dính dơ đồ vận trong đó giống như còn có phần gà phân gà gì tựa hồ là không có mặc dậy liền đi ra ngoài hạng sơn chính ngồi xổm nàng bên cạnh cầm xiêm ý đi khoác ở trên người nàng thần xác sốt ruột mà ở bọn họ bên cạnh tắc phóng mấy chỉ đã chết gà thấy tiền nhiều hơn lại đây một đám người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn tiền nhiều hơn lấy lại bình tĩnh đi qua đi ba ba hắn đối với lâm chiêu bá bá kêu một tiếng lâm chiêu bá bá cũng chính là bị thai họa gà kia người nhà biểu tình có chút khó coi nói nhiều hơn ngươi tới nói nói, ngươi này đồng học đại buổi tối không ngủ được chạy nhà ta đi thai họa nhà ta gà Quả thực hủ chết cá nhân. Hắn nói hắn phát hiện đường dai dai sự tình. Đêm tối, tóc dài, ăn trộm gà. Lúc ấy hắn thiếu chút nữa bị dọa đến trái tim sậu đỉnh. Nha đầu này đại buổi tối không ngủ được là đi trang quỷ dọa người sao. Còn có. Hắn chỉ vào trên mặt đất đã chết thấu gà. Nói, nếu chỉ là trộm tới trộm ăn còn chưa tính. Nàng lại không phải, mà là mỗi chỉ gà đều cắn một ngụm. Đem máu gà toàn hút khô rồi. Này không phải đạp hư đồ vật sao. Nàng có phải hay không tinh thần có bệnh a cuối cùng một câu đặt câu hỏi hắn là thiệt tình thực lòng cũng không phải không tử rốt cuộc nhưng không có người bình thường sẽ như vậy như vậy chạy tới ăn sống nhân ra gà cũng không chê lông gà sống đạm bạc sao liền tính là lại không chú ý người cũng sẽ không như vậy đi nghĩ vậy lâm chiêu bá bá trong lòng chính là một trận phát mao này thật là quá tà môn những người khác là không nhìn thấy lúc ấy thấy đường dai dai đẩy mặt là huyết ngồi sổn ổ ga bộ dáng ánh mắt kia thật sự tràn ngập thu tính cô nương này chẳng lẽ là bị thứ gì cấp cuốn lên Hạng Sơn bội nói, dai dai nàng khẳng định không phải cố ý, này trong đó nhất định có hiểu lầm. Dai dai, người nói a? Đường dai dai vẫn cứ rũ đầu, không nói chuyện. Tiền nhiều hơn vội tiến lên đi cùng Lâm Chiêu bá bá giao thiệp, kỳ thật lại đây phía trước, đại gia nói được cũng không sai biệt lắm. Lâm Chiêu bá bá cũng không tính toán nhiều truy cứu, chỉ cần bọn họ bồi trong nhà tổn thất, còn chưa tính, chứ không nói một cái thôn, quan hệ họ hàng, liền nói việc này vừa thấy liền không bình thường, lộ ra một loại cổ quay tới. Hắn càng không muốn truy cứu. Cùng hắn giống nhau cảm thấy tả môn người cũng không ít, đại gia tản ra lúc sau, đều nói thầm muốn hay không đi chùa miếu thắp hương. Ngày mai đi trong miếu thượng nén hương đi, cầu cái bùa bình an, đi đi tả khí có người liền nói, này nữ hải tả môn thật sự, các ngươi vừa mới là không nhìn thấy ánh mắt của nàng, thật sự quá không thích hợp, xanh mượn, cùng cái trồn dường như trồn. Lâm triều ba bá vỗ tay một cái, nói, chính là chồn sao. Hắn vừa mới còn nói kia nữ hài ăn gà bộ dáng có chút quen thuộc lại xa lạ, hiện tại hồi tưởng lên, nhưng còn không phải là trồn ăn gà bộ dáng. Trồn kia đồ vật, nhưng đạp hư gà, nếu như bị nó chạy đến ổ gà, một hoa gà đều có thể bị thai hoa hết, tên kia còn không phải là vì ăn, rất nhiều chỉ là cắn thượng một ngụm, thuần túy chính là ở đạp hư đồ vật, cho nên rất nhiều dưỡng gà nhân ra nhắc tới này hoàng bị tử, kia đều không thích. Lại nói tiếp, trước kia bọn họ nơi này cũng rất nhiều trồn. hơn nữa khó được chính là này đó trồn còn sẽ không chạy đến trong nhà ăn trộn gà ăn bất quá mấy năm gần đây là càng ngày càng ít thấy thượng một lần thấy vẫn là năm năm trước một đám người tản ra hạng sơn đem đường dai dai nâm dậy tới đường dai dai dưới chân huyết nục mơ hồ không biết nàng là như thế nào chạy ra đi trần trụi chân bàn chân đế tất cả đều là cục đá quát ra tới miệng vết thương có hòn đá nhỏ thậm chí đều rơi vào huyết nhục, nhìn qua đều có chút đau nàng lại phảng phất giống như chưa giác bộ dáng hạng sơn đem người đỡ đi bảo làm đồng hành nữ hải tử hỗ trợ mang nàng đi phòng tắm tắm rồi sau đó ra tới lúc sau cầm hòm thuốc giúp nàng xử lý miệng vết thương người bạn gái có phải hay không có bệnh tâm thần a lý mông đột nhiên nói trong nháy mắt trong phòng thực an tĩnh ánh mắt mọi người đều dừng ở hạng sơn trên người hiển nhiên bọn họ tuy rằng không giống lý mông như vậy trực tiếp mở miệng dò hỏi kỳ thật trong lòng cũng là có chút nói thầm. hạng sơn méo tăm bông tay nắm thật chặt mới mở miệng nói không có dai giai nàng tinh thần trạng thái thực hảo, trước kia chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy, bởi vậy ta cũng không biết đây là vì cái gì. Hắn thở dài, nghiêm túc nhìn đại gia, nói, các ngươi tin tưởng ta, lần này thật là ngoài ý muốn. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đường giai giai ngay lúc đó bộ dáng bọn họ chính là thấy, đầy miệng lông gà, còn đem nhân ra gà cấp cắn một ngụm, này nơi nào như là cái người bình thường a? Sợ là tinh thần thật sự có bệnh. Chỉ là hạng sơn như vậy nỗ lực giải thích. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì. Người hảo hảo chiếu cô nàng đi, đừng làm cho nàng lại như vậy ra tới. Có người mở miệng, nếu là lại chạy tới thai họa nhà người khác gà, kia thật là ném chết người. Bọn họ cùng đường dai dai đồng hành, trong thôn người đều đem bọn họ xem vì nhất thể. Đường dai dai làm ra chuyện như vậy tới, thật là làm cho bọn họ có chút mất mặt, đối người liền có chút không mừng. Điểm này, hạng sân biết, bởi vậy đối với đại gia không khách khí thái độ, hắn cũng chưa nói cái gì. chỉ là trầm mặc cấp bạn gái xử lý trên chân miệng vết thương. Tiền nhiều hơn cũng là mệt đến không được, hai ngày này phát sinh sự tình, quả thực so với hắn qua đi một năm đã phát sinh ngoài ý muốn còn nhiều. Được rồi, đại gia đi trước ngủ đi hắn nói, an bài người đi ngủ. Sau đó hắn đi đến hạng sơn trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, nói, đại gia cũng không phải cố ý. Hạng sơn kéo kéo môi, nói, ta biết, việc này muốn trách, cũng không thể quái những người khác, đường dai dai này không bình thường biểu hiện. Thấy thế nào đều không bình thường, cũng khó trách đại gia tránh còn không kịp. Nửa giờ lúc sau, tiền nhiều hơn trong nhà đèn đóng lại, trong thôn lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Xo xo xoạt soạt thanh âm vang lên, từng đạo bóng dáng ở trong thôn chạy qua, trong thôn cẩu lớn tiếng kêu lên, làm người ngủ không an bình. Màu vàng sương mù nhảy lên cao dựng lên, một con thật lớn bóng dáng xuất hiện ở sương mù bên trong, màu đỏ đôi mắt xuyên qua sương mù, có một đôi đỏ đậm mắt. Mãi cho đến buổi sáng, màu vàng sương mù mới tan đi. kia nói thật lớn bóng dáng cũng ẩn ở trong bóng tối an tính thôn trang phảng phất giống như chứa rác tỉnh lại lúc sau tiền nhiều hơn liền phát hiện chính mình có chút phát sốt có chút tay chân lún ra liền ở hắn suy đoán chính mình có phải hay không bị tiền nhạc nhạc lây bệnh thời điểm xuống lầu lại phát hiện trong nhà người đều phát sốt không chỉ là hắn một cái hắn còn hảo còn có thể ngồi dậy ngồi dậy đi tìm dược ăn những người khác bệnh tình lại là thế tới rào rạt ngắn ngủn nửa đêm thời gian thế nhưng đã thiêu đến khởi không tới không thích hợp tiền nhiều hơn đi kiểm tra rồi vài người phát hiện đều thiêu đến lợi hại mà lý mông lại ở la hét chân đau đau đến thẳng phát run bất quá hắn nhưng thật ra không phát sốt lúc này tiền nhiều hơn cũng vô tâm tình đi phản ứng hắn chính mình ăn thuốc hạ sốt sau đó gọi điện thoại kêu xe cứu thương này một phòng người toàn ngã xuống chính hắn cũng tay chân lún ra nhưng không có biện pháp đem người đưa đi bệnh viện hơn nữa tất cả mọi người bị bệnh này rõ ràng không bình thường chẳng lẽ là cái gì bệnh truyền nhiễm uống thuốc xong Hắn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, không trong chốc lắt bên ngoài truyền đến động tĩnh, lại là Triệu Hiểu, bên người còn mang theo một người, đúng là Tiền Nhạc Nhạc. Tương so với đêm qua vẻ hoại bộ dáng, hôm nay Tiền Nhạc Nhạc nhìn qua nhưng tinh thần, bị Triệu Hiểu nắm, đen lúng liếng đôi mắt chuyển, thấy tiền nhiều hơn liền kêu ca ca. Tiền nhiều hơn chừng lớn đôi mắt, nói, "Ngươi như thế nào đem Nhạc Nhạc mang lại đây? Ngươi mau đem hắn mang về, ta cùng những người khác đều phát sốt, nếu là đem hắn lây bệnh đến càng nghiêm trọng làm sao bây giờ?" Nghe vậy, Triệu hiểu nhịn không được chừng lớn đôi mắt, theo bản năng hỏi. Các ngươi cũng phát sốt. Chương 61 đệ 61 chương. Các ngươi cũng phát sốt. Triệu hiểu một câu buột miệng thốt ra, trên mặt toàn là kinh ngạc. Tiền nhiều hơn chú ý tới trọng điểm, cái gì kêu cũng. Triệu hiểu lôi kéo tiền nhạc nhạc ở hắn đối diện ngồi xuống, nói, buổi sáng lên, tiền xâm thúc cùng tiền thẩm thẩm cũng thiêu đến khởi không tới, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì mang theo nhạc nhạc lại đây. Còn không phải sợ bị bọn họ lây bệnh. Nào biết đâu rằng người thế nhưng cũng phát sốt Tiên nhiều hơn như mày, cảm thấy không lớn thích hợp. Không chỉ là ta phát sốt hạng sơn bọn họ cũng đều phát sốt bọn họ thiêu đến so với ta còn lợi hại một ít, ý thức đều mơ hồ, ta vừa mới giúp bọn hắn uy điểm dược, cũng không biết có hay không dùng. Hắn nói, triệu hiểu cũng cảm thấy không đúng, nói, các ngươi như thế nào đều thiêu cháy. Chẳng lẽ là đụng phải cái gì lây bệnh bệnh tật. Tiên nhiều hơn lắc đầu, điểm này hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Ta vừa mới đánh 120, tiêu xe cứu thương tới, chỉ hy vọng không cần là cái gì bệnh truyền nhiễm. Hắn lại nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi, trong nhà thuốc hạ sốt cũng không đủ, vừa vặn ngươi lại đây, giúp ta đi trong thôn phòng khám mua điểm đi, nếu là bác sĩ Phương tiện nói, cũng thỉnh hắn lại đây một chuyến đi. Nếu là người thật sự ở hắn này thiêu ra cái gì tật xấu tới, kia mới là thật không xong. Nghe vậy, triệu hiểu tự nhiên gật đầu, nói, hành. hắn túi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt còn có chút trắng bệnh tiền nhạc nhạc nói ta mang theo nhạc nhạc cùng đi đừng cùng ngươi đại ở bên nhau tăng thêm bệnh tình trong thôn phòng khám liền ở nhập thôn địa phương là tiền xâm một vị trưởng bối khai khai hảo chút năm vị tiêu trưởng bối hơi hiểu một chút ý nghệ thuật bệnh nặng tuy nói là trị không được nhưng là ngày thường phát sốt đau đầu linh tinh vẫn là có thể trị, trong tiệm dược chuẩn bị cũng thực sung túc triệu hiểu đi tìm đi chờ tới rồi địa phương biểu tình lập tức trở nên kinh ngạc lên thậm chí có chút hoảng sợ Chỉ thấy trong tiệm rậm rạp ngồi người, ngay cả bên ngoài đều có người cầm tiểu ghế gấp ngồi, có sát mặt thường hồng, có sát mặt lại là tái nhợt đều là vẻ mặt thần sắc có bệnh. Những người này, đều là lại đây xem bệnh. Triệu hiểu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bệnh không chỉ có là đại nhân, cũng có rất nhiều tiểu hài tử, thấy thế, triệu hiểu có chút không yên tâm, liền làm tiền nhạc nhạc liền ở bên ngoài chờ chính mình, chính mình đi vào. Bên ngoài liền ngồi không ít người, chờ đi đến bên trong, mới phát hiện người càng nhiều. Cơ hồ đều không có đặt chân địa phương, một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang khẩu trang cao lớn nam nhân chính cầm châm ống không người cho người ta trích, sau đó lại vội vàng đi lấy điếu bình, cho người ta điếu thủy, quả thực là vội đến chân không chạm đất. Triệu Hiểu đi qua đi, hô một tiếng, bác sĩ. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ho nhẹ hai tiếng, hỏi hắn, phát sốt số Lúc này Triệu Hiểu mới phát hiện hắn đôi mắt có chút đỏ lên, hơn nữa thường thường còn quay đầu đi ho khan hai tiếng, rõ ràng cũng là sinh bệnh. cũng không biết có phải hay không cũng là phát sốt. Không phải, ta là nghĩ đến mua điểm thuốc hạ sốt, trong nhà có thật nhiều người phát sốt. Hơn nữa nếu ngài phương tiện nói, có thể hay không theo ta đi một chuyến. Trong nhà còn có 7, 8 cá nhân nằm. Cuối cùng một câu, hắn tuy rằng mở miệng, trên thực tế lại là không báo cái gì hy vọng. Quả nhiên, bác sĩ nói, ta nơi này còn có như vậy nhiều người bệnh, căn bản đi không khai. Hắn đi đến dược quầy trước mặt, rũi tay lấy dược, nói, ta cho ngươi lấy điểm dược đi. trở về ăn trước điểm dược thật sự không được liền tới đây điếu thủy ngươi cũng thấy ta nơi này căn bản không có biện pháp đến khám bệnh tại nhà vừa nói hắn nhanh chóng đem dược trang hảo đưa cho triệu hiểu triệu hiểu trần chờ một chút hỏi hôm nay có rất nhiều người phát sốt sao bác sĩ gõ gõ chính mình có chút trướng đau đầu nói cũng không phải là trời còn chưa sáng liền có người lại đây đều là phát sốt ta buổi sáng lên cũng có chút tiêu ăn dược hảo một ít hắn mang khẩu trang thấy không rõ biểu tình thế nào nhưng là mày lại là nhíu chặt thoạt nhìn rất là ngưng trọng bộ dáng triệu hiểu nói tạ cầm dược đi ra ngoài tiền nhạc nhạc ngồi xổm trên mặt đất đen lúng liếng đôi mắt nhìn trên mặt đất con kiến dọn một viên không biết từ đâu tới đây gạo thập phần nghiêm túc bộ dáng triệu hiểu đột nhiên ý thức được kỳ thật ban đầu phát sốt sinh bệnh chính là tiền nhạc nhạc chính là hiện tại tiền nhạc nhạc đã hạ sốt có phải hay không chứng minh này bệnh chỉ là bình thường lưu hành tính phát sốt đương nhiên hắn không phải bác sĩ Cũng chỉ là tùy ý suy đoán mà thôi. Lấy lòng dược mang theo hải tử trở về, triệu hiểu làm tiền nhạc nhạc ở trong sân đợi, cùng tiền nhiều hơn đi trên lầu cho đại gia huy dược. Lúc này hắn mới hiểu tiền nhiều hơn nói cái gì gọi là thiêu đến ý thức mơ hồ, ngắn ngủn cả đêm, mọi người đều trở nên thập phần tiểu tụy, có liền dược đều y không đi bảo, khớp hàm gắt gao nhắm, hô hấp mỏng manh, mắt thấy không được tốt. Triệu hiểu có chút sợ hãi. Xe cứu thương như thế nào còn không có tới. Hắn nhịn không được truy vấn tiên nhiều hơn nói trong huyện đến chúng ta này ít nhất nửa giờ xe trình, hẳn là nhanh mà lý mông còn ở kêu chân đau rõ ràng bác sĩ đều nói hắn trên đùi là không thương chính là chịu hiểu nghe hắn ở kia đau đến kêu thảm thiết không thôi thậm chí đã xuất hiện tự mình hại mình khuynh hướng vẫn là không nhịn xuống qua đi nhìn nhìn tình huống của hắn hắn đem lý mông ống quần vắt lên tưởng kiểm tra một chút hắn trên chân tình huống chỉ là chờ quần ngủ ống quần một nhấc lên đi hắn liền nhịn không được đến xuống một ngụm khí lạnh như như thế nào Tà chân thế nào? Lý mông đau đến thân thể run rẩy, lúc này chịu khí lạnh mở miệng hỏi. Có đôi khi nếu là trực tiếp đau ngất đi rồi nhưng thật ra hảo, hiện tại là đau đến làm người muốn đi chết, chi bằng trực tiếp đã chết tính. Triệu hiểu hồi lâu không nói chuyện, Lý mông cảm thấy không thích hợp, ngồi dậy tới xem, này vừa thấy, hắn thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê qua đi, vốn là trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây là cái gì? Hắn tiêm thanh nói, tà chân, tà chân. chỉ thấy hắn chân phải từ mắt cá chân đi xuống địa phương lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ cả da lẫn thịt bị sinh sôi xé rách cắn rớt bên trên tất cả đều là gỗ ghề lồi lom dấu cắn đều có thể thấy phía dưới bị máu tươi nhiễm hồng lành lạnh bạch cốt lúc này máu loãng còn ở tích táp đi xuống lưu lúc này triệu hiểu mới kinh ngạc phát hiện lý mông ngủ này trường trên giường tất cả đều là huyết đệm chăn đều bị huyết cấp xuống nước chính là ở nhìn thấy miệng vết thương phía trước hắn lại một chút cũng chưa nhận thấy được Ta chân. Lý Mông còn ở tê thanh đau kê Khó trách hắn hai ngày này vẫn luôn kêu chân đau, trên chân thịt bị sống sờ sờ xé rách rớt, sao có thể không đau. Nhưng là phía trước, bọn họ thấy rõ ràng là một mảnh bóng loáng làn ra. Nghĩ tới cái gì, Triệu Hiểu vội từ trên cổ đem túi tiền bùa hộ mệnh gỡ xuống tới, chỉ thấy bị chích thành tam giác màu vàng lá bùa, trong đó một cái giác đã biến thành đốt cháy qua đi màu trắng, một chạm vào liền rào rạt đi xuống rất vôi. Quả nhiên, Triệu Hiểu trong lòng hiện lên như vậy một cái ý tưởng. trong đầu hết thể nghi vấn trong nháy mắt này tựa hồ đều giải khai chết không được tiền nhạc nhạc ở hắn bên người mới ngủ đến ăn ổn hiện tại xem ra hắn sở dĩ sẽ phát sốt ngủ không ăn ổn sợ là cũng là vì có tà ám cuốn thân mà triệu hiểu trên người có khương diệp cấp đùa hộ mệnh tà ám không xâm. tiền nhạc nhạc tự nhiên ở hắn bên người ngủ đến an ổn đến nỗi người trong thôn phát sốt hiện tại xem ra hẳn là cũng không phải cái gì bệnh truyền nhiễm chỉ sợ cũng là có tà ám ở quay phá đầu tiên là tiền nhạc nhạc Sau đó Lý Mông, đường dai dai, cuối cùng là trong thôn mọi người. Kỳ thật những người này xảy ra chuyện trước sau, kỳ thật cũng có liên tiếp, tiền nhạc nhạc là ở kiểu bên kia xảy ra chuyện, nói là cái ngã tràn khai ở nơi đó chén bể thượng, chính là nơi đó nơi nào tới chén bể. Chỉ có nơi đó miếu thổ địa có. Mà Lý Mông cùng đường dai dai, Lý Mông lúc trước dùng chân đem thổ địa trước mặt chén cấp đá văng ra, mà đường dai dai. Nếu là triệu hiểu nhớ rõ không sai nói, nàng là lúc ấy cái thứ nhất nói kia chén dơ người. Miếu thổ địa chén, đó là người trong thôn cung phụng thổ địa sử dụng, nói chén đến dơ, còn không phải là nói người thổ địa ăn cơm ra hỏa dơ sao. Bọn họ ba người trên người trung điểm, đều là mạo phạm thổ địa. Triệu hiểu đè lại chán, nhịn không được thở dài, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút hối hận. Kỳ thật lúc ấy hắn hẳn là hảo hảo khuyên một khuyên đại gia, làm cho bọn họ đối miếu thổ địa không cần như vậy không lẽ phép, nói không chừng liền sẽ không có những việc này đã xảy ra, chính là liền tính hắn lúc ấy nói, đại gia sẽ tin sao. Đại khái suất vẫn là không tin, thậm chí còn sẽ cảm thấy hắn mê tín. Hơn nữa thổ địa không phải bảo hộ một phương thần sao, nó như thế nào sẽ thương tổn nơi này người đâu. Có lẽ, là hắn đã đoán sai. Triệu hiểu không xác định tưởng. Bất quá, hiện tại cũng không phải tưởng nhiều như vậy thời điểm. Hiện tại chủ yếu muốn trước đem lý mông trên đùi thương cấp xử lý, chỉ là hắn trên đùi thương thật là quá nghiêm trọng, sợ là đến đưa bệnh viện đi xử lý, còn hảo tiền nhiều hơn, đều xe cứu thương. Triệu hiểu cũng làm không được nhiều. chỉ có thể dùng một ít cầm máu thuốc bột cho hắn bôi lên sau đó lấy sạch sẽ băng vải đèm chân cho hắn bao hảo cứ như vậy động tác lý mông đã đau đến sắp ngất qua đi Nằm quá địa phương đều bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướt một mảnh thâm sắc dấu vết triệu hiểu cho hắn xử lý tốt trên đùi thương lại đi xem hạng sơn bạn gái đường dai dai cùng lý mông so sánh với đường dai, dai tình huống đã có thể nói so lý mông hảo cũng có thể nói so lý mông không tốt lý mông chỉ là trên đùi thịt bị cắn xuống dưới mà đường dai dai trên người lại xuất hiện một loại không thuộc về nhân loại biến hóa nàng lỏa lồ bên ngoài làn da thượng mọc da màu vàng lông tóc triệu hiểu đi thời điểm nàng ngồi xổm trên sofa tay chân đoàn ở bên nhau trong mắt nhan sắc cũng không biết có phải hay không ảo giác trở nên tựa hồ có chút xanh mượn nàng chính bắt lấy một con không biết từ nơi nào trộm tới gà ở kia gảm, khoe miệng đều là lông gà cùng máu gà nghe được động tĩnh thời điểm nàng ngẩng đầu lên ánh mắt tinh chuẩn dừng ở triệu hiểu trên người trên tay thật dài móng tay véo ở gà trên người trong mắt tràn ngập thú tính cùng lại cô đơn không có thuộc về nhân loại thanh tỉnh cùng nàng tầm mắt tương tiếp trong nháy mắt kia triệu hiểu thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy chính là một con không hề cảm tình gia thú mà không phải một nhân loại thấy triệu hiểu nàng hướng tới hắn phương hướng nghe răng trận mắt lộ ra che kín máu tươi hằm răng tràn ngập công kích tính triệu hiểu cân nhắc một chút chính mình vũ lực giá trị hắn yên lặng đóng cửa lại đi ra ngoài những người khác ăn thuốc hạ sốt hiệu quả không biết thế nào chờ hắn đi đến dưới lầu Liền thấy tiền nhiều hơn nằm ở trên sofa, đôi mắt gắt gao nhắm, trên mặt bị thiêu đến đỏ bừng, hô hấp run ruột, ruột, ruột ngay cả nhổ ra hô hấp đều là nóng rực nóng bỏng, trên người độ ấm càng là cao đến dò người. Không thể còn như vậy đi xuống. Lại như vậy thiêu đi xuống, sợ là người đều đến cháy hỏng. Triệu hiểu dối tay vô vỗ tiền nhiều hơn mặt, nhiều hơn, nhiều hơn. Tiền nhiều hơn thiêu đến ý thức mơ hồ, liền đôi mắt cũng chưa mở, chỉ là miệng mấp máy một chút, lại cái gì thanh âm cũng không phát ra tới. triệu hiểu cắn răng rối tay đem người bối ở trên người tiếp đón tiền nhạc nhạc có người hướng trong đất miếu phương hướng đi chỉ là mới vừa đi hai bước hắn nhớ tới cái gì lại đem người bông vội đi tiền mọi nhà tìm kiếm tìm ra mấy cái trái cây tới sau đó một ít điểm tâm hợp với mâm trang ở trong túi làm tiền nhạc nhạc dẫn theo tiền nhạc nhạc hắn cũng không yên tâm đem người đặt ở trong nhà liền sợ bị qua bệnh hai tử vốn dĩ liền thể nhược thật sự là không thích hợp ở người bệnh nhiều địa phương đợi chờ tới rồi miếu thổ địa nơi này Hắn mới phát hiện bên này bùn đất đều bị đào khai quá, trên mặt đất lược cái cuốc cái sẻng linh tinh, miếu thổ địa tiểu phong ở bị xả ném ở một bên, bên trong dơ hề hề thổ địa giống từ trong miếu lăn ra đây, nguyên bản cười tủng tìm hiền từ biểu tình, lúc này lại vô cớ lộ ra vài phần âm lánh ngoan độc tới. Thấy như vậy một màn, triệu hiểu quả thực cảm thấy ra đầu tê dại. Đem tiền nhiều hơn đặt ở trên mặt đất, hắn vội vàng đi nhặt thổ địa giống, chỉ là nghĩ đến cái gì, lại vội thu hồi tay tới, đối với miếu thổ địa chắp tay trước ngực đã bài bái. bái. Nói thầm nói, thổ địa công công, ta không phải cố ý mạo phạm ngài, ta là tưởng giúp ngài đem miếu chuẩn bị cho tốt, ngài nhưng đừng giận ta. Đã bái tam bái, hắn lúc này mới đem thổ địa giống nhặt lên tới, chịu khăn giấy xoa xoa bên trên dơ bẩn, chỉ là có dơ bẩn là năm này tháng nọ lưu tại bên trên, sắt cũng sắt không xong, cuối cùng chỉ lau một hạt bụi. Rồi sau đó hắn đem ném ở một bên rách tung tóe miếu thổ địa lấy lại đây, bất quá là làm thành miếu nhỏ bộ dáng điện thờ, bên trên cũng là dính hôi cùng bún đất, triệu hiểu cẩn thận lau khô. Mới đem nó phóng trên mặt đất, sau đó đem thổ địa giống thả đi vào. Triệu hiểu đem mang đến chén cùng mâm ngông, sau đó đem trái cây đặt ở bên trên, trước kêu tiền nhạc nhạc lại đây dập đầu lệ ba cái. Đây là thổ địa ra ra, ngươi cùng thổ địa công công khái ba cái đầu, làm hắn phù hộ ngươi bình bình an an. Hắn nói, tiền nhạc nhạc lại có chút sợ, đối với thổ địa giống lại là hoa một tiếng khóc lên, một đầu chắt ở triệu hiểu trong lòng ngực, nói, sợ, nhạc nhạc sợ, có quái thú. Quái thú. Triệu hiểu ra đầu tê dại nhìn về phía cái kia thổ địa giống, có chút cứng đờ hỏi, nhạc nhạc là nói thấy quái thú sao? Đó là ở nơi nào thấy a? quái thú lại là trông như thế nào? Tiên nhạc nhạc bẹp bẹp miệng, thật cẩn thận chỉ vào miếu thổ địa, sau đó lại hướng triệu hiểu trong lòng lực xúc, tựa hồ như vậy liền có cảm giác an toàn, nói, quái thú tiểu hài tử không biết cái gì là quỷ thần, chỉ là thích xem buồn trạm mạn, hết thể đồ tồi đều là quái thú. Mà hiện tại, ở trong mắt hắn, Thực hiện nhiên cái này miếu thổ địa chính là hắn theo như lời quái thú. Quái thú có hồng hồng đôi mắt, có như vậy đại thân thể hắn duỗi tay khoa tay muối chân một chút, đôi tay mở ra, so thật lớn một cái viên, như vậy đại quái thú. Còn có đôi to. Triệu hiểu nỗ lực xả môi cười cười, hắn vô vô tiền nhạc nhạc đầu, an ủi nói, thổ địa công công như thế nào sẽ là đại quái thú đâu. Ngươi cầu xin thổ địa công công, thổ địa công công sẽ phù hộ ngươi vô bệnh vô thai. Kia thổ địa công công có thể trị hảo đầu của ta thượng thương sao Tiên nhạc nhạc tò mò hỏi triệu hiểu đại khái có thể đi Tiên nhạc nhạc gật đầu liền chắp tay trước ngực học triệu hiểu vừa rồi động tác vẻ mặt nghiêm túc hướng tới thổ địa giống khái mấy cái đầu sau đó lẩm nhẩm lẩm nhẩm mở miệng nói thổ địa công công ngươi nhất định phải phù hộ ta à ta hiện tại đầu đau quá nhanh lên phù hộ ta làm đau đau bay đi triệu hiểu nhìn hắn một cái vội đem nằm trên mặt đất tiền nhiều hơn nâng dậy tới nhiều hơn nhiều hơn người tỉnh vừa tỉnh Hắn liên thanh tiêu tiền nhiều hơn. Tiền nhiều hơn hô hấp đều là nóng bỏng, bị hắn kêu, nỗ lực mở mắt, rõ ràng là ở phát sốt, hắn lại nhịn không được run lập cập. Nhìn quanh bốn phía, hắn nhắm mắt lại, hỏi, ngươi đây là đem ta mang nơi nào tới? Hắn như thế nào cảm thấy, chính mình chạy đến trong thôn kiểu nơi này tới? Triệu hiểu biểu tình nghiêm túc, hỏi, nhiều hơn, ngươi tin tưởng ta sao? Tin? Ta đương nhiên tin người A. Tiền nhiều hơn đầu có chút đau, ngươi làm sao vậy? như thế nào đột nhiên hỏi như vậy triệu hiểu nói ngươi nếu tin ta vậy tới cấp thổ địa công công khái mấy cái đầu làm thổ địa công công phù hộ ngươi vô bệnh vô thai tiền nhiều hơn vốn dĩ đầu đau đến mất đi nghe được hắn lời này trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm theo bản năng hỏi ngươi nói cái gì triệu hiểu đã đệ nặng hắn đến thổ địa giống trước mặt nói ta làm ngươi cấp thổ địa công công dập đầu cho hắn lao nhân ra không lừng xin lỗi ngươi nhanh lên ngươi nghiêm túc tiền nhiều hơn hỏi hắn Triệu hiểu gật đầu, ngươi xem ta như là nói láo bộ dáng sao. Ngươi nếu là tưởng ngươi bệnh hảo, liền nghe ta. Trong lúc nhất thời, tiền nhiều hơn trong đầu hiện lên rất nhiều, cuối cùng gật gật đầu, hành, nghe ngươi. Hắn không cảm thấy triệu hiểu sẽ hại hắn. Triệu hiểu đỡ hắn, tiền nhiều hơn quỷ gối miếu thổ địa trước, trong đầu không biết nghĩ như thế nào nổi lên sự tình trước kia. Trước hai ngày còn cùng triệu hiểu bọn họ nói hắn khi còn nhỏ sinh bệnh sự tình, khi đó cũng là phát sốt. trên người hắn nhiệt độ một mực thối lui không đi xuống cha mẹ liền đến miếu thổ địa lại đây thắp hương bái phận khi đó thật sự là không có biện pháp sau lại trở về vào lúc ban đêm thiêu liền lui chuyện này hắn cha mẹ đã từng nói với hắn quá thật nhiều thứ hiện tại thế nhưng như là thời gian lùi lại giống nhau cùng trước kia tựa hồ trùng hợp ở cùng nhau tầm mắt hư hư dừng ở thổ địa giống thượng hắn lẩm bẩm nói thổ địa công công ngươi nếu là thực sự có linh nói liền làm ơn ngải phù hộ ta bệnh sớm một chút hảo đi Đầu của hắn chi nặng nghề khái trên mặt đất, lại ngẩng đầu lên, lại thấy trước mắt miếu thổ địa sau, có một cái thật lớn hư ảnh, như là một con thật lớn dã thú, không phải hình người, màu đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Hoảng hốt chung, tựa hồ có một đạo thanh âm đang hỏi. Ngươi thật sự cầu ta phù hộ ngươi sao? Tiền nhiều hơn lẩm bẩm, ta cầu ngài phù hộ ta. Sau đó, thanh âm kia liền nói, hảo, ta đây liền như ngươi mong muốn, như là một chút mát lạnh giọt nước rừng ở giữa mày chỗ. Nguyên bản nóng rực hỗn độn đại não đột nhiên một trận thanh minh, tiền nhiều hơn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tiền nhiều hơn. Triệu hiểu ở một bên lo lắng nhìn hắn. Ở triệu hiểu thị giác, đó chính là tiền nhiều hơn đột nhiên ngơ ngẩn quỳ gối nơi đó xuất thần, như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Tiền nhiều hơn biểu tình mê mang trong ngáy mắt, nhưng là thực màu trong mắt có hồng quang lập lẹ một chút, hắn đột nhiên hưng phấn lên, bắt lấy triệu hiểu tay nói. Triệu hiểu, thật là thổ địa công công. Là thổ địa thần. Triệu Hiểu biểu tình có chút kinh ngạc, duỗi tay chỉ vào hắn, hỏi: "Nhiều hơn, bệnh của ngươi hảo sao?" Tiền nhiều hơn cũng là sửng sốt, hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, nguyên bản nóng bỏng tiêu người gương mặt đã khôi phục bình thường độ ấm, mà nhún ra tay chân cũng khôi phục sức lực, hắn cả kinh nói: "Ta bệnh hảo." Nét mặt tỏa sáng, tinh thần gấp trăm lần, hắn chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy thoải mái quá, thật giống như cả người nháy mắt tân sinh. "Ngươi cảm giác thế nào?" Triệu hiểu quan tâm hỏi, tiền nhiều hơn nắm tay, nói, ta thực hảo, ta cảm giác ta chưa từng có như vậy hảo quá, giống như toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Triệu hiểu kinh lăng nói, như vậy có hiệu quả sao? Chẳng lẽ là bởi vì cái này thổ địa thần hồi lâu không có tín đồ tín ngưỡng, hiện tại thật vất vả có một cái, tự nhiên muốn mọi cách quý trọng. Triệu hiểu không biết trên đời này thổ địa thần có phải hay không đều như vậy, rốt cuộc hắn trước kia chưa thấy qua, bất quá này một chuyến tới mục đích chính là vì chưa khỏi tiền nhiều hơn bệnh. Hiện tại cũng coi như là mục đích đạt thành đi, tuy rằng hiệu quả giống như thật tốt quá, quả thực chính là dựng xào thấy bóng. Trở về liền lên phố mua điểm hương nến tiền giấy lại đây cấp thổ địa thần thiêu, đúng rồi, còn phải cấp thổ địa thần một lần nữa làm tượng đất, còn có hắn miếu, cái kêu miếu cũng quá kém trở về trên đường, tiền nhiều hơn ôm tiền nhạc nhạc, thì thầm trong miệng, trong mắt tất cả đều là đối thổ địa thần tín ngưỡng. Hắn dưới chân bước đi như bay, nhìn qua khỏe mạnh cực kỳ là, không hề có vừa mới bệnh trạng. thấy thế. thế Hơi nhíu khởi mày bông ra, lẩm bẩm nói, là ta ảo rất sao. Vì cái gì, hắn luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Chờ ba người trở lại trong thôn lúc sau, liền nghe được có người ở gào khóc, triệu hiểu cùng tiền nhiều hơn nhìn nhau, lập tức theo tiếng khóc chạy tới, tiếng khóc là từ phòng khám nơi đó chuyển đến. Phòng khám chung, thiêu đến sắc mặt đỏ bừng nữ nhân dùng sức ôm trong lòng ngực hải tử, khóc thút thít thanh âm thê lương mà đáng sợ, nàng dùng sức đem hải tử vương trong lòng ngực ôm, khóc lóc hô, sẽ không, sẽ không. nhà ta thiến thiến khẳng định sẽ không có việc gì ngươi ở gata ngươi khẳng định là gata nàng ngẩng đầu lên hai mắt đỏ bừng bên trong nước mắt đại viên đại viên lăn xuống ra tới phẫn hận nhìn mang khẩu trang bác sĩ nàng nói ngươi khẳng định là gata nhà ta thiến thiến không có khả năng có việc nàng chỉ là có điểm tiểu cảm bạo chỉ là một cái tiểu phát sốt nàng như thế nào sẽ chết nàng không có khả năng sẽ chết nàng trong lòng ngực hài tử nho nhỏ một con nhìn qua so tiền nhạc nhạc còn nhỏ một ít Đại khái chỉ có 2-3 tuổi đại. Triệu hiểu đi phía trước nhìn lại, chỉ có thể thấy cái kia tiểu nữ hài buông xuống xuống dưới một bàn tay, thật nhỏ ngón tay hơi hơi của tròn, bên trong còn bắt lấy một viên đường, như ẩn như hiện. Triệu hiểu trong lòng một mảnh trầm trọng. Nhà ta thiến thiến sẽ không chết nữ nhân còn ở hô to. Bác sĩ tiến lên một bước, ngữ khí khó xử nói, tú phân, thiến thiến đã chết, nàng đã không khí, ngươi muốn tiếp thu sự thật này. Không. Nữ nhân một cái tắt đánh vào bác sĩ trên mặt, ánh mắt căm hận nhìn hắn. nói ngươi gạt ta, ta biết ngươi là gạt ta, nhà ta Thiến Thiến như thế nào sẽ chết, ngươi khẳng định là gạt ta, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm nói ngươi là gạt ta này năm chữ, tựa hồ như vậy liền thật sự chỉ là người khác lừa nàng giống nhau, đúng rồi, hắn bên cạnh tiền nhiều hơn đột nhiên mở miệng, như là nghĩ tới cái gì, vội đi đến nữ nhân bên người đi, nói tú phân cô cô, ngươi mang theo Thiến Thiến đi cầu thổ địa thần a, thổ địa thần nhất định có thể cứu thiến Thiến, hắn thốt ra lời này. Ngáy mắt ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn. Triệu hiểu thầm nghĩ trong lòng không tốt, đi qua đi kéo kéo hắn, nói, ngươi ở nói bậy cái gì? Tiên nhiều hơn nói, ta không có nói bậy à, ngươi xem ta vừa mới đốt thành cái dạng này, thổ địa thần đều có thể lập tức làm ta khỏi hẳn, nói không chừng cũng có thể đem thiên thiên cứu sống đâu. Một bàn tay đột nhiên ở tại cánh tay hắn thượng, là tú phân cô cô. Nàng dùng cặp kia lượng đến dọa người ánh mắt nhìn tiền nhiều hơn, hỏi hắn, nhiều hơn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói thổ địa thần có thể cứu thiên thiến. Tiên nhiều hơn gật đầu, nói, khẳng định có thể, tú phân cô cô, ngài ôm thiên thiến đi cầu một cầu thổ địa thần, nói không chừng có thể cứu đâu. Nghe vậy, tú phân cô cô sắc mặt đổi đổi, cuối cùng chuyển vì kiên định, nàng ôm hải tử lập tức liền ra bên ngoài phong đi, buôn đi miếu thổ địa phương hướng. Thấy thế, phòng khám có người vội đuổi theo, như là tú phân cô cô cha mẹ. Mà lưu lại những người khác nhìn về phía tiền nhiều hơn trong ánh mắt đều mang lên chỉ trích, bác sĩ càng là khiển trách nói, ngươi như thế nào có thể lấy nói vậy đi lửa ngươi tu phân cô cô đâu. thiến thiến kia hải tử ta kiểm tra quá, nàng là thật sự đã chết, tim đập cũng chưa, làm sao có thể cứu đến sống. Chờ hạ ngươi tu phân cô cô nếu quá thất vọng, nếu là làm ra cái gì xúc động sự tình tới, vậy nên làm sao bây giờ. Tiền nhiều hơn lại rất có tin tưởng, nói, thúc, ngài cứ yên tâm đi. ta là cái loại này không đáng tin cậy người sao ta nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân bác sĩ lấy một loại ngươi nói một chút ngươi có cái gì nguyên nhân biểu tình nhìn hắn liền xem hắn có thể nói ra cái dạng gì lý do tới tiền nhiều hơn lời thề son sắt nói liền vừa rồi ta còn cùng mọi người đều giống nhau cũng phát sốt thiêu thật sự nghiêm trọng chính là vừa mới đi cầu thổ địa thần ta bệnh nháy mắt thì tốt rồi các ngươi xem ta hiện tại có phải hay không thực tinh thần những người khác triệu hiểu càng là không mắt thấy tiền nhiều hơn lời này này thái độ kia quả thực chính là thỏa thỏa một thần côn bộ dáng nửa điểm đều không thể tin cũng chính là mọi người đều nhận thức quen thuộc hắn nếu là thay đổi những người khác sợ là phải bị trực tiếp đánh ra đi tiền nhiều hơn nhìn nhìn đại gia hỏi các ngươi không tin ta chúng ta đây đi miếu thổ địa nơi đó nhìn xem liền biết thật giả hắn dẫn đầu đi ra ngoài những người khác nhìn nhau có một ít người quả nhiên theo đi lên triệu hiểu vội chạy tiến lên đi kéo lấy tiền nhiều hơn thấp giọng hỏi Như vậy thật sự có thể chứ? Chờ hạ nếu là vô dụng, ngươi cũng không sợ đại gia đánh chết ngươi. Nhưng là tiền nhiều hơn lại là tin tưởng mười phần bộ dáng, nói, khẳng định có dùng, thổ điệu thần nguyện ý cứu ta, vậy khẳng định nguyện ý cứu thiên thiến. Thiên thiến còn như vậy tiểu, thổ điệu thần như thế nào có thể nhận tâm nhìn nàng chết đi? Ngươi yên tâm đi. Ta yên tâm cái quỷ. Triệu hiểu không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, hắn đệ lại ngực, thấy kiều đã gần ngay trước mắt. Bọn họ lại đây thời điểm tú phân ôm hải tử hướng tới thổ địa công công giống không ngừng dập đầu một bên khái một bên khóc lóc hô thổ địa thần cầu xin ngài cứu cứu nữ nhi của ta đi cầu xin ngài ta nguyện ý làm như làm mã báo đắc ngài ta về sau nhất định mỗi ngày ba nén hương tế bánh ngài ngài cứu cứu nhà ta thiến thiến đi cái chán của nàng khái trên mặt đất là dùng sức lực cái chán cụ đến xương đỏ mắt thấy đều phải chảy ra tú phân mẫu thân nhịn không được rời mắt đi nước mắt bá một chút chảy xuống dưới không đành lòng lại xem Tú Phân phụ thân còn lại là dối tay đi kéo nàng, cũng là lão lệ tung hành, khóc dòng nói, Tú Phân à, thiến thiến đã đi à. Tú Phân lại không có để ý đến bọn họ, chỉ là ôm hài tử, máy móc dập đầu, chỉ nghe từng đạo thịt thịt thịch trầm thấp thanh âm, đó là cái chán của nàng thật mạnh quỳ gối trên mặt đất thanh âm. Triệu hiểu nghe được bên người người ở thở dài, có người nói, cũng khó trách Tú Phân như vậy, nàng lao công trước hai năm qua đời, hai người chỉ có như vậy một cái hài tử, đứa nhỏ này đối với Tú Phân tới nói. Quả thực so nàng mệnh còn quan trọng. Hiện tại hài tử đã chết, nàng này mệnh, cơ hồ cũng đi theo đi, xem nàng kia bộ dáng, rõ ràng là quyết tâm muốn chết, hài tử nếu đã chết, đại khái nàng cũng không sống nổi. Liên ở triệu hiểu tâm tình trầm trọng nghĩ thời điểm, lại nghe thấy phía trước truyền đến xôn xao, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đi phía trước nhìn lại. Tú phân trong lòng ngực hài tử rũ xuống kia chỉ tay nhỏ, không biết khi nào thế nhưng nâng lên, sau đó rối lại đây, chạm chạm nàng mặt. Tú phân trên mặt lập tức truyền đến mềm nhẹ xúc cảm, tú phân sửng sốt, không thể tưởng tượng túi đầu. Một đôi ngập nước mắt to chính nhìn chầm chầm nàng xem, thấy nàng túi đầu, ngại thanh mại khi mở miệng, kêu một tiếng, mụ mụ. Thực mỏng manh thanh âm, chỉ có bên người nhân tài có thể nghe thấy, tú phân chừng lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn chầm chằm trong lòng ngực hài tử xem, hoàn toàn không dám rỗi tay đi chạm vào. Mụ mụ thiến thiến lại kêu một tiếng. Thiến thiến! Dẫn đầu lấy lại tinh thần chính là tú phân cha mẹ. hai vị lao nhân đột nhiên nhào qua đi thật cẩn thận rỗi tay đi phùng nàng thẳng đến đụng tới kia non mềm gương mặt cùng với kia nhàn nhạt độ ấm thú phân thiến thiên sống thiên thiên sống thú phân mẫu thân lớn tiếng nói thần xác thập phần kích động thú phân trong mắt nước mắt bá một chút liền hạ xuống nàng đột nhiên buộc chặt tay đem hải tử gắt gao ôm vào trong ngực mất mà tìm lại vui sướng cùng kích động nàng gần như điên rồi giống nhau lẩm bẩm kêu, thiên thiến thiến thiến nàng hai từ sống nàng hài từ sống Tú phân bọn họ người một nhà thanh âm không có đẻ thấp, những người khác tự nhiên cũng nghe thấy, tức khắc đại ra một trận ố lên, hai mặt nhìn nhau, trong đó lại lấy bác sĩ biểu tình nhất khiếp sợ, hắn lẩm bẩm nói, ta rõ ràng đã kiểm tra qua, lúc ấy hải tử đã không khí. Vì cái gì, vì cái gì hiện tại lại sống đến giờ? Là thổ địa thần. Là thổ địa thần cứu thiên thiến. Tiên nhiều hơn lớn tiếng nói. Ngay vậy, vừa rồi liền ố lên mọi người tức khắc lại là nghị luận sôi nổi, mà tú phân người một nhà. càng là đối lời này tin phục không thôi. Một nhà ba người quỳ xuống tới, phanh phanh phanh liền dập đầu lệ ba cái, liên thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn thổ địa thần, cảm ơn thổ địa thần. Tiền nhiều hơn cao hừng nói, ta liền nói ta không gạt người đi. Ta buổi sáng phát sốt thiêu đến lợi hại, chính là triệu hiểu mang ta tới cầu thổ địa thần, ta bệnh mới hảo. Hắn giang hai tay, tựa hồ là ở chứng minh chính mình lời nói không giả. Ta xem, đại gia không bằng cầu thổ địa thần, thổ địa thần đều cho ta chỉ hết. khẳng định cũng có thể làm đại gia bệnh tốt. Hắn kiến nghị nói. Nghe hắn nói như vậy, triệu hiểu đột nhiên quay đầu xem hắn. Tiên nhiều hơn hỏi hắn, làm sao vậy, ta lời này nói được không đúng sao. Triệu hiểu trong lòng cảm thấy có chút không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể nói, liền tính thổ địa thần có linh, cũng không có khả năng bận tâm đến mỗi người, chờ hạ nếu là vô dụng làm sao bây giờ. Ngươi còn không bằng làm đại gia đi bệnh viện. Tiên nhiều hơn nói, sẽ không. Thổ địa thần hắn nhất định sẽ cứu đại gia. Hắn ngữ khí thập phần khẳng định, tựa hồ đối này thập phần có tin tưởng, triệu hiểu không biết hắn loại này tin tưởng là từ lâu tới. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bị thổ địa thần cứu, liền đối này đặc biệt tin phục. Mà đi theo tới thôn dân, bọn họ vừa rồi ở phòng khám là chơ mắt nhìn thiến thiến không có khí, chính là hiện tại lại đích xác thấy người sống lại đây, này quả thực chính là khởi tử hồi sinh, một đám trong lòng không tránh được đối này cái gọi là thổ địa thần có chút tin phục, có lẽ... Thật sự có thổ địa thần đâu. Thổ địa thần. Bọn họ cao giọng kêu liền cùng đố mì nổ quân bài dường như, một đám người sôi nổi quỳ xuống. Triệu hiểu đứng ở đám người bên trong, bên người người sôi nổi quỳ xuống, chỉ có hắn còn đứng tại chỗ, biểu tình có chút ngốc lăng. Nhìn trước mắt một màn này, hắn trong lòng đột nhiên có loại vớ vẩn cảm. Nho nhỏ thổ địa thần kham, bất quá chỉ có người đầu gối như vậy cao, chính là lúc này lại như là một tòa quái vật khổng lồ đứng ở nơi đó, mọi người quỳ trước mặt hắn. Cầu hắn chúc phúc. Cầu xin ngài chữa khỏi chúng ta bệnh đi bọn họ nói. Đại khái là thổ địa thần nghe được bọn họ tố cầu. Tựa như tiền nhiều hơn lúc ấy cảm nhận được như vậy. Bọn họ cảm giác giữa mày một trận lạnh leo. Trong mắt như là có nước lạnh thơm quá. Nguyên bản mệt mỏi nóng rực đại não. Tựa hồ trong nháy mắt liền bình tĩnh đi xuống. Nóng bỏng thân thể trở nên bình thường. Mà mệt mỏi thân thể trạng thái. Cũng khôi phục bình thường. Không. Không chỉ là khôi phục bình thường. Bọn họ cảm giác chính mình tinh thần so trước kia càng tốt. Giống như là về tới đỉnh thời kỳ Mà thân thể, cũng là cảm thấy càng có lực Như vậy cảm giác đặc biệt những cái đó Lao nhân cường liệt nhất Người trẻ tuổi bản thân liền tinh thần hảo Thân thể đồng, chính là người già không giống nhau Lao nhân đã sớm qua tuổi trẻ lực tráng thời điểm Thường xuyên cảm giác được chính là lực bất tòng tâm Là thân thể cùng với tinh thần mệt mỏi Chính là giờ phút này Ta cảm giác ta hiện tại rất có sức lực Một vị Lao nhân nói Một bên nói một bên nhịn không được cầm chính mình nắm tay Vô lực tay lại lần nữa trở nên hữu lực lên, thật giống như nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. Thổ địa thần, là thổ địa thần. Có người hô to, giang hai tay cả người nằm sấp trên mặt đất, chút nào không ngại trên mặt đất là vừa đào khai bùng đất, liền như vậy cái này cả người ghé vào nơi đó, một chút cũng không chê dơ. Thổ địa thần, thổ địa thần, bọn họ cao giọng đều, thanh âm từ hỗn loạn trở nên trình tề, nhìn thổ địa giống ánh mắt, thập phần nóng dữ. triệu hiểu, ngươi như thế nào không quý a. tiên nhiều hơn quay đầu tới, hỏi hắn. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều dừng ở Triệu Hiểu trên người, ngay cả mới vừa sống lại tiểu hài tử Thiên Thiến, cũng mở to ô chăm chú đôi mắt nhìn hắn, tia hai mắt vẫn không nhúc ních, bên trong tựa hồ ẩn chứa mênh mông vô bờ hát cám. Triệu Hiểu nhịn không được run run. "Triệu Hiểu, ngươi cũng quỷ a. Tiên nhiều hơn nhiệt tình mời hắn, ngươi cũng quỳ xuống tới, làm thổ địa thần phù hộ ngươi a, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý, về sau thổ địa thần nhất định sẽ phù hộ ngươi." Triệu Hiểu nhìn hắn, biểu tình cổ quái, hỏi ngươi như vậy tin tưởng thổ địa thần tiên nhiều hơn đương nhiên nói thổ địa thần đã cứu ta mệnh, ta đương nhiên tin tưởng hắn a vừa mới ta đều cảm thấy ta muốn phát sốt tiêu chết ít nhiều thổ địa thần cứu ta, không phải sao triệu hiểu cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng là lại cảm thấy thổ địa thần thật là giải quyết bọn họ trên người bệnh bọn họ sẽ tín ngưỡng hắn, tựa hồ cũng là thực bình thường chỉ là nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi này hết thảy Hơn nữa trăm phần trăm dâng lên chính mình nhiệt tình cùng tín ngưỡng, đây là bình thường sao? Triệu hiểu không biết, rồi lại cảm thấy này hết thảy không đúng. Triệu hiểu, người quỳ A. Tiền nhiều hơn còn ở kêu hắn. Những người khác cũng thẳng lăng lăng nhìn hắn, hô, triệu hiểu, người quỳ xuống A. Vô số thanh âm chen vào hắn trong thai, triệu hiểu biểu tình có chút hoàng hốt, bất chi bất giắc quỳ xuống, đi theo mọi người túi người bái ở trên mặt đất. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, hắn thấy trước mắt xuất hiện một cái thật lớn bóng dáng. Thừa hồ đứng ở thổ địa thần kham lúc sau, nó có đỏ tươi đôi mắt, không giống như là nhân loại, cặp kia sáng ngợi màu đỏ đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn triệu hiểu. Thổ địa thần. Triệu hiểu trong đầu không chịu khống chế hiện ra này ba chữ tới, hắn mở miệng, đi theo những người khác, cùng nhau hô thổ địa thần. Chỉ là còn không có hô lên thanh tới, hắn treo ở trên cổ túi tiền đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng độ ấm, năng đến hắn nghe răng trận mắt, vội vàng từ cổ áo đem túi tiền lấy ra tới, đem phủ lấy ra tới. Chỉ thấy nguyên bản thiêu một cái tiểu giác hoàng phù, bị thiêu dấu vết lớn hơn nữa, phù hôi rào rạt rừng ở hắn lòng bàn tay, như là hỏa tinh rơi xuống đi giống nhau, năng đến hắn vẫn luôn hít hả. Chi? Như là lão thử giống nhau sắc nhọn thanh âm ở bên thai vang lên, tựa hồ là ở đâu kêu, đâm vào triệu hiểu lỗ thai phát đau. Nơi nào tới thanh âm? Hắn tả hữu nhìn nhìn, không thấy ra nguyên cớ tới, chỉ có thể vớt lỗ thai nhìn về phía trong tay phù, mày lại một lần nhữ lại. Ít nhiều cái này phù. triệu hiểu nguyên bản trở nên mê mang ý thức đột nhiên trở nên thanh tình lên không thích hợp hắn nhìn về phía điện thờ bên kia trong mắt tràn ngập cảnh giác tiền nhiều hơn bọn họ còn chưa tính thổ điệu thần chưa khỏi nhạc bọn họ bệnh bọn họ tín ngưỡng hắn cam tâm tình nguyện thờ phương hắn đó là thực bình thường chính là chính mình lại không giống nhau chính mình không có đã chịu thổ điệu thần ân huệ hắn có thể thực khẳng định nói chính mình cũng không có tín ngưỡng cái này thổ điệu thần ý tưởng một chút cũng không có chính là vừa mới trong nháy mắt kia hắn trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại đối thổ địa thần sùng bái tới triệu hiểu nhìn về phía điện thờ phương hướng ánh mắt càng thêm cảnh giác tựa hồ có thể nhìn đến điện thờ kia tôn dơ hề hề tượng đất cái này thổ địa thần chẳng lẽ là tà vật hắn trong lòng nghĩ lại nhìn về phía phụ triện thời điểm lại phát hiện phụ triện không có lại thiếu đốt chỉ có thiêu hủy một góc biểu hiện ra vừa rồi đã xảy ra cái gì bốn phía vừa mới cùng lại đây người trong thôn tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất từ trước nhất biên đến tú phân bắt đầu Bọn họ nhất nhất quỷ gối phía sau, mai cho đến kiểu nơi đó, vô tự rồi lại hiện ra ra một loại quỷ dị trật tự tới, bọn họ biểu tình cung nhiệt, nhìn về phía điện thờ phương hướng đôi mắt lượng đến dòa người. Thổ địa thần, bọn họ lớn tiếng kêu, trong thanh âm cũng mang theo vài phần điên cuồng. Triệu hiểu quỷ gối trong đó, không có đứng dậy, chỉ là đem hoàng phù gắt gao niết ở trong tay, biểu tình có chút ngưng trọng nhìn một màn này. Như vậy một màn, thân ở ở trong đó, mới có thể cảm nhận được cái loại này vớ vần cảm. Dữ dội vớ vẩn, cũng dữ dội buồn cười, trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình đi tới cái gì không cũng có khai hóa lạc hậu xa xôi sân thôn, bọn họ cùng nhiệt đối chính mình thần biểu hiện ra chính mình tín ngưỡng. Giờ khắp này, triệu hiểu đột nhiên có chút mê mang. Ta, có phải hay không làm sai? Hắn hỏi chính mình. Có lẽ, hắn không nên mang theo tiền nhiều hơn tới nơi này, giống như từ tiền nhiều hơn bắt đầu, giống như là mở ra vẹn đỏ dạ chi hộp có thứ gì mất đi không chế. Chương 62 Đệ 62 chương, trừ bỏ tiền nhiều hơn chờ đã bị chữa khỏi người, trong thôn còn có rất nhiều phát sốt bị bệnh người. Tiền nhiều hơn bọn họ trở về liền đem thổ địa thần hiển linh cho bọn hắn chữa bệnh sự tình nói cho dư lại những người đó, có bọn họ này đó bệnh người tốt làm chứng cứ, có người là tin, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người tin, đại bộ phận người đối này đều là khịt mũi coi thường. Bởi vậy, đương huyện bệnh viện xe cứu thương tới thời điểm, liền có không ít bị bệnh người đi theo xe cứu thương đi bệnh viện, nhưng là cũng có một bộ phận giữ lại nghe theo người bên cạnh đi theo đi đầu cầu cầu xin thổ địa thần vì bọn họ chữa bệnh mà cầu xin hiệu quả cơ bản là dựng sao thấy bóng bất quá nháy mắt bọn họ liền phát hiện chính mình hết bệnh rồi trên người trầm kha diệt hết thật sự có thổ địa thần nguyên bản nửa tin nửa ngờ người biểu tình mừng như điên lại ngẩng đầu nhìn về phía thổ địa thần trong ánh mắt liền tràn ngập mừng như điên tiền mẫu là bệnh thật sự trọng kia nhóm người nàng hô hấp dồn rập trên người đổ ấm đã đốt tới rất cao cơ bản khởi không tới thân, ý thức đã cuối cùng, mắt thấy tình huống không tốt lắm. thấy thế, tiền nhiều hơn không màng hắn ba ngăn trở, có người liền mang nàng đi miếu thổ địa, cầu thổ địa thần cho hắn mẹ chữa bệnh. Đi bệnh viện còn không nhất định có thể đem mẹ trị hết, ngài xem ta, ta buổi sáng cũng phát sốt bệnh đến độ khởi không tới, hiện tại bệnh tất cả đều hảo, đây là thổ địa thần cho ta chữa khỏi. Tiền nhiều hơn nói, ngữ khí lời thề son sát, hắn nói như vậy, chỉ cần ta hảo hảo cầu một cầu thổ địa thần. Hắn cũng nhất định sẽ cho mẹ đem bệnh chữa khỏi. Tiền Ba Ba nhìn hắn ánh mắt như là đang nhìn một cái kẻ điên, người ngã bệnh, không đem người đưa đi bệnh viện, mà là ý đồ cầu xin một cái hư vô mở mịt thổ địa thần, làm nó tới chữa bệnh, là con của hắn điên rồi, vẫn là hắn điên rồi. Sau đó, hắn đi theo tiền nhiều hơn đi thổ địa thần miếu, tận mắt nhìn thấy tiền mẫu từ hơi thở thoi thoát, trở nên tinh thần gấp trăm lần bộ dáng, từ đây tam quan trọng tố. Như hắn như vậy, trong thôn có rất nhiều Bọn họ ban đầu cũng là không tin, chính là chính mắt gặp qua bệnh nặng người nháy mắt bệnh hảo lúc sau, cũng không thể không tin. Trên đời này thật sự tồn tại thần minh, mà bọn họ trong thôn này tôn thổ địa thần, chính là chân chính có linh, hơn nữa hắn tựa hồ thực dễ nói chuyện, chỉ có ngươi khái thượng mấy cái đầu, thành tâm cầu xin, nó liền sẽ đem bệnh của ngươi chữa khỏi. Lưu tại trong thôn người bệnh tất cả đều bị trị hết, ngắn ngủn thời gian, nguyên bản tiêu điều miếu thổ địa trước, liền nhiều không ít hương đến tiền giấy, hương khói tràn đầy. Mà bệnh viện bên kia, cũng truyền đến tin tức, bị đưa đi bệnh viện người, thiêu luôn là không thấy lui lặp đi lặp lại, thiêu cháy liền phải mạng người, đã có vài cá nhân bởi vì chứng nhiệt không lùi, tiếc nối qua đời. Bệnh viện bên kia cũng ở tuần tra, nay có phải hay không một loại kiểu mới phát sốt lây bệnh bệnh tật? Biết chuyện này, lưu tại trong thôn người không tránh được thảo luận vài câu. Xứng đáng, đều nói thổ địa thần sẽ phù hộ chúng ta, cho chúng ta chữa bệnh, bọn họ chính là không tin, ngạnh muốn chạy tới bệnh viện chữa bệnh, hiện tại hảo bệnh đã chết đi chính là a thổ địa thần thật tốt ta miễn phí cho chúng ta chữa bệnh bọn họ cố tình không cảm kích đây là không tin thổ địa thần trừng phạt đã chết cũng xứng đáng hư vương xuân hoa người nọ đi bệnh viện thời điểm còn châm chọc ta nói ta mê tín cũng không sợ bệnh chết hiện tại hảo đi vương xuân hoa ở bệnh viện bởi vì phát sốt tiêu chết ta bởi vì thổ địa thần phù hộ nhưng thật ra sống được hảo hảo đây là phù hộ a đại gia nhắc tới chết đi người biểu tình khinh bỉ trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần kinh thường, mà ở trong bệnh viện còn sống người, biết lưu tại trong thôn người bệnh đều hảo, sôi nổi đều yêu cầu xuất viện, xuất ruột từ bệnh viện chạy về tới, chạy đến miếu thổ địa nơi đó, cùng những người khác giống nhau cầu thổ địa thần cho bọn hắn chữa bệnh, thổ địa thần tựa hồ cũng không sinh bọn họ khí, hảo tính tình đưa bọn họ bệnh trị hết. từ đây lúc sau, trong thôn người hoàn toàn tin thổ địa thần tồn tại, mỗi ngày buổi sáng lên, đầu tiên muốn đi chính là miếu thổ địa cấp thổ địa thần dân Hương liền tính là buổi tối. Đều có người ở kia thủ, bảo đảm thổ địa thần hương khói không cần đoạn. trừ cái này ra, đại gia đã đang thương lượng chủ tiền, cấp thổ địa thần trọng tố kim thân, còn có nó bên ngoài điện thờ cũng muốn một lần nữa chuẩn bị. Triệu hiểu đã từng suy đoán cái này thổ địa thần có phải hay không tà vật, nhưng là cái này thổ địa thần ở tiền nhiều hơn bọn họ trong thôn thật lâu, vẫn luôn cũng chưa xảy ra chuyện, nếu thật là tà vật, không phải sớm nên thương tổn trong thôn người sao. Đương nhiên, chính yếu, trên tay hắn hoàng phù không có lại thiêu cháy. Hơn nữa, trong thôn người bệnh cũng đều hảo, mỗi người nhìn qua tinh thần gấp trăm lần, giống như hết thể đều ở hướng hảo phương hướng phát triển, hắn trong lòng cái loại này điểm xấu cảm giác, tựa hồ chỉ là hắn một loại hảo giác. Có lẽ, chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Hắn nhịn không được như vậy tưởng. Cái này thổ địa thần, tựa hồ chỉ là một cái thập phần bình dị gần gũi thậm chí là hữu cầu tất ứng hảo thần. Đúng vậy, khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều, thổ địa thần tốt như vậy, như vậy bình dị gần gũi sao có thể là không tốt đâu. Triệu hiểu như vậy nghĩ, biểu tình dần dần trở nên mê mang, nhưng là thức mau, trên mặt hắn biểu tình lại trở nên thanh minh. Hắn sờ sờ đầu mình, có chút kỳ quái, ta vừa rồi suy nghĩ cái gì sao? Giống như không có. Bất quá, tuy rằng hết thể đều trương hiển không có gì vấn đề, nhưng là triệu hiểu trong lòng vẫn là không an ổn, liền nghĩ rời đi, chỉ là, hắn một mở miệng mới nói phải đi, những người khác phản ứng đều rất lớn. Rời đi. Trước hết phát ra âm thanh chính là lý mông. Ngày đó hắn chân đau đến chịu không nổi, làm tiền nhiều hơn cong hắn đi miếu thổ địa nơi đó, ở hắn cầu xin lúc sau, thổ địa thần trị hết hắn chân, đến tận đây lúc sau, hắn liền trở thành thổ địa thần trung thành nhất tín đồ. Bởi vậy, nghe triệu hiểu nói phải đi, hắn gái thứ nhất liền tỏ vẻ ra phản đối, nói, không được, chúng ta như thế nào có thể rời đi đâu. Làm thổ địa thần trung thực tín đồ, chúng ta lý nên ở chỗ này cung phụng thổ địa thần cả đời. Nói xong lời cuối cùng, hắn trên mặt bày ra ra khác thường cùng nhiệt. mà đối với hắn nói những người khác cũng ra tiếng phụ họa thổ địa thần đã cứu chúng ta mệnh chúng ta đương nhiên muốn lưu lại hảo hảo cung phụng hắn như thế nào có thể rời đi đúng vậy làm thổ địa thần thành tín nhất tín đồ chúng ta không nên đi chúng ta không thể rời đi nơi này ta đã quyết định muốn phải dùng chính mình quãng đời còn lại đi cung phụng thổ địa thần ta sẽ không rời đi đại gia sôi nổi ra tiếng lại là không ai nguyện ý rời đi nhắc tới thổ địa thần thời điểm đều là cùng lý mông giống nhau cùng nhiệt nói Bọn họ đều nhìn về phía Triệu Hiểu, lại sôi nổi mở miệng. Triệu Hiểu, ngươi cũng lưu lại đi, thổ địa thần ở chỗ này, ngươi còn muốn đi nào a. Đúng vậy, Triệu Hiểu, ngươi như thế nào có thể rời đi đâu. Ngươi lưu lại đi. Lưu lại đi, cùng chúng ta cùng nhau. Lưu lại đi. Như là có vô số đạo thanh âm ở hắn trong thai vang lên, làm hắn cùng bọn họ cùng nhau lưu lại. Triệu Hiểu biểu tình có chút hoảng hốt, hoảng hốt chung cảm thấy, đúng vậy, chính mình đích xác hẳn là lưu lại, nơi này có thổ địa thần a. hắn hẳn là lưu lại cung phụng thổ địa thần nhưng là thực mau trên cổ truyền đến một đạo bỏng rát đau đớn hắn ăn đau hoảng hốt ý thức lại lần nữa thu hồi lúc này hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng bị các bằng hưu vây ôm lấy bọn họ đem triệu hiểu vây quanh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn nguyên bản bình thường đôi mắt tựa hồ bịt kín một tầng nhợt nhạt màu xanh lục như là phiếm một loại màu xanh lục quang bọn họ ánh mắt không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc ngược lại lạnh leo đến như là nào đó dã thú triệu hiểu cầm lòng không đậu sau này lui phía sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh lưu lại đi triệu hiểu bọn họ trong miệng còn ở lẩm bẩm ánh mắt cùng biểu tình trở nên càng thêm lỗ trống cùng đáng sợ thật giống như chỉ cần triệu hiểu nói chính mình không muốn lưu lại bọn họ liền sẽ nháy mắt nhào lên tới đem triệu hiểu cấp xé nát triệu hiểu dỗi tay bắt lấy trên cổ bừa bình an bên trong nóng bỏng độ ấm cơ hồ muốn đem hắn tay bảo cách giống nhau nhưng là hắn lại một chút không dám phóng ta suy xét một chút đi hắn nghe thấy chính mình nói nỗ lực vẫn duy trì ngữ khí bình tĩnh Liên ở hắn nói xong câu đó lúc sau mọi người ở trong nháy mắt khôi phục bình thường bọn họ nhìn qua như là cùng trước kia không hề khác biệt tựa hồ không có gì thay đổi từ trước đến nay chán ghét hắn lý mông tiến lên đây rối tay vô vô bờ vai của hắn là chưa bao giờ gặp qua thực hữu hảo biểu tình hắn cười tủm tìm nói ta liền nói sao ngươi nhất định sẽ cùng chúng ta giống nhau lưu lại ai đáng tiếc chúng ta không phải người trong thôn nếu là chúng ta là người trong thôn Thổ địa thần khẳng định sẽ càng nguyện ý phù hộ chúng ta. Đúng vậy, thổ địa thần khẳng định càng thiên vị trong thôn người, cho nên, ta cảm thấy chúng ta đến làm điểm cái gì, làm thổ địa thần thấy chúng ta đối nó tín ngưỡng, tuyệt đối sẽ không so người trong thôn kém. Làm điểm cái gì? Kia muốn như thế nào làm? Bằng không, đi mua điểm sống gà sống vịt tế bái hắn. Đại gia thương lượng lên nên như thế nào tế bái thổ địa thần, có nói là chuẩn bị sống gà sống vịt, có nói heo chó dây bò. Nhưng là đại gia nói xong lời cuối cùng đều không thế nào vừa lòng, bởi vì mấy thứ này, người trong thôn đều đã lộ qua, liền này ngắn ngủn hai ngày, người trong thôn liền giết không ít súc vật cầm đi miếu thổ địa tiến hành cung phụng hiến tế. Mà triệu hiểu bọn họ, thân là ngoại lai người, là không có mấy thứ này. Không bằng, đem hạng sơn ngươi bạn gái hiến tế cấp thổ địa thần đi. Một cái nam đồng học đột nhiên kiến nghị, nói xong hắn hai mắt sáng lên, tựa hồ cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thật tốt quá. Không thể. Triệu hiểu không chút suy nghĩ liền nói, hắn cắn răng nói, Đường dai dai là người, người sao lại có thể lấy tới Hiến Tế? Loại này lời nói, loại này lời nói như thế nào có thể nói ra tới? Kia chính là sống sờ sờ người a. Đối này, nói chuyện Nam Đồng học lại là ha ha cười, nói, Hạng Sơn hắn bạn gái cũng không phải là người, ngươi xem nàng dáng vẻ kia, nơi nào như là người? Rõ ràng chính là một cái quái vật. Dung năng tới Hiến Tế, Thủ điệu Thần nhất định sẽ thật cao hứng. Nghe vậy, Triệu hiểu sửng sốt. chợt nhớ tới đường dai dai tình huống tới. Đích xác, hiện tại đường dai dai nhưng không giống như là cá nhân. Từ ngày ấy nửa đêm chạy đến nhân ra ổ ga cắn nhân ra gà lúc sau, trên người nàng liền đã xảy ra một loại rất kỳ quái, nàng tuyết trắng làn da thượng mọc ra màu vàng lông tóc, cơ hồ đem nàng cả người đều bao trùm, mà nàng đôi mắt cũng biến thành xanh mượt nhăn xác mà nàng phía sau cũng mọc ra một cái đuôi Hiện tại nàng nhìn qua giống như là một con mọc đầy hoàng bao quái vật. Từ từ, Triệu hiểu đột nhiên cảm thấy không đúng, đường dai dai trên người đã xảy ra lớn như vậy không thích hợp, vì cái gì hắn thường lui tới không có nghĩ nhiều. Vì cái gì hắn hoàn toàn đem đường dai dai ném tại sau đầu. Màu xanh nhạt quang mang trong mắt hắn hiện lên, triệu hiểu đè lại đầu, cảm thấy đầu có chút đau. Không đúng, nơi nào đều không đúng. Mà hạng sơn biểu tình, ở vị kia nam đồng học nói xong lời nói lúc sau, trong nháy mắt có chút mê mang. Ta bạn gái. Hắn lẩm bẩm lặp lại này một câu. Nhưng là thức mau. Hắn tự hồ phục hồi tinh thần lại, mê mang biểu tình trở nên kiên định đi lên, hắn nói, ngươi nói được không sai, ta bạn gái là cái quái vật, dùng nàng tới làm cống phẩm, thổ địa thần nhất định sẽ thực vui vẻ. Đại gia tiến đến cùng nhau thương lượng, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không phát hiện chính mình nói gì đó thực đáng sợ nói, muốn đem đường dai dai cái này người làm tế phẩm, hiến tế cấp thổ địa thần. Mà triệu hiểu nhìn một màn này, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết, tình huống thực không thích hợp. Mà hắn... Trên người hắn cũng đã xảy ra không thích hợp. Hắn nhìn chính mình tay, ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn ký ức, tựa hồ xuất hiện một ít vấn đề. Khương gia Đây là triệu hiểu rời đi thành phố B một vòng sau, người này chỉ có tới đồng học ra ngày đầu tiên còn đã phát tin tức tới, phía sau liền cùng thất liên dường như, lại không có tin tức. Đại khái là chơi hải đi. Tới cửa tới Hoàng Đại Sư nói như vậy, lại cảm thắn nói, người trẻ tuổi A. Người trẻ tuổi thật là tràn đầy sức sống. còn có thời gian cùng thể lực đi ra ngoài chơi, không giống hắn, hắn đã già rồi à, mỗi ngày chỉ nghĩ cùng khương tiểu thư giống nhau, nằm liệt trên ghế nằm, phơi thái dương, này liền thực thoải mái. bất quá, gần nhất thái dương có chút nhiệt, phơi lên người đều giống như phải bị phơi hỏng rồi. phơi nắng tốt nhất thời gian đã qua đi a mùa xuân giống như muốn đi quá a ai, quả nhiên không có vài thứ kia tác loạn, nhật tử đều biến thoải mái. mà khương diệp ngồi ở một bên ăn ngô lão đầu làm điểm tâm. Chỉ là Hoàng Đại Sư nói lên Triệu Hiểu thời điểm, nàng đột nhiên lòng có sở cảm. Triệu Hiểu có nói hắn đi đâu sao? Nàng đột nhiên hỏi. Triệu Hiểu nơi trong thôn. Triệu Hiểu ngồi ở tiền nhiều hơn trong nhà, nhìn đỉnh đầu Thái Dương, biểu tình có chút mê mang. Lúc này, trên cổ túi tiền lại phát ra nóng bỏng độ ấm, năng đến hắn như là cả người bị thiêu đến đỏ bừng bàn ủi lạc ở bên trên giống nhau. năng đến hắn hít ngược khí lạnh, vội đem túi tiền từ trên cổ gỡ xuống tới. Người túi tiền lại bắt đầu nóng lên A. tiền nhiều hơn thấy, hỏi hắn. Triệu hiểu gật đầu, cầm túi tiền lăn qua lộn lại xem, nói, cũng không biết vì cái gì, hai ngày này luôn là nóng lên, cùng bên trong thả một cái thiêu hồng than giống nhau. tựa như hiện tại, giống như càng ngày càng năng. Hắn gần chỉ là cầm trong tay, liền hoàng hốt chung cảm thấy, cái này độ ấm năng đến trên tay hắn truyền đến thịt nướng hương vị. Đương nhiên, đây đều là ảo giác, thứ này chỉ là đơn thuần năng, làm hắn cảm thấy đau mà thôi, lấy ở trên tay đều cảm thấy gian nan. Tiền nhiều hơn đem làm tốt tiền giấy đặt ở sọn chờ hạ muốn bắt đi miếu thổ địa tiêu ngữ khí tràn ngập mê hoặc hỏi hắn, vậy ngươi vì cái gì không đem nó ném A, ném liền không năng A. Đối Nga, ta có thể đem nó ném A. Triệu hiểu như vậy nghĩ, nhưng là tay lại như là có chính mình ý thức, nắm chặt lấy túi tiền, không muốn buông tay. Còn, vẫn là thôi đi do dự một chút, hắn vẫn là nói như vậy, hạ không chừng quyết tâm. Tiền nhiều hơn liền nói hắn, ngươi quả thực là có bệnh, như vậy năng đồ vật cũng muốn treo ở trên người. Triệu hiểu cũng như vậy cảm thấy, có lẽ hắn thật sự có bệnh, chính là hắn chính là cảm thấy, cái này tối tiền, không thể ném, ném liền gặp. Chính là vì cái gì sẽ gặp, hắn lại cũng nói không nên lời nguyên cơ tới. Bất quá, tổng cảm thấy trong ngoài đều lộ ra một loại không thích hợp tới, nhưng là muốn nói không đúng chỗ nào, hắn rồi lại không thể nói tới. Có đang tin cậy thổ địa thần, còn có chơi đến tốt bằng hữu cùng đồng học, nơi này hết thể đều như vậy hảo, hắn muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này, nơi nào có cái gì không hảo a? Hắn như vậy nghĩ, lại đem túi tiền treo ở trên cổ, thời gian lâu rồi, túi tiền thượng nóng bỏng, tựa hồ cũng có thể chịu được. Đúng rồi, ngày mai buổi tối là muốn hiến tế đường dài dài sao. Hắn thuận miệng nói, ngữ khí thập phần tự nhiên. Tiên nhiều hơn nói, đúng vậy, nàng như vậy quái vật, làm tế phẩm, thổ điệu thần nhất định sẽ cao hứng, có thể so chúng ta trong thôn heo dê bỏ mã khá hơn nhiều, heo dê bỏ mã trước sau vẫn là kém một chút. Đúng rồi, chúng ta thôn người cũng đang thương lượng. Muốn hay không lấy cái tiểu hài tử làm tế phẩm hiến tế cấp thổ địa thần. Tiểu hài tử. Triệu hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên, tim đập trong nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới. Chính là vì cái gì sẽ sinh ra loại này hoảng sợ cảm giác, hắn rồi lại nói không nên lời. Tiên nhiều hơn gật đầu, nói, đại gia còn đang thương lượng, không biết nên chọn lựa nhà ai. Bọn họ trong thôn nhưng có thật nhiều tiểu hài tử. Có thể hay không không tốt lắm triệu hiểu lẩm bẩm. Tiên nhiều hơn đương nhiên nói, bọn họ mệnh đều là thổ địa thần cấp, có cái gì không tốt. Triệu hiểu, nói như vậy, giống như cũng là, hắn đệ lại ngực, tổng cảm thấy thực không thoải mái, như là có cái gì nặng trĩu đè ở ngực, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, là, sợ hãi. Ban đêm, triệu hiểu đột nhiên từ ác mộng trung tỉnh lại, bốn phía im ắng, một chút thanh âm đều không có, chỉ có thể nghe thấy hắn thô xuyên tiếng hít thở. Hắn cả người mồ hôi lạnh, đã không nhớ rõ chính mình làm một cái cái dạng gì ác mộng, chỉ nhớ rõ, trong mộng giống như có người vẫn luôn ở kêu hắn. Têu hắn tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại, lại không tỉnh lại liền tới không kịp, sau đó hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, mới phát hiện chính mình đầy người mồ hôi lạnh, cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Như thế nào sẽ làm như vậy kỳ quái mộng? Hắn lẩm bẩm, đứng dậy đi đổ nước uống. Tối nay có ánh trăng, sáng ngời ánh trăng từ ngoài cửa sổ lọt vào tới, cũng dừng ở hắn ly nước, hắn túi đầu, ở ly nước trông được thấy chính mình bộ dáng. Len Ken Ly nước kẹ rớt trên mặt đất. Bên trong thủy bắn ra tới, dừng ở hắn trên đùi. Cùng hắn ngủ một cái phòng tiền nhiều hơn mang theo buồn ngủ thanh âm vang lên tới, hỏi hắn, làm sao vậy? Ánh trăng trốn vào tầng mây bên trong, trong phòng không còn có quang, chỉ có thể thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ ở nhặt cái gì? Không, không có việc gì trong bóng đêm vang lên tới triệu hiểu bình tĩnh thanh âm, chỉ là rơi giường uống nước, ly nước rất trên mặt đất. Tiền nhiều hơn chờ mình, nói, ngươi tiểu tâm một chút sau đó hắn tựa hồ là trở mình. Lại đã ngủ, hô hấp trở nên bằng phẳng. Triệu hiểu ngồi sổm trên mặt đất, dối tay đi nhặt ly nước tay ở run nhẹ nhẹ. Trốn vào tầng mây ánh trăng nô đầu ra, sáng ngời ánh trăng xái lạc ở triệu hiểu trên mặt, đem hắn tràn ngập hoảng sợ mặt chiếu đến rành mạch. Đó là ta sao? Trong nước người kia là ta sao? Hắn chất vấn chính mình, trong đầu không ngừng thoáng hiện chính mình từ ly nước nhìn thấy người kia ảnh, lạnh leo đến không giống người sống biểu tình, cùng với che một tầng nhàn nhạt lục quang đôi mắt. Đó là hắn sao? đầu đột nhiên chứng đau đồng thời trên cổ đùa bình an lại bắt đầu tản ra nóng bỏng độ ấm ta là ai ta vì cái gì lại ở chỗ này đã xảy ra cái gì triệu hiểu đại não một trận hỗn loạn hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng đại gia nói lên phải đi về sự tình sau đó đại gia đột nhiên liền trở nên không thích hợp lại sau đó triệu hiểu che lại chính mình chướng đau đến đầu lại sau đó đã xảy ra cái gì vô số ký ức ở trong đầu thoáng hiện cuối cùng triệu hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên hắn nghĩ tới hắn nguyên bản là tính toán rời đi chính là liền ở ngày hôm sau hắn lại quên mất chính mình phải rời khỏi sự tình trong đầu chỉ còn lại có thổ địa thần triệu hiệu đứng lên muốn làm cái gì rồi lại đột nhiên nhớ tới cùng phòng tiền nhiều hơn tới phóng nhẹ chính mình động tác mở cửa từ trong phòng đi ra ngoài ngoài phòng ánh trăng không kiêng nể gì sái lạc xuống dưới hắn từ túi tiền đem khương diệp cấp phù lấy ra tới chỉ thấy nguyên bản chỉ thiêu hủy nho nhỏ một cái rất phù lúc này đã thiêu hủy một nửa túi tiền tất cả đều là đốt sạch phù hôi triệu hiểu nhớ rõ lúc trước khương tiểu thư đem phù cho hắn thời điểm nói qua này phù là đùa bình an chỉ cần hắn gặp được nguy hiểm phù thượng lực lượng liền sẽ bảo hộ hắn cũng có đuổi đi quỷ vật hiệu quả hết thẻ quỷ vật tà ám thương tổn không được hắn hiện tại phù thiêu hủy nhiều như vậy có phải hay không đại biểu cho hắn trong khoảng thời gian này gặp không ngừng một lần nguy hiểm chính là hắn lại hoàn toàn không phát hiện hơn nữa trong thôn cái kia đồ vật tựa hồ có thể ảnh hưởng hắn tư tưởng Hai ngày này, hắn cơ hồ hoàn toàn quên mất sở hữu không thích hợp, trở nên cùng những người khác giống nhau, trung thành tín ngưỡng vào cái gọi là thổ địa thần. Không, không chỉ là hai ngày này, kỳ thật từ lúc bắt đầu, suy nghĩ của hắn đã bị ảnh hưởng, bằng không, rõ ràng như vậy nhiều không thích hợp, hắn vì cái gì tất cả đều bỏ qua. Không được. Cần thiết đến liên hệ Khương Tiểu Thư. Di động. Đối. Di động của ta đâu. Triệu hiểu nhớ tới chính mình di động tới. Vội đem dư lại hoàng phù tính cả phù hôi một đạo thả lại túi tiền, trọng lại tiểu tâm cẩn thận mang ở trên cổ, nhẹ nhàng chạy về trên lầu chính mình trụ trong phòng, đưa điện thoại di động cầm lại đây, sau đó hắn phát hiện, di động tín hiệu cách là chỗ trống, nơi này không có tín hiệu. Triệu hiểu nhắm mắt lại, quả thực cảm thấy thiên muốn vong hắn. Rõ ràng phía trước đều có, là khi nào không có. Hắn nghĩ không ra. Bình tĩnh. Triệu hiểu nói cho chính mình muốn bình tĩnh, hắn hiện tại không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hắn bắt lấy trên cổ túi tiền, hoàng loạn tâm dần dần bình tĩnh đi xuống. Tốt xấu hiện tại có khương tiểu thư phù ở, hắn tin tưởng, chỉ cần có này phù ở, chính mình trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là này trương phù hiệu quả hiển nhiên là có khi hiệu, trong thời gian ngắn có thể bảo hộ chính mình, nhưng là lúc sau đâu, luôn có một ngày, đùa bình an lực lượng hao hết, đến lúc đó hắn chẳng phải là ta vỉ thịt cá. Đêm nay hắn trong đầu nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình, mãi cho đến bên ngoài hướng đông. Hắn mới đột nhiên phát hiện, trời đã sáng. ngày nay, triệu hiểu các bạn học một giấc ngủ lên, đều thập phần hưng phấn, bọn họ đi trước đường dai dai trong phòng nhìn thoáng qua đường dai dai. Đương nhiên, bọn họ hiện tại sẽ không xưng hô đường dai dai tên, mà là kêu nàng quái vật. Đường dai dai đã bị bọn họ cầm xiềng xích khóa ở trong phòng, trần chuông loạt thể, giống như là một cái cổ giống nhau, bị bọn họ khóa ở trên của giường, mở cửa thời điểm, trong phòng biên không khí bừng lên, kia cổ hương vị, thập phần không dễ ngửi. Một đám người đi vào, Triệu Hiểu đi ở cuối cùng biên, nắm ở bên nhau tay nâng một tầng chân trượt mồ hôi. Đi vào Triệu Hiểu nhìn lướt qua, ở mép giường góc thượng phát hiện đường dai dai, lúc này đường dai dai cơ hồ đã nhìn không thấy thuộc về nhân loại bộ dáng, trên người trường màu vàng bao tứ chi xúc ở bên nhau, phía sau còn có một cái không dài không ngắn cái đuôi, dáng vẻ này. Như là một con thật lớn trốn sóc, cũng chính là trồn. Triệu Hiểu bọn họ tiến vào thời điểm, nàng là quỳ dạp trên mặt đất, Nghe được động tính đột nhiên ngẩng đầu lên, xanh ngược đôi mắt thấy bọn họ, lập tức giật giật, trên mặt hiện ra một loại nhân tính hóa kích động. Chi chi chi! Nàng lớn tiếng hướng tới triệu hiểu bọn họ kêu lên, thân xác nôn nóng. thấy thế, triệu hiểu trong lòng vừa động, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cổ quái ý tưởng tới, đường dai dai, tựa hồ là có ý thức. Chỉ là những người khác tựa hồ là không phát hiện, hoặc là phát hiện, cũng không cho là đúng, bọn họ hi hi ha ha chỉ vào nàng, cười nhạo nàng, nói nàng là cái quái vật. Rõ ràng, triệu hiểu thấy đường dai dai trên mặt xuất hiện thất hồn lạc phách biểu tình, cuối cùng nàng đưa lưng về phía triệu hiểu bọn họ, ruôi tay che đậy chính mình đầu. Quái vật! Triệu hiểu bọn họ chung một vị nữ đồng học, cầm lấy bên cạnh cái trai hướng đường dai dai trên người nem tới, cứng rắn bình thủy tinh tử nện ở đường dai dai trên người, phát ra một tiếng trầm vang. Những người khác mắt lại nhìn, thân sắc cũng không có cái gì động dung. Như vậy quái vật, đem nàng hiến tế cấp thổ địa thần, thổ địa thần sẽ vui vẻ sao? trong đó một cái đồng học mở miệng ngữ khí có chút lo lắng sốt ruột tựa hồ sợ thổ địa thần sẽ đối bọn họ tế phẩm không hài lòng nghe vậy tiền nhiều hơn lại nói sẽ cao hứng nàng mạo phạm thổ địa thần theo lý thường hẳn là hiến tế chính mình cấp thổ địa thần xin lỗi mạo phạm thổ địa thần triệu hiểu bắt giữ đến trọng điểm hỏi tiền nhiều hơn ngươi làm sao mà biết được tiền nhiều hơn ngữ khí thực đương nhiên hắn nói các ngươi ngày đầu tiên tới thời điểm nàng ghét bỏ thổ địa thần chén lến dơ mạo phạm thổ địa thần người đều hẳn là hướng thổ địa thần bồi tội nghe hắn nói như vậy những người khác cũng sôi nổi phụ họa đúng vậy mạo phạm thổ địa thần người đều đáng chết càng đừng nói là như vậy quái vật mấy người cũng không lại đường dai dai trong phòng nhiều đãi, chờ buổi chiều bọn họ liền phải đem cái này mạo phạm thổ địa thần quái vật kéo đi miếu thổ địa đem nàng làm tế phẩm cung phụng cấp thổ địa thần đi ra ngoài thời điểm tiền nhiều hơn cầm chìa khóa tướng môn khóa lại chỉ nghe răng rắc một tiếng môn đã bị khóa trái từ trừ phi chỉ có chìa khóa mới có thể mở ra cái này môn. Đi đến dưới lầu, tiền gia phụ mẫu ở trong sân, mở miệng kêu tiền nhiều hơn, nói là trong thôn muốn mở họ. Đại gia lần này cần thương lượng nên lấy cái gì tế phẩm cung phụng cấp thổ địa thần. Trong nhà heo dê bỏ mã, bọn họ giết đều giết. Hiện tại lại cảm thấy gia súc không hảo, tổng cảm thấy súc vật không tốt. Sau đó liền nghĩ tới người tế. Triệu Hiểu mặt vô biểu tình nhìn bọn họ nói lên người tế hương phấn biểu tình, khống chế không được ý. Nếu là làm cho bọn họ đem chính mình hiến tế cấp cái này cái gọi là thổ địa thần, bọn họ sợ là cũng là cam tâm tình nguyện. Tiền nhiều hơn bọn họ đi mở họp, những người khác còn lại là đi miếu thổ địa dập đầu cầu phúc đi, hiện tại trừ bỏ ăn cơ ngủ, đại gia chỉ cần có nhàn rôi thời gian, liền đi miếu thổ địa cầu phúc, có thể trên mặt đất quỳ thượng cả ngày, quả thực chính là điên cuồng. Triệu hiểu tìm cái lấy cớ, nói là bụng đau, muốn đi toilet, chờ những người khác đi rồi, hắn trộm đi đến lầu 2, lấy tiền nhiều hơn trong nhà dịu. Đem khóa đường dai dai môn cấp mở ra. Đường dai dai ngồi dậy tới, kinh ngạc nhìn hắn. Triệu hiểu vội đi qua đi, bào chế đúng cách, cầm cái quốc đem nàng tay chân thượng xiềng xích cấp lộng chặt đứt. Một bên lộng một bên nhanh chóng hỏi nàng, ngươi hiện tại có thể nói lời nói sao? Chi? Đường dai dai chỉ là kêu một tiếng, trong đó ý vị đã thực rõ ràng, triệu hiểu cũng không ngoài ý muốn. Hắn thở hổn hển khẩu khí, nói, sẽ không nói cũng không quan hệ, ngươi hiện tại nghe ta nói, buổi tối đại gia chuẩn bị bắt ngươi hỏa tế Muốn đem ngươi dết cầm đi hiến tế thổ địa thần, cho nên ngươi hiện tại cần thiết rời đi nơi này. Sau khi ra ngoài, ngươi lập tức tìm địa phương trốn đi, thật sự không được. Đến nỗi đi ra ngoài. Ra không được. Triệu hiểu trầm mặc một chút mới nói, thôn chu vi vòng quanh màu vàng sương mù. Những cái đó sương mù ta không biết là cái gì, nhưng là ta cảm giác được đến, kia không phải cái gì thứ tốt. Nếu là không cẩn thận chạy đi vào, ta không biết có thể hay không phát sinh chuyện gì. Có lẽ người sẽ chết ở nơi đó biên. cho nên triệu hiểu cũng không kiến nghị đường dai dai rời đi có những cái đó sương mù ở bọn họ căn bản ra không được cho nên đường dai dai chỉ có thể trốn tránh bốn căn xiềng xích đều chém đứt hắn nhìn về phía đường dai dai thở dài ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có này đó ngươi chạy đi hắn không phải không nghĩ tới cùng đường dai dai cùng nhau chạy chỉ là hắn nếu là chạy những người khác liền biết là hắn cứu đường dai dai sẽ liền hắn cùng nhau truy đến lúc đó mới nguy hiểm hiện tại Đại gia đem hắn cho rằng là đồng bạn, hắn ngược lại là an toàn. Đường dai dai đứng dậy, không có lại đối hắn nói cái gì, chỉ là đối hắn chi một chút, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Triệu hiểu đem dịu thả lại tại chỗ, hít một hơi thật sâu, làm bộ không có việc gì người dường như, đi trước trong thôn mở họp thôn ủy hội nơi đó. Bên trong người tựa hồ đang thương lượng muốn chọn lựa nhà ai hải tử sống tế, trong thôn tiểu hải tử đều bị đề sách tới rồi phía trước, triệu hiểu thấy cái kia gọi là thiến thiến nữ hải tử cũng ở trong đó. rõ ràng lúc trước mẫu thân của nàng vì cứu nàng không muốn sống giống nhau cầu xin thổ địa thần cứu nàng nữ nhi chính là hiện tại vì tế bái thổ địa thần lại đem chính mình nữ nhi cấp hiến đi lên triệu hiểu còn chú ý tới tiền nhiều hơn đệ đệ tiền nhạc nhạc cũng ở bên trên tiền nhạc nhạc nhìn qua gầy rất nhiều đứng ở bên trên trong mắt không ngừng chuyển cùng mặt khác biểu tình có chút hương phấn tiểu hài tử không giống nhau hắn nhìn qua trên mặt tràn ngập sợ hãi cuối cùng cái kia gọi là thiến, thiến hài tử tựa hồ bị giữ lại Nàng mụ mụ lộ ra hưng phấn tươi cười, hai mắt sáng lên đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng ánh mắt, như là đang nhìn một kiện vật phẩm. Nôn, triệu hiểu không chê không được nôn khan một tiếng. Trong phòng người ra tới, thấy triệu huyện, tiền nhiều hơn chạy tới kêu hắn một tiếng. Triệu hiểu ánh mắt ở trên mặt hắn định rồi định. Mọi người, bao gồm tiền nhiều hơn, nhắc tới thổ địa thần thời điểm, bọn họ biểu tình đều là như vậy của nhiệt, tựa hồ liền thân mang tâm, đều toàn bộ phụng hiến cho bọn họ thổ địa thần. Ca ca Tiền Nhạc Nhạc duỗi tay bắt lấy Triệu Hiểu gấp áo, bởi vì cực có gầy ốm mà có vẻ phá lệ đại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, thật cẩn thận. Triệu Hiểu trong lòng mềm nhũn, duỗi tay đem hắn ôm lên, Tiền Nhạc Nhạc lập tức trở tay ôm lấy cổ hắn, ôm thật chặt, Triệu Hiểu cảm giác được, thân thể hắn ở run nhẹ nhẹ, như là sợ hãi cực kỳ. Mà lúc trước bởi vì hắn sinh bệnh mà quan tâm săn sóc Tiền Sâm thúc phu thê hai người, lại cùng đại gia cao đàm khoát luận, hương phấn hướng miếu thổ địa nơi đó đi, tựa hồ đã đã quên chính mình còn có cái hài tử. Tiền nhiều hơn đứng ở nơi đó, cũng vội vàng muốn đi miếu thổ địa tế bái, liền hỏi hắn, ngươi không đi miếu thổ địa cầu phúc, như thế nào lại đây? Triệu hiểu nhìn nhìn bốn phía, nói, chúng ta đi một bên nói. Hắn ôm tiền nhạc nhạt, mang theo tiền nhiều hơn đi cửa thôn. Cửa thôn địa phương, một tầng nồng hậu màu vàng xương mù bao phủ, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, không biết xương mù có bao nhiêu hậu bao sâu, đem con đường phía trước hoàn toàn che đậy. Tiền nhiều hơn híp mắt xem hắn, phiếm lục quăng trong ánh mắt, mang theo vài phần để ý. Hỏi, ngươi không phải là tưởng rời đi nơi này đi. Triệu hiểu đem tiền nhạc nhạc bông, cười một cái, nói, như thế nào sẽ, ta chỉ là có chút sự tưởng cùng ngươi nói. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vào đại học sự tình đi. Hắn nói vài món bọn họ đại học phát sinh sự tình, tiền nhiều hơn đều có thể nói được đi lên, hiển nhiên không phải ký ức có tổn hại, khả năng chỉ là đơn thuần là bị si ngấp ở, nhận chi đã xảy ra thay đổi. Nếu ngày đó hắn cũng không có lôi kéo tiền nhiều hơn đi miếu thổ địa. cầu xin thổ địa thần tha thứ có lẽ này hết thảy đều sẽ không phát sinh không